cũng chính là bởi vì quen thuộc, biết rõ lẫn nhau trên lệnh, lãnh tịch giờ phút này tầm tỉnh trước nay chưa từng có nặng nề. Vệ siêu nhiên bình tĩnh nhìn lãnh tịch, cũng không hỏi Tây Tần Đại Đế lý sách tương quan tin tức, chỉ là hờ hợt nói ra, "Lãnh tịch, Tây Tần, cô phụ ngươi như vậy nhân tài, không bằng theo ta trở về đại trụ, hắn hướng tu hành có thành tựu, ngóc đầu trở lại, vì ngươi chính mình lấy lại công đạo." Còn đang truy kích lãnh tịch Tây Tần đang người, cùng cùng lãnh tịch cùng một chỗ chạy ra Hàn Môi, trông thấy vệ siêu nhiên cũng tất cả giật mình. Hàn ngôi không nhận ra vệ siêu nhiên, chỉ là kinh ngạc với đối phương ẩn ẩn hiện hiện, sâu không thấy đáy thực lực tu vi. Tây tần đám người cùng lãnh tịch một dạng có thể nhận ra vệ siêu nhiên, đối bọn hắn đến nói, giờ phút này liền chỉ có kinh hãi. Nhưng mà không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện hoặc là quay người đào tẩu, giữa thiên địa liền phong vân đột biến. Vệ siêu nhiên lặng lặng đứng tại chỗ, bất lực tay, không rơ chân, nhưng giữa không chúng phong vân hội tụ, ngưng kết thành từng cây trường thương, mưa như chút nước mưa to giống nhau bắn rơi Hiện trường trừ lãnh tịch bên ngoài, sở hữu Tây Tần Võ Giả, toàn bộ bị cái này vô hình trường thương xuyên qua. Không nhiều không ít, mỗi người một cây. Tây Tần Võ Giả muốn ngăn cản, nhưng mặc cho bằng bọn hắn thi triển tự thân tuyệt kỹ, kết quả cũng là phí công, hoàn toàn ngăn cản không nổi vô hình mũi thương toàn âm Mối thương xuyên qua thân thể bọn họ, ngưng tụ không tan, hình như chân thực thần minh, đem những này người toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. Giữa sân chỉ có lãnh tịch cùng hàn mối hai người may mắn còn sống sót. Vệ siêu nhiên thần sắc không có chút rung động nào, không có nửa điểm chập trùng. Hắn trước nhìn hàn môi liếp mắt, ta đại chu quảng nạp hiện tại, ba vị không ngại đều suy tính một chút. Vừa nói, khoe mắt liếc qua thình lình liếc mắt bán hải đạo nhân trô ẩn thân liếc mắt. Trần Lạc Dương đối với vệ siêu nhiên có thể phát hiện bán hải đạo nhân, ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao bán hải đạo nhân cố này phân thân, thực lực tu vi không so được chính mình bản tôn. Bất quá hắn giờ phút này cảm thấy hương thú vấn đề, kỳ thật tại với Hàn ngôi chiêu kia đến vận rủi bản lĩnh, có thể hay không đối với vệ siêu nhiên có tác dụng. Khác biệt với thứ 16 cảnh bất ninh ma tăng, thứ 18 cảnh vệ siêu nhiên cùng hàn môi ở giữa trên lệch cảnh giới có thể liền có chút lớn. Hàn ngôi chính mình giờ phút này trong lòng cũng là cái 15 cái thùng treo ngúc nước, bất ổn. Bất quá nàng giờ phút này bảo trì chấn định tỉnh táo, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước quan sát lãnh tịch bên kia. Mặc dù không biết vệ siêu nhiên trong miệng ba vị bên trong, cái thứ ba người là ai? Nhưng rất hiển nhiên, đối với vệ siêu nhiên đến nói, trong ba người trọng điểm, tất nhiên vẫn là lánh tịch. Vệ tiên bối hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Dâng trào thanh niên tâm bình khí hỏa nhìn thẳng trước mặt Đông Chu định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên. Trần Lạc Dương cùng hàn môi không cần nghe hắn nửa câu nói sau, chỉ nghe hắn đối với vệ siêu nhiên xưng hô, liền đại khái đoán được cái này thanh niên thái độ. Hắn thật muốn hữu tâm quăng Đông Chu, nên sẽ xưng hô vệ siêu nhiên vệ tướng quân, vệ đẹp trai Đại tướng quân lại hoặc là vệ siêu nhiên tại Đồng Chu Tức Hào Định Viện công. Một tiếng vệ tiền bối đã hoàn toàn cho thấy thái độ. Vệ siêu nhiên lặng lặng nhìn xem Lệnh Tịch, bất động thanh sắc. Lệnh Tịch nói, "Vạn bôi xác thực đối với tần đế Lý Sách bất mãn, trước mắt càng thèm tây tần hoàng tộc làm khó dễ, nhưng hoàng thất là hoàng thất, đại tần là đại tần, ta là người tần, lúc trước là, hiện tại là, tương lai vẫn là, đoạn sẽ không dấn thân vào Đồng Chu, tiền bối hảo ý, chỉ có tâm lĩnh. Ta thưởng thức tình tiết của ngươi." nhưng cũng cảm thán ngươi ngu rốt. Vệ siêu nhiên cũng không tức giận, ngươi cũng không có cự tuyệt ta khả năng. Tu vi chênh lệch quá lớn, hắn có hoàn toàn chắc chắn bắt sống Lãnh Tịch. Lãnh Tịch hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, hai tay nắm ở chu đao, bình tĩnh nhìn lên trước mặt Vệ siêu nhiên. Vệ siêu nhiên vẫn đứng tại chỗ bất động. Nhưng đỉnh đầu hắn phong vân biến ảo ở giữa tầng mây chập trùng, vân khí hóa thành một cái đại thủ hướng phía dưới, thẳng hướng Lãnh Tịch chộp tới. Lãnh Tịch toàn lực chém ra một đao Màu đen đao khí hóa thành to lớn lưới đao, chính giữa vân khí biến thành bàn tay. Nhưng nhìn như nhu hòa đám mây lúc này lại cứng rắn vô cùng. Đao khí chém đi tới, phản phất lấy chứng trọi đá giống như, không có thể gây tổn thương cho đến cự thủ, ngược lại là chính mình vỡ vụn ra. Vân khí biến thành cự bàn tay to, không nhanh không chậm, nhưng lấy thái sơn áp đỉnh không thể ngăn cản khí thế, hướng về lanh tịch, năm ngón tay khép lại đem hắn bắt ở lòng bàn tay. Mắt thấy lanh tịch liền bị cự thủ trộp vào lòng bàn tay. Trên người hắn đột nhiên bột phát ra khí thế kinh người. Vô số đạo màu đen đau khí, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ trong đến ngoài, hướng bốn phương tám hướng xuyên suốt. Mỗi một đạo đau khí, đều thắng qua lãnh tịch chính mình mới cái kia toàn lược một đạo. Bá đạo lăng lệ đến cực điểm đau khí, thậm chí xuyên thấu cắt chém tầng mây biến thành cự thủ. Lãnh tịch thân trên quần áo phá tan đến, lộ ra trên lưng hai đầu uy nghiêm bá đạo hắc long hình xăm, phân biệt nằm ở hắn tả hữu vai, một bên một đầu sinh động như thật Phảng Phật muốn từ trên người hắn bay vút lên. Tự linh tịch trong cơ thể, giống như là có tiếng long ngâm vang lên. Vệ siêu nhiên thấy thế, không chỉ có không giận, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên. Thần sắc hắn so sánh mới càng chỉnh trọng mấy phần, duỗi ra một cái tay, hướng phía linh tịch xa xa một trảo. Cái kia vân khí biến thành bàn tay, lập tức càng ngưng thật mấy phần, phản phất một con chân chính che trời cự thủ. Cự thủ bên trên, mới bị ngàn vạn đao khí cắt đứt xuyên thấu đông đảo miệng vết thương, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vị lưu động vân khí đền bù. Bàn tay mở ra 5 ngón tay, liền phảng phất năm cây cực kỳ hung hãn đại thường, tung hoành vung dậy, dấu chấm phát âm, lang lệ tấn mãnh đồng thời, lại biến hóa vô thường, đem long hổ thất thánh thương ảo diệu phát huy phát huy vô cùng tinh tế, xảo diệu hóa giải lãnh tịch trên thân đột nhiên bạo phát đi ra đạo khí. Vì đạt được không thương tổn lãnh tịch mà lại đem bắt sống mục tiêu, vệ siêu nhiên không nóng không đợi, kiên nhẫn mà xảo diệu trấn áp lãnh tịch phản kháng. Vân khí biến thành đại thủ, năm ngón tay đang mở hí, tan giá đạo khí. Đồng thời rơi xuống, cuối cùng vẫn là đem lãnh tịch trột vào trong lòng bàn tay. Lãnh tịch trên lưng hai đầu hắc long đổ văn bên trong, không ngừng có từng tia từng tia hắc khí tuân ra, khí tức càng phát ra nóng nảy, phản phất hai đầu chân trinh có sinh mạng hung rồng bị vây ở trong lòng giam, cảm nhận được uy hiếp, không ngừng nghĩ muốn sống ra. Bất quá hắc khí tuân ra tốc độ chậm chạm, cuối cùng không kịp vệ siêu nhiên con kia vân khí biến thành bàn tay lực lượng. Bén nhọn như vậy bá đạo, nhưng lại thuần khiết thuần hậu long hoàng thiên phong đ Trừ lý sách bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ, ngươi quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Vệ Siêu Nhiên nuốt cảm nói, đáng tiếc ngươi dù sao căn cơ cạn, khó mà đem bên trong uy lực phát huy toàn bộ. Lệnh Tịch sắc mặt hiện ra mấy phần hư nhược trắng bệnh. Bất quá hắn thần sắc trấn định, không lo không sợ, mơ hổ toát ra mấy phần kiên quyết. Cái kia muốn muốn xông ra bên ngoài cơ thể hắc long chi khí, đột nhiên nghịch chuyển, hướng trong cơ thể hắn thu đi. Vệ Siêu Nhiên mày nhăn lại. Một bên Hàn Môi cùng Phương xa Bán Hải đạo nhân gặp, cũng đều nao nao. Cái kêu nghịch chuyển hắc Long chi khí, dường như hồ muốn từ nội bộ, đem lánh tịch bản nhân gặm ăn hầu như không còn. Như hành vi này, cùng tự sát không khác. Vệ siêu nhiên vân khí biến thành đại thủ, triệt để bắt trên người lánh tịch, đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Từng tia từng kia vân khí, càng từ trên thân lánh tịch các cái lộ chân lông thẩm thấu thâm nhập vào đi, muốn đem chị ở. Nhưng ở lánh tịch bên ngoài cơ thể, hắc Long chi khí không chiếm được thượng phòng tại lánh tịch trong cơ thể, cục diện lập tức liền lật quay tới. Vệ siêu nhiên kinh khí vừa mới xâm nhập lãnh tịch trong cơ thể, liền bị Hắc Long chi khí biến thành vô hình lưỡi dao vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia hai đầu Hắc Long. Hắn nhìn như bắt lấy lãnh tịch, nhưng chỉ cần lãnh tịch chính mình hung ác được quyết tâm, vệ siêu nhiên cũng chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Thậm chí khả năng liền thi thể cũng không chiếm được. Đông Chu vệ đại tướng quân nhíu mày nhìn xem lãnh tịch. Lãnh tịch thần sắc không quan tâm hơn thua, bình tĩnh đối mặt. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân nhìn xem một màn này, Im ắng cười lên. Tây tần xuất thân thanh niên, phản phất đang cho đông chu tiền bối trả lời chắc chắn. Ta xác thực không phải người đối thủ, nhưng ta có cự tuyệt ngươi năng lực. Dưới tình huống bình thường, thứ 15 cảnh võ đế đối mặt thứ 18 cảnh võ thánh, đừng nói không phải là đối thủ, thậm chí sinh tử không phải do chính mình. Đối diện muốn giam giữ hắn, hắn liền tự sát cơ hội đều không có. Bất quá đối dưới mắt lánh tịch cùng vệ siêu nhiên đến nói, dị vãng lẽ thường giờ phút này hiển nhiên không thích hợp. Được hai đạo hắc Long chi khí lãnh tịch mặc dù vẫn không có thể đều đem luyện hóa, nhưng chất chứa với trong cơ thể hắn, giờ phút này vẫn làm cho vệ siêu nhiên cảm thấy khó giải quyết. Dù sao, kia là cự đầu cường giả Tây Tần Đại Đế lực lượng tinh túy biến thành. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc, tỉnh táo nhìn xem vệ siêu nhiên, lãnh tịch, hàn môi ba người. Cái kia hai đạo hắc Long chi khí, nói cho cùng, cuối cùng không thể nào để lãnh tịch chuyển bại thành thắng, không cách nào làm cho hắn từ vệ siêu nhiên trong tay chạy trốn. Tráng bại đã được quyết định từ lâu, chỉ nhìn cuối cùng kết cục liệu sẽ có mặt khác biến hóa. Đông Chu Vệ Đại tướng quân, nhíu chặt lông mày, rất nhanh lại một lần nữa triển khai. Hắn lặng lặng nhìn lấy người trẻ tuổi trước mặt này, "Đã ngươi khăng khăng tìm chết, ta thành toàn ngươi." Vẫn khí biến thành cự bàn tay to, không có chút nào do lắng, một mực đem linh tịch nắm ở lòng bàn tay. Năm ngón tay thu nạp ở giữa, lực lượng bài sơn đảo hải. Giờ phút này không cần lánh tịch trong cơ thể Hắc Long chi khí đến nhu cầu tự sát, vệ siêu nhiên lực lượng liền mang cho hắn chết bóng tối. Đông Chu vị này Định Viễn đại tướng quân, quyết định từ bỏ bắt sống, cải thành trực tiếp giết chết lãnh tịch. Không thể lưu lại số miệng, quả thực đáng tiếc. Vệ Siêu Nhiên trầm chầm, chầm nói ra, hy vọng có thể lưu lại trong cơ thể ngươi cái này hai đạo Hắc Long chi khí đi, đến lúc đó vẫn có hy vọng tìm kiếm lý sách. Sống chết trước mắt, lãnh tịch thần sắc trầm tĩnh mà kiên quyết, ngăn cản vệ siêu nhiên mang đến ngoại bộ áp lực đồng thời, chủ động thôi động cái kia hai đầu Hắc Long đi gặm ăn hắn tự thân, coi như bỏ mình cũng tranh thủ không lưu vật có giá trị cho đông chu người. chương 505, có hết hay không rồi. Vệ siêu nhiên cùng lãnh tịch động tác, Trần Lạc Dương đều nhìn ở trong mắt. Cùng lúc đó, hắc kính mắt trái hắc ám tinh không dưới, một lớn một nhỏ hai viên tinh thần, liền tụ tại biểu tượng hàn môi viên kia tinh thần chung quanh. Trần Lạc Dương có thể bằng này rất nhẹ nhàng nhận ra lớn viên kia tinh thần, là thứ 18 cảnh, võ thánh chi đỉnh vệ siêu nhiên. Mà hình thể so cái thứ nhất tinh thần nhỏ không ít. Cùng biểu tượng Hàn Môi Viên kia tinh thần đại khái tương tự viên thứ hai tinh thần, thì đối ứng trước mắt tu vi thứ 15 cảnh lĩnh tịch. Chỉ cần Trần Lạc Dương vui lòng, liền có thể lập tức đem lĩnh tịch nhiếp cầm tới cái kia mảnh hắc ám hư không hạ. Ngay trước vệ siêu nhiên cùng Hàn Môi trước mặt, làm như vậy nhiều ít sẽ có chút di chứng, bất quá đối với thời khắc này Trần Lạc Dương đến nói, cũng không lo ngại. Hoặc là đem vệ siêu nhiên nhếp lấy đi cũng đồng dạng có thể giúp lĩnh tịch giải vây. Bất quá, không đến cuối cùng trước mắt Trần Lạc Dương không có ý định làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, lãnh tịch còn có hay không ẩn tàng càng sâu tiềm lực. Nhìn xem Hàn Môi cái kia thần kỳ lực lượng liệu sẽ lần nữa phát huy tác dụng. Chính nghĩ như vậy, liền chợt nghe thanh âm từ phương xa chuyển đến. Cho nên như là ta nghe, ma độ chúng sinh. Thanh âm rộng lớn to lớn, nhưng là không làm lòng người cảnh tường hòa, ngược lại sinh ra vận vẹo cảm giác, giống như điên cuồng hơn. Như thế thủ bút, tự nhiên là khổ hải một mạch cao thủ. Một thức hát phá ma ha, xa xa chuyển đến liền làm vỡ nát vệ siêu nhiên lấy vân khí biến thành bắt lấy danh tịch cự bàn tay to Trần Lạc Dương hóa thân bán hải đạo nhân định thần nhìn lại phát giác người đến còn cùng hắn từng có qua gặp mặt một lần lại là lúc trước đại biểu khổ Hải đến giúp đỡ bình địnhnh Trị trì Nội loạn ba đại cao thủ một trong thứ 18 cảnh Xá Minh ma tăng đối phương nhỏ gầy thân thể khẳng kheo bên trong lại phản phất ẩn chứa vô biên cự lực tại xác định danh tịch quả thật tại ung Nguyễn Sơn mạch về sau khổ Hải một mạch quả quyết đem trọng tâm chuyển di tới cao thủ đứng đầu nhất lập tức đuổi tới tiếp viện. Thân là khổ hại một mạch võ thánh cảnh giới bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong, xá minh ma tăng tự mình đến úng nguyện sân mạch. Đối với đột nhiên xuất hiện này đối thủ, vệ siêu nhiên liền không thể không treo lên 12 vạn phần tinh thần, nghiêm túc đối đãi Hắn không có bất luận cái gì lời thừa. Cho tới nay tay không tất sát, cử chỉ tùy ý vệ đại tướng quân, trong tay lập tức thêm ra một cây chấp động thanh quang thần thương. Sau đó, không nói lời gì, Quay người liền trực tiếp một thương đâm hướng đột nhiên chạy tới xá minh ma tăng. Cùng lúc đó, thân hình hắn lóe lên, nhanh như gió tác, nháy mắt đến lãnh tịch bản nhân bên người. Vệ siêu nhiên lại không lấy vân khí ngưng kết bàn tay, mà là chính mình tự tay chụp vào lãnh tịch đầu vai. Gia thương ngăn địch tiến lên, một lần nữa cầm cầm lãnh tịch, sau đó phiêu nhiên trở ra. Thân kinh bách chiến vệ siêu nhiên, một nháy mắt liền đã làm tốt hắn bài. Nhưng trước mặt hắn khô gầy lao tăng, cũng không phải đèn đã cạn dầu Đối mặt vệ siêu nhiên cuốn lên phong vân lăng lệ một thường Xá Minh ma tăng một thức n niêm hoa thành ma không cùng liều mạng để qua mũi thương lao tăng dưới chân từng đóa từng đoa hắc Liên chứa đựng hắn Phi tốc di động tại lãnh tịch trước người gặp phải vệ siêu nhiên đưa tay tái xuất một trường ngăn lại vệ siêu nhiên muốn phải bắt được lãnh tịch bàn tay song phương tay không gặp chiêu phá chiêu chiến đấu cùng một chỗ Xá Minh ma tăng nghĩ phải bắt được lãnh tịch nhưng vệ siêu nhiên mũi thương lập tức công đi qua khiến cho vị này khổ hại túãoo cũng không thể không biến chiêu Hai đại cao thủ nháy mắt chiến thành một đoạn. Lãnh Tịch mặc dù có thể thoát khốn, nhưng hắn cũng không có cảm tạ Xá Minh Ma Tăng ý tứ, mà là một bên cắn chặn răng, điều hòa nội tức một bên vội vàng chạy trốn. Mặc kệ vệ siêu nhiên vẫn là Xá Minh Ma Tăng, Lãnh Tịch đều không muốn rơi xuống trong tay bọn họ. Trần Lạc Dương nhìn xem một màn này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Môi. Tới là Xá Minh Ma Tăng, đối với nàng cùng Lãnh Tịch đến nói đồng dạng là địch không phải bạn, thật đúng là không được tốt phán đoán là bọn hắn vận khí quá tốt. Vẫn là vệ siêu nhiên vận khí quá lưng. Trần Lạc Dương trong lúc suy tư, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy lãnh tịch chạy trốn về sau, vệ siêu nhiên cần đuổi theo. Song phương như thế lớn tù vì chênh lệnh, lãnh tịch không thể nào chạy ra vệ siêu nhiên cùng xá minh ma tăng lòng bàn tay. Nhưng ly kỳ chính là, xá minh ma tăng một chút cũng không có đuổi theo lãnh tịch ý tứ, ngược lại toàn lực chặn đường vệ siêu nhiên. Phản phất hắn tới đây, mục tiêu vốn cũng không phải là lãnh tịch, mà là chuyên môn vì gây sự với vệ siêu nhiên mà tới Bị hắn như thế ngăn trở tay chân, vệ siêu nhiên nhất thời ở giữa cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn xem lãnh tịch biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con vịt đã đun sôi thế mà đều có thể bay, về đại tướng quân người chầm ổn đi nữa, giờ khác này cũng giận không kèm được. Hắn nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đánh lui xá minh ma tăng, nhưng mà xá minh ma tăng lại rất có kiên nhẫn cùng hắn chậm chạp dây dưa, không tranh thắng bại chi ý, chỉ cầu đem hắn vấp ở đây. Vị này khổ hải đại năng cao thủ, giờ khác này dường như hổ thành lãnh tịch người bảo vệ. Xin xin tặng hắn chạy thoát. Ma Phật một mạch truyền nhân, tự nhiên không phải quên mình vì người hạ người. Trần Lạc Dương nhìn xem xá minh ma tăng động tác, có chút hiểu được. Khổ Hải khả năng có đặc thù nào đó truy tung phương thức. Xá minh ma tăng mới đã trên người lánh tịch lưu lại ký hiệu. Hiện tại ngăn cản vệ siêu nhiên, thả lánh tịch đi, để vệ siêu nhiên đoạn mất manh mối, không có hy vọng. Sau đó mặc kệ là xá minh ma tăng chính mình cũng tốt, là dưới trướng hắn khổ Hải đệ tử cũng được, lại có thể lần theo manh mối. Lấy bọn hắn đặc hưu truy tung phương thức, chậm dại đem lãnh tịch bắt tới. Đến lúc đó, cũng sẽ không có vệ siêu nhiên đến ngại bọn hắn sự tỉnh Nói không chừng hiện tại liền có khổ hải đệ tử, đã động thân đi lần theo lãnh tịch. Bất quá, mặc kệ khổ hải một mạch có chủ ý gì, trước mắt lại quả nhiên là vì lãnh tịch giải vây. Nhưng đối với đông chu định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên đến nói, nhưng buồn bực đến cực điểm, không may cực độ. Hàn ngôi cũng muốn trốn đi, nhưng lại bị vệ đại tướng quân tay mắt lanh lẹ Hạ lạc khó tìm. Mới hàn môi cùng hắn cùng một chỗ từ Tây Tần võ giả đang bao vây giết ra đến, vệ siêu nhiên đều nhìn ở trong mắt, chỉ có thể còn nước contact, ôm vạn nhất trông cậy vào, nếm thử từ hàn môi nơi này đạt được có quan hệ lãnh tịch manh mối. Xá Minh Ma tăng tới chậm, không hiểu rõ hàn môi cùng lãnh tịch phải chăng có quan hệ, vì vậy chỉ là che chở lãnh tịch rời đi, đối với hàn môi chẳng phải quan tâm. Để vệ siêu nhiên chiếm tiên cơ tay, một tay lấy hàn môi bắt lấy. Trông thấy vệ siêu nhiên động tác này, Xá Minh Ma Tăng mới ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy mình khả năng lơ là sơ xuất, nhìn vệ siêu nhiên phản ứng, cái này nữ tử áo đỏ có lẽ cũng cùng lãnh tịch có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Xá Minh Ma Tăng hạ thủ đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Ngược lại không hy cầu có thể trọng thương vệ siêu nhiên, mà là dự định đập chết hàn môi. Trang diện nhất thời ở giữa ngược lại biến thành vệ siêu nhiên che chở hàn môi, ngăn cản Xá Minh Ma Tăng xuất thủ. Hàn nhị cô nương giờ phút này, chỉ muốn mắng to hai cái này đỉnh phong võ thánh là thiểu năng Nàng cùng lãnh tịch, căn bản liền một văn đồng tiền quan hệ đều không có. Mơ mơ hồ hồ từ ám hải bên trong thoát hiểm, lại cùng tỉ tỉ hàn tranh thất lạc nàng, lại mơ mơ hồ hồ gặp gỡ lãnh tịch. Mọi người suýt nữa chơi lên một khung. Về sau vừa mới ổn định trận cước, liền lại gặp một nhóm Tây Tần võ giả vây công. Cái kia nhóm Tây Tần ngớ ngẩn chính là coi nàng là làm lãnh tịch đồng đảng, mặc nàng như thế nào giải thích cũng chỉ cho là rào biện, không nói lời gì liền công tới. Rơi vào đường cùng. Hàn ngôi đành phải cùng lãnh tịch cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây. Sau đó liền đối diện đụng vào vệ siêu nhiên. Kết quả lại là lãnh tịch trượt, mà nàng lại bị vệ siêu nhiên cầm cầm. Trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Hàn ngôi khóc không ra nước mắt. Vệ siêu nhiên cùng xá minh ma tăng giao lật tay một cái, ai cũng không làm gì được đối phương. Xá minh ma tăng tính toán thời gian không sai biệt lắm, lãnh tịch nên đã trốn xa. Mắt thấy tại vệ siêu nhiên bảo vệ dưới giết không được hàn môi liền rứt khoát thối lui. Vệ Siêu Nhiên nhìn qua Xá Minh mà Tăng đi xa phương hướng, mặt trầm như nước. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn Môi. Hàn Môi nói ra, "Ta cùng người ngươi muốn tìm, nửa điểm quan hệ đều không có, hôm nay bất quá lần thứ nhất nhìn thấy, hắn đi nơi nào, ta hoàn toàn chẳng biết." Nàng thở dài một tiếng, "Ta nói như vậy, ngươi có phải hay không càng thêm không tin? Có thể ta lời nói, câu câu là thật." Vệ Siêu Nhiên nhàn nhạt nói ra, "Giảng lời nói thật, ta không muốn động hình." Hàn Môi nhất thời ở giữa chỉ muốn thở dài. Nàng khẽ cười khổ, ta không muốn biểu hiện được tựa như chính mình liều mạng một chết cũng muốn giữ gìn hình dạng của hắn, nhưng ta xác thực không biết hắn đi nơi nào. Vệ siêu nhiên bất vi sở động, nắm lấy hàn môi bàn tay lại bắt đầu thêm đại lực lượng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Chân lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, từ đầu đến cuối cùng, lặng lặng đợi ở tại chỗ bất động, cũng không phải là lãnh tịch, Hàn môi một dạng ý đồ đào tẩu. Vệ siêu nhiên ánh mắt, nhìn chăm chú lên bán hải đạo nhân chỗ ẩn thân song phương ánh mắt, tại thời khắc này trực tiếp đối đầu. Trần Lạc Dương có thể thấy rõ vị này đồng chu định viễn đại tướng quân, vệ thị gia tộc gia chủ trong hai con người, một mảnh lánh khốc. Không có lửa giận, cũng không có nôn nóng, chỉ có băng lánh túc sát, phản phất chỉ là tiếp xúc ánh mắt, liền để người muốn đông cứng đồng dạng. Bán hải đạo nhân trong hai con người, ánh mắt lại một mảnh bình thản, thậm chí mang theo vài phần có chút hăng hái sát thái. Trần Lạc Dương hiện tại rất là tò mò, vừa rồi xá minh ma tăng đến là thật trùng hợp Vẫn là vẫn cùng hàn ngôi có quan hệ Trước mắt hàn ngôi bản nhân rơi vào vệ siêu nhiên trong tay Vẫn sẽ hay không có tiến thêm một bước biến hóa Hàn cố này phân thân bán hải đạo nhân Phải chăng thân ở hàn ngôi ảnh hưởng phạm vi bên trong Tiếp xuống có phải hay không nên hắn xui xẻo Trần Lạc Dương đối với cái này cảm thấy rất hứng thú Vệ siêu nhiên nhìn xem cái kia thứ 16 cảnh tu vi đạo nhân Nên đón đối phương bình tĩnh ánh mắt Lông mày lần nữa nhăn lại Hắn một tay nắm lấy hàn ngôi Sau đó thân hình loại lên liền tới đến Bán Hải đạo nhân trước mặt. Đạo trưởng người nào, sương hôi như thế nào? Vệ siêu nhiên ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt băng lánh. Bần đạo Bán Hải. Trần Lạc Dương lấy phân thân miệng, ngữ khí không màng danh lợi nói. Vệ siêu nhiên hỏi, Bán Hải đạo trưởng ở đây, cần làm chuyện gì? Trần Lạc Dương mở miệng trước đó, đột nhiên trong lòng hơi động. Bán Hải đạo nhân cảm giác chính mình thể xác tinh thần chôn sâu, phản phất nhận ngoại lai ảnh hưởng, sinh ra mấy phần xúc động, chỉ là chẳng biết nguyên với phương nào. Bất quá tại bán hải đạo nhân có phản ứng sắt na ở giữa, vệ siêu nhiên ánh mắt lạnh như băng cũng có chút lấp lué một chút. Hán mi tâm, hoàn toàn vận thành một cái chữ xuyên. Cùng lúc đó, liền nghe một tiếng long ngâm vang lên. Bán hải đạo nhân, vệ siêu nhiên, thậm chí bao gồm tình cảnh trật vật hàn nhị cô đương, đều nhìn về tiếng long ngâm vang lên phương hướng. Hạo đang long ngâm ngáy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, phản phất từ các ngõ ngách cùng nhau khuấy đậu. Hán môi nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng Trần Lạc Dương thần sắc giống như cười mà không phải cười. Vệ siêu nhiên trong lòng thì cảm thấy phát điên. Còn tới? Có hết hay không rồi? chương 506, Hồng Trần Thập Kiệt đứng đầu. Trần Lạc Dương giờ phút này đã biết bán hải đạo nhân thân thể tại sao lại lên dị dạng phản ứng. Cố này phân thân là hắn lấy nguồn gốc từ thanh như quan đầu xuất thiên la cùng nguồn gốc từ thương long đảo bạch ngọc long xương với tư cách căn bản, tụ hợp viễn chữ thiên thư cùng sinh chữ thiên thư lực lượng dung hội mà thành. Giờ phút này từ phương xa mà đến người, chính là thương long đảo bên trong người. Đồng thời, thực lực hơn xa trước đó bích ngọc long hàn tranh. Lực lượng của đối phương khí tức, tác động đến bán hải đạo nhân trong cơ thể bạch ngọc long xương, sở dĩ Trần Lạc Dương sớm đã sớm có cảm ứng. Quả nhiên, hạo đạm tiếng long ngâm vang vọng đất trời, phi tốc tới gần. Nhìn hàn môi thần sắc, nàng rõ ràng nhận biết đối phương. Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân thị giác nhìn lại, liền gặp một đóa xanh biếc sắc long uy tường v Nháy mắt bao phủ lên phương thiên không. Long uy tường vân bên trong, màu đen vụn vặt, như ẩn như hiện. Cái kia bảng bạc bá đạo uy thế, suýt nữa để hắn tưởng rằng thương long đảo chủ đích thân tới đất này. Cẩn thận phân biệt, cái này long uy tường vân cùng lúc trước thương long đảo chủ so sánh, cuối cùng thiếu chút nặng nghề hùng hồn. Nhưng áp lực thật lớn, vẫn làm cho người cơ hồ ngạc thở. Võ thánh cấp độ cường giả bên trong, uy thế như thế, Trần Lạc Dương trước đây chỉ ở tu thành nữ hoa về sau. Độc chiến một đám đỉnh phong võ thánh lạc Nhật Vương Trịnh Chỉ trên thân gặp qua. So ngày đó Trịnh trưởng lão, cái này xanh biết tường vân bên trong, trừ bằng bạc bá đạo bên ngoài, càng toát ra mấy phần quỷ dị chi khí, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Hồi ức chính mình trước đây nhìn qua Thương Long đảo tình báo tương quan, Trần Lạc Dương trong đầu nháy mắt nhảy ra một cái tên người. Mà vệ siêu nhiên hiển nhiên cũng liếc mắt liền nhận ra người là ai. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, phía trên cái kia đóa xanh biết sắc long uy tường vân, liền bỗng nhiên rơi xuống. Thả người. Tường vân bên trong vang lên tiếng người, cùng long âm hỗn hợp lại cùng nhau, chấn động tâm hồn. Vệ siêu nhiên mặt không biểu tình, bất vi sở động, từ bằng, các người thương long đảo lúc nào đối với Tây Tần cảm thấy hương thú. Xanh biết sắc tường vân bên trong, một bóng người chậm chậm từ đó đi ra, lại là cái dáng người trung đẳng thanh niên nam tử. Người tới vẻ ngoài nhìn qua không đến 30 tuổi, một bộ đồ đen, cái cổ phía bên phải lộ ở bên ngoài trên da thịt, ẩn hiện một mảnh long văn. Trần lạc dương gặp đối phương. Thầm nghị quả nhiên, thương long đảo một mạch, trừ thương long đảo chủ bên ngoài, có này vì thế người, liền duy có trước mắt thanh niên mặc áo đen này. Trong truyền thuyết Hồng Trần Thập Kiệt đứng đầu, Long Vương từ bằng, đương kim hồng trần giới bên trong, cự ly võ tôn cảnh giới gần nhất một trong mấy người. Hồng Trần Thập Kiệt, từng cái ngút trời kỳ tài, tu vi sâu cạn, hoặc nhiều hoặc ít hơi có phân biệt. Ở trong hai người, so sánh những người khác đi đầu một bước, đều đã trải qua đạt được thứ 18 cảnh cảnh giới. đồng thời hai người toàn bộ đưa thân Hồng Trần giới thập cường võ thánh hàng ngũ. Một người trong đó, chính là Thương Long Đảo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, từ bằng, được Thương Long Đảo chủ bản nhân chính miệng ưng thuận Long Vương tôn hiệu, công nhận Hồng Trần thập kiệt đứng đầu, có thể tranh giành cự dưới đầu mạnh nhất võ thánh tồn tại. Vy danh chi thịnh, thậm chí ẩn ẩn che lại thiên hà tiểu kiếm tiên, khổ hải viên điên ma tăng, đông chu vệ linh đánh đồng bối bên trong người mạnh nhất. Chúng ta đối với Tây Tần không hứng thú. Thanh niên mặc áo đen đi vào vệ siêu nhiên cùng Hàn Môi còn có bán hải đạo nhân trước mặt. Vệ siêu nhiên nhìn thẳng Từ Bằng, gật gật đầu, "Cách làm người của ngươi, ta có nghe thấy, đã ngươi nói như vậy, ta tin được ngươi." "Nàng này, ta không khó vì nàng, nhưng nàng mới cùng Tây Tần người đi lại thân mật, ta cần nàng nói cho ta, cái kia Tây Tần người hạ lạc." Hàn Môi nói ra, "Ngươi cũng tin ta lời nói được hay không?" "Ta nói, ta căn bản không biết người kia hạ lạc." "Ngươi nghe thấy được?" Từ Bằng bình tĩnh nhìn xem vệ siêu nhiên. Vệ siêu nhiên mặt không biểu tình, ngươi lại có nghe hay không thấy ta lời nói. Nàng nhất định phải nói cho ta cái kia tây tần người hạ lạc. Cũng không phải là nhất định. Từ bằng nói. Đang khi nói chuyện, hắn thân Chu Long uy tưởng vân liền diễn sinh ra đạo đạo màu xanh đen vân khí, phản phất roi tác đồng dạng, vây quanh quấn quanh vệ siêu nhiên. Vệ siêu nhiên mặt không đổi sắc, sớm có đề phòng. Hắn một bên nắm lấy hàn môi không thả, một bên cơ lấy trong tay thần thường, trực tiếp liền một thương đâm hướng từ bằng. một thương phía dưới trống tận toàn lực, dường như hổ vượt qua phương mới đối chiến Xá Minh Ma Tăng thời tiêu chuẩn. Từ bằng nổi danh bên ngoài, hung trần thập cường võ thánh bên trong xếp hạng, thậm chí càng tại khổ hại thứ 2 cao thủ Xá Tâm Ma Tăng phía trên, hơn xa Xá Minh Ma Tăng. Vệ siêu nhiên dù trong lòng không sợ, nhưng rất rõ ràng, hiện tại đối thủ này, phân lượng so sánh mới Xá Minh Ma Tăng nặng hơn nhiều. Tại Thương Long đảo đích chuyển tiên pháp tuyệt học trí cao, Thương Long thập tuyệt tạo nghệ bên trên, từ bằng đã sớm đang phong tạo cực. Thậm chí có truyền ôn Hắn tại cải tiến Thương Long Thập Tuyệt, tin tức truyền ra, gây động hồng trận. Vệ siêu nhiên đối với cái này nhất có trải nghiệm. Hắn cùng Vệ Linh Hai cha con chính là đang mượn duyệt Đông Chu Hoàng Thất rất nhiều tuyệt học bí điển về sau, thang hoa cải tiến nhà mình Long Hổ Thất Thánh Thương. Bây giờ Long Hổ Thất Thánh Thương cuối cùng có thể chống lại Thánh địa Đích truyền tuyệt học. Mà Thương Long Thập Tuyệt vốn là Thánh địa Tuyệt học, cố gắng tiến lên một bước độ khó, không thể nghi ngờ càng cao. Trình độ nào đó đến nói, Thương Long đảo chủ cùng Từ Bằng sư đồ, cùng Vệ siêu nhiên Vệ Linh hai cha con cảnh ngộ tương tự. Vệ Linh Thương Pháp Tạo Nghệ đã ở vệ siêu nhiên phía trên, chỉ là trước mắt cảnh giới kém, nội tình thực lực không bằng vệ siêu nhiên thay độc. Ma tứ bằng, đồng dạng ẩn ẩn hiện ra trò giỏi hơn thầy chi thế. Hắn muốn vượt qua mục tiêu, càng là một phương cự đầu. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, vệ siêu nhiên tự nhiên không dám khinh thường, thứ nhất thời gian liền toàn lực ứng phó. Long hổ thất thánh thương lăng lệ tấn mãnh cùng biến ảo khó lường, đều dung hội với vừa đánh trúng, trực chỉ từ bằng ngực. Vệ siêu nhiên đã quyết định, chiêu thứ nhất liền quyết thắng thua, không cho đối thủ ra roi cơ hội, trong tay mùi thương tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà từ bằng căn bản không có lấy chính mình bình khí ý tứ. Chỉ là đơn giản khoác tay. Vệ siêu nhiên trước mắt, chật xuất hiện một đầu thương lòng, chấn thiên gào thét. Thương Long cuốn lên cán thương, cán thương lập tức vô pháp hướng về phía trước. Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân thị giác nhìn lại, liền gặp từ bằng một cái tay, chính giữ tại vệ siêu nhiên thần thương trên cán thương Múi thương cách từ bằng ngực gần trong găng tức, lại không nhúc nhích tí nào, khó mà tiến thêm. Cái kia lăng lệ phong mang, cũng giống là bị vô hình long uy áp chế, vô pháp tự múi thương bên trên bạo phát đi ra. Từ bằng bình tĩnh nhìn vệ siêu nhiên, thả người, người đi, cùng một câu nói ta không nói lần thứ ba. Vệ siêu nhiên thần sắc chấn định bình tĩnh vẫn như cũ, long vương danh bất hư chuyển, ta ngốc giả này ngươi mấy chục năm tất cả đều là hưởng phí, thực sự để vệ mỗi hổ thẹn, nhưng thả hay là không thả người, vẫn như cũ là ta quyết định Phàn Phật giơ ra một dạng xanh đen khí lưu quấn quanh ở vệ siêu nhiên cùng Hàn Môi trên thân, ý đồ đem Hàn Môi từ vệ siêu nhiên trong tay giành lại. Nhưng vệ siêu nhiên trên thân phong vân khuấy động, thanh mang chớp động, kháng cự những nẻ xanh đen khí lưu, đồng thời một cái tay chăm chú chế trụ Hàn Môi. Luân thực lực, hắn không bằng Từ Bằng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Từ Bằng cái này sóng sau có năng lực đem vệ siêu nhiên chụp chết trên bãi cát. Nhưng Hàn Môi thực lực tu vi khách quan vệ siêu nhiên quá thấp, vệ siêu nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể bóp chết nàng. Nếu như nàng có thể sơ qua ngăn cản một chút vệ siêu nhiên xuất thủ, từ bằng liền có thể cứu nàng. Nhưng vì an toàn của nàng, từ bằng động tác không thể quá lớn, cũng liền không ngăn cản được vệ siêu nhiên giết người. Dù là về sau hắn đem vệ siêu nhiên chém thành muôn mảnh, nhưng trước mắt hàn môi là thật rơi vào tay vệ siêu nhiên. Bất quá từ bằng thần sắc đạm mạc, không có chút nào lo nghĩ. Vệ siêu nhiên thấy thế, âm thầm những mày, không nắm chắc được đối phương phải trăng ra vệ chấn định. Lúc này... Bên cạnh chợt vang lên bán hải đạo thanh âm của người, vị này hàn cô nương cũng không phải là thương long đảo bên trong người, nói cho đúng, chỉ là thương long đảo đệ tử thân thuộc. Từ băng tim nàng, càng nhiều nên là vì từ trong miệng nàng nghe ngóng tỉ tỉ nàng, cũng là thương long đảo đích truyền bích ngọc long hàn tranh hạ lạc. Nếu là không nghe được, cũng không có có chí mạng tổn thất, nhưng vệ siêu nhiên ngươi liền thật phải chết ở chỗ này. Như thế đổi mạng, đáng giá sao? Vệ siêu nhiên đấy lòng châm xuống. Từ bằng thì nhìn trần lạc dương hóa thân bán hải đạo nhân lít mắt, bất quá không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt một lần nữa trở lại vệ siêu nhiên trên thân. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi vệ thị bộ tộc. Từ bằng lặng lặng nói. Vệ siêu nhiên trong hai con người đột nhiên có hản quang chấp động. Trong tay hắn thần thường, thanh quang tăng vọt. Nhưng từ bằng cánh tay khe chấn động ở giữa, không chỉ có đem thanh quang đè xuống, càng ẩn ẩn vặn vẹo càng thương. Cùng bạo mà nội lực lượng để vệ siêu nhiên trưởng thương trong tay không thể động đậy. Trần Lạc Dương ở một bên thấy thú vị. Võ giả hiếu thắng, khả sát bất khả nhụ. Từ bằng lời mới rồi, bình thường đến nói, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả, vụ vệ siêu nhiên cá chết lưới rách. Nhưng hắn tựa hồ đối với cái này toàn không thèm để ý. Có lẽ hắn xác thực không thèm để ý hàn môi sinh tử. Vẫn là hắn quá mức tự tin, lực lượng mười phần. Người tam tử vệ tranh, trước mắt đang tòa này ung nguyệt sơn mạch bên trong. Từ bằng bình tĩnh nói ra Bên ta mới nhìn thấy qua. Vệ siêu nhiên meo mắt lại, trong khỏe mắt hung quang chấp động. Người trưởng tử Vệ Linh, chỉ cần ta biết hắn ở đâu, muốn giết cũng không khó. Từ bằng ngữ khí không có bất luận cái gì chập trùng, phản phất không là nói một cái cùng hắn tịnh xương hồng Trần Thập Kiệt cường giả. Người vệ ra những người khác, càng đơn giản. Hai người mặc dù không có tiếp tục động thủ, nhưng rằng có ở giữa khí tức khủng bố, đem quanh mình sông núi đều ép tới vỡ vụn phân liệt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành Bán Hải đạo nhân. Lúc này cười cười, kỳ thật, chỉ ít ba cái võ thánh, liền đầy đủ vệ gia khó chịu, cái này trong hơn 10 năm vệ gia quật khởi, tại Đông Chu nội bộ cũng không có ít đắc tội với người. Đương nhiên, đắc tội người khác không sao, mẫu chốt là hơn 10 năm trước thông gia hoàng thất không thành, ngược lại đắc tội lúc sau Đông Chu nữ hoàng. Vệ siêu nhiên hít sâu một hơi. Cái kia đạo nhân, đâm thủng trong lòng của hắn nhất bất an một chút. Nếu như là tần đế hoặc là sở hoàng, bất kể có hay không trong lòng kiêng kỵ vệ gia quật khởi đuôi to khó vây Tại đối mặt ngoại địch lúc, lớn trên mặt cũng có thể là giữ gìn vậy ra. Nhưng mình Đông Chu vị kia yêu ghét tùy tầm, chí hướng là khi hôn quân bệ hạ có thể sẽ rất khó nói. Vệ siêu nhiên đứng im nửa ngày về sau, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nắm lấy hàn môi bàn tay, cuối cùng buông ra. Từ bằng sắc mặt không có chút rung động nào, trực tiếp buông ra phía trước cầm cán thương tay, tựa hồ toàn không lo lắng vệ siêu nhiên thừa cơ mui thương tiếp tục đâm ra. Vệ siêu nhiên cũng quả nhiên không có tiếp tục công kích, mà là thu trưởng thương về sau, Không nhìn hàn ngôi, bán hải đạo nhân, thẳng rời đi. Từ bằng lời ra tất thực hiện, không làm gây khó dễ, mặc cho vệ siêu nhiên rời đi. Trần Lạc Dương đứng ngoài quan sát từ bằng cùng vệ siêu nhiên ràng co, trong lòng thì hiện hiện đông đảo ý niệm. chương 507, có thể cung cấp lợi dụng chỗ. Đưa mắt nhìn vệ siêu nhiên đi xa, Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Thân là đông chu trong quân hoàng tộc bên ngoài hai đại thông soái chinh chiến nửa đời, thân kinh bách chiến vệ siêu nhiên, không thể nghi ngờ cũng không sợ hãi cái chết Từ bằng thực lực mạnh hơn hắn, cũng không thể để hắn thỏa hiệp. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, hắn giết hắn ngôi, từ bằng giết hắn. Nhìn như có chút đánh nhau vì thể diện, phản phất không đáng. Nhưng nếu là liền cái này điểm tính tình đều không có, vệ siêu nhiên sợ là cũng khó có thể tiến bộ Dũng mãnh đến thứ 18 cảnh, võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, khách quan với người vinh nục sinh tử, trước mắt vệ siêu nhiên, có càng quan tâm độ vợ, sở dĩ đối mặt Long Vương từ bằng, hắn cuối cùng vẫn chịu thua lùi bước Vị này Đông Chu Định Viễn đại tướng quân, càng coi trọng hắn vệ thị gia tộc truyền thừa hương suy. Mấy đời người trên trăm năm vất vả cải tấy, cuối cùng trên tay hắn đạt được trước nay chưa từng có cường thịnh, tại vệ siêu nhiên trong suy nghĩ, đây là hắn lớn nhất kiêu ngạo cùng nhân sinh thành cửu. Mà lại, thậm chí khả năng có tốt đẹp hơn tương lai đang trở vệ thị gia tộc. Hắn hai đứa con trai, Vệ Linh, Vệ Tranh tất cả đều nhân trung lắm vượng, tiền đồ rộng lớn, trước mắt cũng đã hiện ra trò giỏi hơn thầy trạng thái. Tương lai hảo hảo kinh doanh. Vệ thị gia tộc chưa chắc không có hiện ra một vị võ tôn cảnh giới cự đầu cường giả khả năng. Đến lúc đó, vệ gia chính là một fan khác cải thiên hoán địa quan cảnh. Nhưng ở trước đó, bọn hắn vẫn cần cẩn thận cải thấy nàm gai nếm mật. Trước mắt, là vệ thị gia tộc trước nay chưa từng có cường thịnh thời khác, nhưng phong quang phía sau nguy cơ, đi cũng khiến người nhìn thấy mà giật mình, như giống trên băng mỏng. Năm gần đây, bọn hắn tại Đông Chu tình cảnh, càng phát ra xấu hổ. Mà địa phương khác, Tựa hồ cũng trong bóng tối chú ý bọn hắn vệ ra. Hơi không cẩn thận, đi sai bước nhầm, liền có thể phí công nhọc sức, thậm chí vạn kiếp bất phục Sau đó một đoạn thời đại bên trong, là vệ ra thời kỳ mấu chốt nhất. Phản phất độ kiếp, thành công thì cá chép vượt Long Môn, xảy ra vấn đề, thì khả năng đều không chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy. Thân là đương nhiệm vệ ra gia, gia chủ, vệ siêu nhiên nhất là cảnh giác. Trước đây, mặc dù nghe qua Long Vương từ bằng nổi danh, nhưng song phương không có trực tiếp tiếp xúc qua Hôm nay lần thứ nhất chạm mặt, đơn giản trao đổi một chiêu về sau, vệ siêu nhiên liền sắc thực tin, từ bằng không chỉ có nổi danh không hư, thậm chí rất nhiều truyền ngôn còn chưa đủ lấy hình dung thực lực. Cái này cùng vệ linh tịnh sương, tuổi tác tương tự thanh niên, so trong truyền thuyết càng đáng sợ. Nếu như đông chu hoàng thất không can dự, từ bằng nói muốn diệt vệ ra cả nhà, trước mắt tình hình dưới, hắn thật có năng lực làm được. Thường nghe Long Vương nhất ngôn cựu đỉnh, lời ra tất thực hiện, cái này phía sau là cực kỳ mạnh mẽ thực lực tại Tại vệ siêu nhiên phán đoán bên trong, tôn sủng ca ngợi thế hệ tuổi trẻ hồng trần thập kiệt danh vị, thậm chí đã không xứng với từ bằng. Cùng đông chu nữ hoàng đồng dạng, nhân vật như vậy phân lượng, không thể lại dùng tuổi tác đối phận để cân nhắc. Đối phương nếu như không từ thủ đoạn, lực phá hoại quá kinh người, vệ thị gia tộc đảm đường không nổi. Hoặc là nói, coi như vệ thị gia tộc nhất định liệu mạng một lần, cả đến với muốn hủy diệt, cũng không đáng được vì một cái hàn môi đem hết toàn lực. Vệ siêu nhiên rất nhanh bình phục tâm cảnh Mặc dù có chút không cam lòng, hắn vẫn là quả quyết thả hàn môi rút đi, sau đó chính mình rút đi. Vệ đại tướng quân trong lòng động tính, Trần Lạc Dương ở một bên thấy rõ. Hắn lúc trước hát đệm bảo vệ hàn môi một mạng, chính là tại làm thăm dò, bây giờ nhìn đến, vệ siêu nhiên tâm tư, có chút ít làm văn chương khả năng. Cho tới một bên khác thương long đảo thứ nhất đích chuyển, từ bằng. Trần Lạc Dương nhìn đối phương liếm mắt. Thực lực xác thực không phải tầm thường, bất động thương long thập tuyệt, hơi hợt ở giữa. Tay không tấp sắc khóa lại cùng vì thứ 18 cảnh cao thủ vệ siêu nhiên Long Hổ thất thánh thương. Tu thành nữ hoa trịnh chỉ có thể hay không như vậy thoải mái, cử trọng nhược khinh để vệ siêu nhiên biết khó mà lui, chỉ sợ đều muốn treo cái dấu hỏi. Bất quá, khách quan với thực lực, Trần Lạc Dương càng lưu tâm từ bằng xử sự, sự tắc phong. Thương Long Đảo không hổ là ma đạo thánh địa một trong. Long Vương tử bằng hoàn mỹ hiện ra kỳ tông môn khí chất. Lạnh lùng phong bế đồng thời, bá đạo lăng lệ, không cầm nhân mạng coi là gì. So sánh sư tôn đảo chủ bảo lục khinh tại hồng trần bên trong lưu truyền các loại nghe đồn, hoàn mỹ phù hợp. Thương long đảo chủ cũng liền tại ma tôn cùng thân cận đệ tử trước mặt, mới là như vậy một bộ mặt mũi hiền lành lao thái thái bộ dáng. Bất quá, từ bằng kỳ nhân lời ra tất thực hiện, làm việc quang minh chính đại, tại quái gỡ lạnh leo bên ngoài, cũng toát ra đấy lòng ngạo khí. Đáng tiếc tiếp xúc vẫn là có hạn, tạm thời nhìn không ra càng nhiều vật có giá trị. Trần Lạc Dương trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hàn ngôi thì tại hướng từ bằng nói lời cảm tạ đa tạ Long Vương, may mắn người đến. Từ bằng bình tĩnh nói ra, sư tôn triệu kiến hàn sư muội lại đoạn mất tin tức, sở dĩ ta đến xem, các người đây là cũng đi rời ra. Vâng, vừa vận đụng tới ám hải thăng ra mặt đất nuốt hết dây núi. Hàn ngôi cười khổ, ta cùng tỷ tỷ thất lạc, hiện tại cũng không biết nàng thân ở phương nào. Từ bằng gật đầu, không có việc gì, ta tiếp tục tìm, ngươi cùng ta một đạo đi, tránh khỏi tìm tới hàn sư muội về sau nàng còn phải lại tìm ngươi. Cám ơn Long Vương trong non. Hàn ngôi trước đây liền từng gặp từ bằng, biết đối phương đối với cái gọi là Trạm Long Quyết chi danh, cũng không thèm để ý. Ở đây vị thương Long Đảo Long Vương trong lòng, Trạm Long Quyết cũng bất quá một môn võ học mà thôi, chém không chém rồng, muốn nhìn rồng là ai. Cũng cảm ơn đạo trưởng mới bên vực lẽ phải tương trợ. Hàn ngôi lại hướng Trần Lạc Dương biến thành bán hải đạo nhân nói lời cảm tạ Vệ siêu nhiên, đánh không lại từ bằng, cái này không giả. Nhưng vị kia đông chu cường giả đỉnh cao, muốn lấy nàng hàn nhị cô nương mạng nhỏ lại không khó. Long Vương mặc dù không ngại chạm Long Quyết chi danh, đối với nàng hàn nhị cô nương nhưng cũng sẽ không cố ý chú ý. Kỳ đồng môn là Bích Ngọc Long Hàn tranh cũng không phải nàng hàn môi. Hôm nay xuất thủ cứu rút, cũng bất quá là vì tìm kiếm tỉ tỉ nàng hạ lạc. Hàn nhị cô nương nếu thật là có việc, với tử bằng mà nói, cũng không có gì lớn. Đương nhiên, Long Vương nói một không hai, vệ siêu nhiên thật dám đậu thủ. Hắn liền thật dám tại chỗ xử lý vệ siêu nhiên Sau đó lại đi tìm vệ linh Vệ tranh Nhưng vấn đề là Khi đó cho dù vệ ra thật cả nhà hủy diệt Hắn nhị cô nương một cái mạng nhỏ lại Không có khả năng lại sống lại Sở dĩ đối với ở một bên hát đệm Cho vệ siêu nhiên làm áp lực Thuyết phục vệ siêu nhiên từ bỏ bán hải đạo nhân Hắn môi đồng dạng lòng mang cắm kích Không cần phải khách khí Vân đạo cũng chỉ là vừa lúc mà gặp Bán hải đạo nhân mỉm cười Từ bằng lúc này ánh mắt Thì cũng rơi vào bán hải đạo nhân trên thân Ánh mắt, so vệ siêu nhiên càng có lực xuyên thấu Chúng ta trước kia gặp qua Từ bằng lời tuy nói như thế Nhưng ngữ khí ít có mang hơn mấy phần nghĩ hoặc Trần Lạc Dương thầm nghĩ nguyên nên là gặp qua Thương Long Đảo chủ hiến cho ta đầu kia Bạch Ngọc Long Xương mới đúng Phân thân bán hải đạo nhân thần sắc bình thản Chỉ là trên mặt mỉm cười Mang theo mấy phần sắc thái thần bí Bần đạo cũng là rồng, bất quá Cùng từ cư sĩ các ngươi thương Long Đảo Đích chuyển là hai việc khác nhau. Từ bằng trên dưới rọ xét bán hải đạo nhân, trầm ngâm không nói. Ám hải lưu động, nguy hiểm có thể lớn có thể nhỏ, cư sĩ đã muốn tìm đồng môn, cái kia bần đạo không quấy rầy, chúng ta xin từ biệt, tin tưởng hắn triều hội có gặp lại kỳ hạn. Bán hải đạo nhân mỉm cười nói. Từ bằng lại nhìn hắn liếc mắt, sau đó gật đầu, gặp lại. Dứt lời, lúc này liền mang theo hàn môi rời đi. Nhìn qua cái kia đóa xanh biết sắc long uy tưởng vân biến mất ở chân trời, Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Lạnh lùng, quái gở, phong bế không thích cùng ngoại giới liên hệ. Nếu không phải như thế, Thương Long Đạo thanh thế, khả năng so trước kia phủ tăng đảo lớn hơn. Một bên trong lúc suy tư, Trần Lạc Dương cũng rời đi nguyên địa, lại đi tìm vừa mới trốn chạy lãnh tịch. Mới vì quan sát Hàn Môi, hắn đành phải tạm thời trước đem lãnh tịch bên kia thả thả, hiện tại là thời điểm một lần nữa nhặt lên. Cho tới nói Hàn Môi bên này, Trần Lạc Dương trong ánh mắt hiện hiện vẻ đam chiêu. Không như lúc trước đứng ngoài quan sát Hàn Môi cùng Bất ninh Ma tăng đại trên lúc, hắn phản phất cũng gặp vận tác động đến. Lần này ngược lại là bình yên vô sự. Nhưng không được tốt xác định, là bởi vì là thời gian vẫn không đủ dài, không kịp phát tác, còn là bởi vì hàn môi đem toàn bộ công lực đều tập trung vào vệ siêu nhiên trên thân nguyên nhân. Còn cần càng nhiều thí nghiệm cùng quan sát. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Hán Thu liêm tự thân suy nghĩ, tập trung lực chú ý, truy tra lãnh tịch hạ lạc. Dựa theo Bạch Ngọc Bình mới nhất càng tin tức mới, lãnh tịch quả nhiên rơi xuống khổ hải một mạch truyền nhân trong tay. Xá minh Ma tăng lúc trước xác thực trên người lên tịch động tài chân tại hắn kiềm chế vệ siêu nhiên đồng thời cái khác khổ hải truyền nhân lợi dụng độc môn bí pháp truy tung lãnh tịch hạ Lạc vốn là có tổn thương chưa lành lại kinh lịch Luân phiên xung phong liều chết phá vây kịch chiến lãnh tịch vừa mới lại bị vệ siêu nhiên trọng thương tình trạng cơ thể càng phát ra không chịu nổi hắn rất nhanh liền bị một tiểu đội khổ hải cao thủ tìm tới cũng đội kịp trọng thương phía dưới, lên tịch mặc dù hung hãn lại không cách nàosông phá địch nhân vây quanh Cuối cùng bị vây lại một cái sơn cốc bên trong. Khổ hải bên trong người nghĩ muốn bắt sống, nhất thời ở giữa cũng là không cậy mạnh vây công, chỉ là trùng điệp vây quanh sơn cốc kia. Sơ qua kéo dài một chút thời gian, tự có càng nhiều khổ hải cao thủ đổi tới. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới sơn cốc. Còn không có tới gần, xa xa liền thấy một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu bên trong, mơ hổ chuyển ra một trận để người tâm phiền ý loạn tiếng tụ kinh. Tiếng tụng kinh tựa hồ bị tận lực phong bế tại quang cầu nội bộ, bao phủ sơn cốc kia. Trần Lạc Dương Đại Khái phân biệt một chút về sau, trong lòng hiểu rõ, biết chính là có võ thánh cảnh giới khổ hải đích truyền cao thủ, đồng thời thi triển hát phá ma ha cùng ma độ chúng sinh hai thức như lai ma trưởng. Bất quá, tựa hồ chỉ là cái thứ 16 cảnh võ thánh, mà không phải thứ 18 cảnh xá minh ma tăng như vậy đỉnh tiêm võ thánh cao thủ. Trước mắt không gặp xá minh ma tăng. Khả năng đang cùng vệ siêu nhiên hoặc là tây tần hoàng tộc đỉnh tiêm cao thủ dây dưa, không còn kịp nữa chạy đến sơn cốc bên này. Sơn cốc nơi này, thì từ cái khác khổ hải cao thủ phụ trách. Bọn hắn trước mắt, rõ ràng là muốn độ hóa trong sơn cốc lãnh tịch. Hai đầu hắc Long chi khí ra thần lãnh tịch mặc dù không cách nào vận dụng tự nhiên, nhưng nếu như thôi động hắc Long thôn vệ bản thân, liền vệ siêu nhiên đều không thể ngăn cản. Không qua thế gian tuyệt học, đều có sở trường. Khổ hải một mạch. Hiện tại chính là lấy ma độ chúng sinh cùng hát Phá Ma Ha đem kết hợp, nhằm vào lãnh tịch tinh thần phát động thế công, muốn thử đổ độ hóa hắn, để chính hắn từ bỏ chống lại cùng tự sát, ngoan ngoan thuốc thủ chịu chói. Trọng thương phía dưới hư nhược lĩnh tịch, tinh thần luân phiên nhận xung kích, lung lay sắp đổ, muốn thôi động trong cơ thể Hắc Long chi khí, đều có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể báo nguyên thủ nhất, bằng ý chí chèo chống. Trần Lạc Dương cân nhắc là không xuất thủ thời điểm, đương nhiên lưu ý đến khổ hại trong đám người, một cái tuổi trẻ hòa thượng Trụ hồ có chút dị dạng. Chương 508: Tần đế tàn hồn. Trẻ tuổi hòa thượng, cùng cái khác khổ hải truyền nhân đứng chung một chỗ, yên tĩnh nhìn xem nhà mình võ thánh cường giả xuất thủ, nếm thử độ hóa sơn cốc bên trong lãnh tịch. Xa xa nhìn lên trên, ước chừng là thứ 13 cảnh, 14 cảnh cảnh giới. Lấy tuổi tác đến nói, tu vi cảnh giới không thấp, cho là khổ hải đích truyền không thể nghi ngờ. Bất qua dưới tình huống bình thường, muốn vây công thứ 15 cảnh, người mang hai đạo hắc long chi khí lãnh tịch Chắc chắn sẽ không là bọn hắn là chủ lực. Càng nhiều là liên thủ vây công, phủ kín linh tịch đột phá đường đi, cho đồng môn bên trong võ thánh cảnh giới hoặc là thứ 15 cảnh võ đế đỉnh phong cường giả trợ thủ. Tại linh tịch trọng thương suy yếu, sức cùng lực kiệt thời khắc, tương đối tu vi hơi thấp khổ hải môn nhân, cũng có thể thử cùng nhau tiến lên. Nhưng trước mắt, đồng môn cao thủ ý đồ lấy ma độ chúng sinh độ hóa linh tịch thời điểm, những người khác chỉ cần yên tĩnh canh giữ ở bốn phía là đủ. Nhưng mà, cái này cái trẻ tuổi hòa thượng đột nhiên thiện tự làm chủ. Trần Lạc Dương thông qua bán Hải đạo nhân thị giác, xa xa nhìn lại, vừa vặn trông thấy trong tay đối phương chưa từng biết nơi nào, đột ngột rút ra một thanh đen nhánh trường đao. Nếu như chỉ là động tác này, ngược lại không có gì. Khổ Hải một mạch trừ danh trấn hồng trần như Lai Ma trưởng bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác cái thế tuyệt học. Gần thứ với như Lai Ma trưởng mấy đại tuyệt học bên trong, liền có một môn Khang khít đao pháp, bá đạo mà quỷ dị, khiến địch nhân phản phất thân rơi vô gian địa ngục, không được vãng sinh. Nhưng cái này trẻ tuổi khổ hại đệ tử một đao tại tay về sau, cả người khí thế, đống nhiên trở nên khác biệt. Bá đạo lăng lệ đao ý, sông lên trời không. Hòa thượng này tu vi dường như hồ đột nhiên tăng vọn, một đường báo táp, thẳng lên tới võ thánh cảnh giới. Hết thể đều chỉ trong nháy mắt phát sinh. Trần Lạc Dương lưu ý đến cái này trẻ tuổi hòa thượng dị dạng đồng thời, khổ Hải cao thủ cũng có chỗ dần mình. Cái kia đang cố gắng độ hóa trong sơn cốc lãnh tịch khổ Hải võ thánh, quay đầu nhìn xuống dưới. Nguyên bản nhắm chuẩn sơn cốc trường lực, thứ nhất thời gian đổi mục tiêu. Mặc dù không biết vì sao biến sắt nách, nhưng ở đối phương đau ý buộc phát ngáy mắt, Lao Tăng đã đánh giá ra đây không phải là nhà mình vô biên tự chuyển thừa khang khít đau pháp Địch tập 2 chữ, trực tiếp nhảy vào náo hải. Hơn nữa là cường địch. Sở dĩ Lao Tăng không trần chờ chút nào, lúc này thay đổi mục tiêu, công kích trước phía sau địch nhân. Đáng tiếc, thực lực đối phương vốn là ở trên hắn, lại là bạo khởi tập kích. Lao Tăng ứng biến dù nhanh như cũ trở tay không kịp Một đầu hát long, phóng lên tận trời, phong mang vô song. Tiếng long ngâm bên trong, chẳng thiên liệt địa đen ám đao ánh sáng, đem lão tăng vội vàng ứng biến trưởng lực phá vỡ, sau đó trực tiếp bổ tới trên người hắn. Lao tăng một thân khổ hải đích truyền xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh. Tại hát phá ma ha cùng ma độ chúng sinh trưởng lực biến hóa đồng thời, khổ hải vô biên trưởng ý cũng bao phủ toàn thân mình. hắc long bộ ráng đao quang sông vào khổ hải bên trong tàn phá bờ bãi, quay đến long trời lở đất Mà trẻ tuổi hòa thượng xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, một đao về sau xuất thủ không ngừng. Lao tăng khổ hại vô biên vội vàng mà phát, cuối cùng bị liên tục không ngừng cùng bạo lực lượng ngang nhiên xé rách khổ hại. Đao quang trùng điệp chém trên người lao tăng, máu tươi nháy mắt dài đầy trời. Cái khác khổ hại truyền nhân, đều khiếp sợ nhìn xem cái kia cái trẻ tuổi hòa thượng. Tây Tần Long Hoàng Thiên Phong, Bất Văn Sư Đệ, Ngươi, trẻ tuổi hòa thượng, hoành đao mà đứng, vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt ẩn hàm bệ nghệ thiên hạ chí tướng Trần Lạc Dương xa xa nhìn qua trẻ tuổi hòa thượng. Giờ khắc này, hắn mơ hồ trong đó có thể trông thấy đối phương trên đỉnh đầu, phản phất có ba đầu hư hào hắc long tại xoay quanh. "Ngươi không phải bất văn sư đệ, ngươi là Tây tần người." Khổ Hải đám người đối mặt đột nhiên tu vi tăng vọt đến võ thánh cảnh giới bất văn ma tăng, vừa sợ vừa giận. Bất quá bọn hắn không dám lên trước, mà là vội vàng tụ lại tại cái kia trọng thương lão tăng bên người. "Đi." Lão tăng không dám do dự, mà là lập lập tức chuẩn bị rút đi. Mới qua mấy chiêu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực đối phương chi cao, không thể tưởng tượng. Tây tần trên dưới, thứ 16 cảnh võ thánh bên trong, không có như vậy cao thủ. Nếu như nhất định muốn nói có, vậy liền chỉ có một người. Lao tăng sống được đủ lâu, được chứng kiến chúng nhiều cường giả quật khởi. Trong đó liền bao quát Tây tần Hoàng Triều gần nhất hơn trăm năm tới cao thủ mạnh nhất, trước đây hồng trần cự đầu, Tây tần Đại Đế Lý Sách. Tần Đế Lý Sách, quả thật không chết, thành công hơn mượn sát hoàn hồn cũng đến cái này ung nguyệt sơn mạch bên trong. Mặc dù Lao Tăng nhất thời ở giữa còn vô pháp phán đoán đối phương hóa thân Bất Văn Ma Tăng, lúc trước như thế nào giấu giếm được cảm giác của hắn, nhưng hắn có thể xác định, trước mắt tẩu vị thượng. Đáng tiếc, Bất Văn Ma Tăng không có bỏ qua những người này ý tứ. Tay hắn cầm trường đao màu đen, phản phất hổ nhập đàn dê đồng dạng, giết vào trước một khắc đồng môn trong đám người. Lao Tăng kia đã trọng thường, còn lại những người khác, càng không đủ gây sợ. Cùng bạo đao quang, hóa thành từng cái từng cái cái Long Mạn Thiên Phi Vũ, lấy đuổi tận giết tuyệt tình thế, tiêu sát ở đây khổ hải môn nhân. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, nhìn trước mắt chẳng diện, có chút chấm ngâm. Trong lòng của hắn rất nhanh hơi động một chút, phát giác có người từ mới vì khổ hải đệ tử vây khốn trong sơn cốc lặng lẽ trườn ra. Vậy dĩ nhiên là lãnh tịch. Nay ngươi tín tâm ý chí, ngược lại là thực bền gan vương chí. Trọng thương suy yếu phía dưới, cắn răng đau khổ ngăn cản ma độ chúng sinh độ hóa, lập đi lặp lại rằng cô phía dưới. Tinh thần sợ là đã cực kỳ suy yếu. Nhưng áp lực sơ qua giảm bớt về sau, hắn không có như vậy thư giãn, ngược lại nhạy cảm coi nắm là trước cục diện, tiếp tục cắn chảnh răng, thừa dịp khổ hải một mạch nội loạn cơ hội đào tẩu. Có lẽ, cũng là bởi vì, hắn cảm thấy uy hiếp càng lớn hơn. Bất văn ma tăng, đối với lanh tịch lặng lẽ chạy đi, tựa hồ không có phản ứng. Mục tiêu của hắn, vẫn là đem đất này khổ hải môn nhân trước đuổi tận giết tuyệt, không để người xuống miệng Giống là vì để tránh cho để lộ bí mật đồng dạng Ngoài ra, Trần Lạc Dương rõ ràng cảm giác được Đối phương hình như có ý giống như vô ý Hướng bán hải đạo nhân bên này quét lên mắt Cái này cảm giác, nhạy cảm không hề tầm thường Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ hắn đồng dạng không có đi đuổi theo lãnh tịch Mà là lưu ở tại chỗ Lạng lặng nhìn xem bất văn ma tăng tàn sát khổ hải bên trong người Khi máu chạy tận về sau Bất văn ma tăng lại nhìn bán hải đạo nhân vị trí lên mắt Mới đề đao Hướng lĩnh tịch đảo tẩu bên, kia đuổi theo. Trần lạc dương hóa thân bán hải đạo nhân, không nhanh không chậm động thân, đi theo bất văn ma tăng sau lưng. Đối phương có thể phát giác bán hải đạo nhân theo sau lưng, nhưng không có giống như mới phát tác, mà là trước tiên tìm tìm đảo tẩu lĩnh tịch. Lĩnh tịch tòng quân kinh lịch, cùng những ngày này đối mặt vây bắt truy sát đã lâu, dấu kín ẩn tàng hành tung, giả tạo dấu vết bản lĩnh, cực kỳ xuất chúng. Nhưng giờ phút này, hắn tự hồ biết những thủ đoạn này không thể gạt được bất văn ma tăng. Thế là chỉ đem hết khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Mà Bất Văn Ma Tăng quả nhiên giống như là minh sắc biết lãnh tịch cụ thể phương vị, một đường đuổi theo. Lãnh tịch có thương tích trong người, song phương tu vi cảnh giới lại sai biết cách, chạy trốn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Bất Văn Ma Tăng chân đạp giữa không trung, bình tĩnh quan sát phía dưới giữa rừng núi lãnh tịch. Lãnh tịch hô hấp thô trọng, nhưng ánh mắt hào không tránh né, nhìn thẳng giữa không chung Bất Văn Ma Tăng. Hoa thượng trẻ tuổi, lúc này thì quay đầu nhìn về sau lưng. Trần Lạc Dương hóa thân bán Hải đạo nhân, đã sớm dừng bước, xa xa nhìn qua Bất Văn Ma tăng cùng Lãnh tịch. Hắn cũng không có hiện thân. Bất Văn Ma tăng mặc dù phát giác tung tích dấu vết, nhưng Lãnh tịch cũng không phát hiện. Bất quá thấy Bất Văn Ma tăng bộ dáng, Lãnh tịch trong lòng cũng có mấy phần suy đoán, hoài nghi có khác cao thủ đến phụ cận. Hắn bình phục hô hấp, tiến lạc ổn định tâm tính, bình tĩnh mặt đối với đối thủ trước mắt. Bất Văn Ma tăng nhìn qua Bán Hải đạo nhân. Bán Hải đạo nhân ánh mắt Giờ phút này lại không nhìn nữa ấy, trẻ tuổi hòa thượng bản nhân, mà là rơi vào trong tay đối phương đen nhánh trường đao bên trên. Hắn như có thực chất ánh mắt, để bất văn ma tăng trong hai con người ánh mắt, có chút ngưng thực mấy phần. Nhìn qua bất văn ma tăng trên đỉnh đầu như ẩn như hiện ba đầu hắc long hư ảnh, Trần Lạc Dương trong lòng hiểu rõ. Trước mắt, chính là Tây Tần Đại Đế Lý Sách. Bất quá, cũng không phải là cái này trẻ tuổi hòa thượng, mà là trong tay hắn vậy đem trường đao màu đen. Tuổi trẻ hòa thượng, là không thể giả được bất văn ma tăng bản nhân. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái bị trường đao trong tay không chế khối lỗi. Sở dĩ tại hắn rút đao trước kia, cái khác khổ hải võ giả mới không có phát hiện trong đó đầu mối. Mà khi trường đao tại tay một khắc này, hắn liền phản phất Tây Tần Đại Đế phụ thể đồng dạng, đao hóa hát long, huy lâm thiên địa. Đương nhiên, cũng không phải là lúc trước cường thịnh thời điểm Tây Tần Đại Đế. Ngay đó, tại Tây Tần Hoàng đô Chính Dương thành, Tần Đế Lý Sách chuẩn bị lấy lãnh tịch với tư cách bằng thể phục sinh. Kết quả lại bị Trần Lạc Dương đánh gây pháp dụng cụ, cướp đi hồn chữ thiên thư, cứ thế với phục sinh thất bại. Một thân lực lượng tinh túy biến thành năm đầu hát long, cũng có hai đầu đến lãnh tịch trong cơ thể. Bất quá vị này bá đạo hoàng giả, một thân nghệ nghiệp xác thực không phải tầm thường, như vậy bất lợi tình hùng dưới, vẫn cưỡng ép vì chính mình xông ra một con đường sống. Bây giờ nhìn đến, ngay lúc đó tần đế tàn hồn, liền bám vào như vậy đen nhánh trường đao bên trên. Có người nhặt lên trường đao, nếu như thực lực không đủ Lại hoặc là ý chí yếu kém, liền có thể trở thành đao nô, biến thành bị đao khống chế khôi lỗi. Đao nô khôi lỗi, có thể thay đổi. Tần đế tàn hồn bám vào cái này thanh trường đao, cứ như vậy bị một cái tiếp một cái đao nô mang theo, lưu lãng tư sư ẩn ấp, trong bóng tối chủ tính khôi phục thực lực. Hắn trời sinh tính đang nghi, tự thân trước mắt tình huống lại phi thường dễ dàng bị người kiếm tiện nghi, sở dĩ một mực không có trở về chính dương thành. Hoặc là, hắn là nghĩ trở thực lực bản thân khôi phục tới trình độ nhất định về sau lại trọng trưởng Tây Tần Đại quyền trước đó hắn cần một cái thích hợp thân thể không có gì so vốn là kế hoạch tốt vật chứa lãnh tịch càng thêm phù hợp nhất là lãnh tịch nơi đó còn nắm giữ mặt khác hai đạo Hắc Long chi khí. bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn quả thật tồn tại cảm ứng liên hệ đồng thời càng tiếp cận cảm ứng càng nhạy cảm càng chuẩn xác Tần đế lý sách mạo hiểm tự mình tiến đung Nguyệt sân mạch song phương tiếp cận đến cái này cự ly hắn muốn tìm lãnh tịch liền rất đơn giản duy nhất để hắn bất mãn chính là tựa hồ còn có người cùng ở một bên, mà lại tu vi không tầm thường. Bất quá người thần bí này, nếu quả thật muốn ngư ông đắc lợi, mới lại phạm vào sai lầm lớn, mặc cho hắn đánh giết khổ hải đám người. Nếu như người bí ẩn này cùng cái kia khổ hải lão tăng liên thủ, có lẽ còn có xấu hắn chuyện tốt hy vọng. Nhưng bây giờ, Tần Đế Tàn Hồn không chế giới, bất văn ma tăng không nhìn nữa bán hải đạo nhân, trực tiếp liền một đao bổ hướng phía dưới lãnh tịch. Lãnh tịch cắn chặt răng, ngăn cản phía trên đánh rơi đao quang. Nhưng là khi song phương đao quang tiếp xúc trong nháy mắt đó, dĩ nhiên tái sinh dị biến. Ba đầu hắc Long gào thét ở giữa, giữa không trung bên trong xoay quanh bay múa. Sau đó lanh tịch liền cảm giác, trong cơ thể mình hai đạo hắc Long chi khí, không bị khống chế giống như muốn phá thể bay ra. chương 509, Ngọc Long nuốt hắc Long Lanh tịch toàn thân đại trấn, trong lòng dự cảm bất tường ứng nghiệm. Trước mắt tần đế tàn hồn phụ thể bất văn ma tăng, mặc dù cùng bất ninh ma tăng trở thứ 16 cảnh võ thánh tu vi tương đương. Lại thật đúng là hắn lĩnh tịch khắc tinh. Tần Đế Tàn Hồn bởi vì vì lúc trước luân phiên trọng thương lại mất đi nhục thân nguyên nhân, mặc dù nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, nhưng khôi phục thực lực cũng rất có hạn. Trước mắt bị Tàn Hồn phụ thể hóa thân đau nô bất văn ma tăng, luận thực lực khẳng định không bằng vệ siêu nhiên trở võ thánh đỉnh phong cao thủ. Nhưng đối mặt vệ siêu nhiên, lĩnh tịch cho dù không địch lại, nhưng còn có bản thân kết thúc cơ hội. Hiện tại đối mặt Tần Đế Tàn Hồn, ngược lại hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Trong cơ thể hắn hai đạo hắc long chi khí Cuối cùng, cuối cùng vẫn là nguồn gốc từ Tây Tần Đại Đế Lý Sách lực lượng. Vì vậy hiện tại đối mặt Lý Sách, lãnh tịch liền chói chân chói tay. Đừng nói hắn trọng thương tại người vô cùng suy yếu, chính là dưới trạng thái toàn thịnh, cũng khó có thể cùng Tần Đế tàn hồn chống lại. Hai đạo Hắc Long chi khí bị dẫn dắt dưới, từ lãnh tịch trong thân thể phá thể bày ra. Cái kia phảng phất đem lãnh tịch bản nhân toàn thân xé rách thống khổ, để hắn suýt nữa ngất đi. Trần Lạc Dương hóa thân bán hải đạo nhân ở phương xa thấy cảnh này, liền là trong lòng hiểu rõ. Khó trách Tây Tần Đại Đế biết do hắn ở một bên, vẫn đã tính trước. Chỉ thấy tử lãnh tịch trong cơ thể xông ra hai đạo Hắc Long chi khí, cùng bất văn ma tăng trong tay trường đào bên trong tán phát ba đạo Hắc Long chi khí, giao hội quấn quanh ở cùng một chỗ, năm đầu Hắc Long cùng một chỗ xoay quanh. Kinh thiên động địa, ba đạo lăng lệ khí tức, lập tức hướng chu vi quét ngang. Từng đợt cương phong, đem chung quanh sơn lĩnh liên miên phá hủy, đại thụ che trời khỏa khỏa bị rút lên, phản phất trang giấy một dạng bốn phía bay múa Bán hải đạo nhân thứ 16 cảnh cấp độ võ thánh, nên đón như thế mãnh liệt cương phong, cũng cảm giác chân đứng không vững, phản phất người muốn bị quét đi. Hán định trụ thân hình, nhìn kỹ lại, liền gặp bất văn ma tăng thân thể, dĩ nhiên giữa không chung vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này, tại đầy trời cương phong bên trong ngưng tụ không tán, càng hình thành một cái nghịch chuyển vạn ký tự, phản phất bản quay một dạng không ngừng chuyển động. Cái kia năm đầu hát long, cũng theo vạn ký tự cùng một chỗ chuyển động. Vạn ký tự trung ương phảng phất lô đen đồng dạng, hấp dẫn phía dưới lãnh tịch, giấn thân vào trong đó. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tây Tần đại đế quả thực có mấy phần thủ đoạn. Mấy ngày này Mai danh nhận tích, dấu kín hành tung tình huống dưới, cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Hắn đây rõ ràng là lần nữa thiết kế một cái chuyển sinh pháp dụng cụ, muốn nối lại lúc trước Chính Dương Thành chưa thể hoàn thành phục sinh. Đoạt xá mục tiêu, vẫn là lãnh tịch. Nhìn như vậy đến, lúc trước tại Tây Tần hoàng đô Chính Dương Thành Trần Lạc Dương cùng lãnh tịch giao thủ ngắn ngủi thời cảm xúc, là chính xác. Lãnh tịch kỳ nhân, thể chất cực kỳ đặc thủ. Võ đạo thiên phú như thế nào, tạm thời trước bất luận, nhưng hắn là thiên hạ ít có, có thể dẫn tụ chúng sinh long khí, đang lâm thiên tử chi vị huyết duệ. Đây cũng là một loại tiên thiên thiên phú, đồng thời cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ hồng trần giới bên trong, vì mọi người biết cùng loại huyết duệ, cũng chính là đồng chu hứa ra, tây tần lý ra cùng nam sở trình ra mà thôi. Tây Tần Đại Đế không có tuyển lựa lý ra hoàng tộc với tư cách vật chứa tình huống giới, lãnh tịch là lựa chọn tốt nhất. Lấy lãnh tịch vì chuyển sinh bằng thể, hắn y y nguyên có thể dẫn tụ Tây Tần vạn dân chúng sinh long khí vào một thân. Mà lại, có lúc trước cái kia hai đạo Hắc Long chi khí tại lãnh tịch trong cơ thể hoạt động, để lãnh tịch thoát thai hoàn cốt, so lúc trước càng thêm thích hợp với tư cách Tây Tần Đại Đế lý sách hoàn toàn mới nhục thân. So cái khác Tây Tần hoàng tộc thành viên đều muốn thích hợp. Ngày đó tại Tây Tần hoàng đô Chính Dương thành Mặc dù bị trần lạc dương hỏng chuyện tốt, càng cướp đi hồn chữ thiên thư, nhưng tần đế ly sách trước đó nắm giữ hồn chữ thiên thư thời nghiên cứu phòng đoán, được ích lợi không nhỏ. Thành công bảo trụ một mạng về sau, hắn liền là suy nghĩ ra lại một loại chuyển sinh pháp môn. Mà pháp môn này, đang muốn dùng đến khổ hải đích chuyển, với tư cách huyết trú môi giới. Bất văn ma tăng bị khống chế, biến thành đau nô, trước mắt thì bị hiên tế. Tần đế cũng thực là một chút cũng không lãng phí. Khó trách hắn lúc trước muốn đối với khổ đám người tuyệt chính là vì phòng ngừa khổ hải cao thủ từ đó cản trở, phá hoại hắn chuyển sinh pháp dụng cụ. Pháp dụng cụ lấy khổ hải bên trong người làm làm môi giới. Trước mắt pháp dụng cụ đã bắt đầu phát sinh tác dụng, trừ cự đầu cấp độ võ tôn cường giả bên ngoài, có thể quấy rầy ngăn chặn pháp dụng cụ người, liền chỉ có khổ hải cao thủ mới giết sạch những khổ hải kia tăng nhân, một mặt là bởi vì bọn hắn bản thân là quý hiếp, một phương diện khác cũng là phòng ngừa tiết lộ phong thanh, hấp dẫn cái khác khổ hải cường giả chạy đến. Mà trốn ở một bên bán hải đạo nhân, thì không bị tần đế tàn hồn nhìn ở trong mắt. Chỉ thấy năm đầu hắc long giữa không trung bên trong xoay quanh, mà lánh tịch thân thể, thì cố định tại cái kiêm lịch chuyển vạn ký tự bên trên. Cả người hắn, đầu lao xuống, chân sung lên, ngược lại lơ lửng giữa không trung, đã mất đi ý thức. Hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt lại hiện hiện từng đạo hắc khí. Hắc khí ngưng tụ ở giữa, mơ hồ hình thành một người khác khuôn mặt. Trần lạc dương đã từng trên chính dương thành ở trước mặt gặp qua khuôn mặt này Thuộc về Tây Tần Đại Đế Lý Sách khuôn mặt. Mà cái kia năm đầu Hắc Long xoay quanh ở giữa, bắt đầu cùng một chỗ hướng trung ương nghịch chuyển vạn ký tự bên trên lánh tịch bay đi. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành Bán Hải đạo nhân, bị pháp dụng cụ hình thành cương phong, ngăn trở ở phương xa, mắt thấy vô pháp tới gần, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tần đế phục sinh, mượn thể hoàn hồn. Cái này lôi thôi đạo nhân, tự sụp đổ dãy núi ở giữa, hiện ra thân hình, nhìn về phía phương xa xoay quanh năm đầu Hắc Long, đột nhiên nâng tay lên. Trong tay hắn, đột nhiên chớp động ngũ quang thập sắc chói lọi hào quang. Bị cái này hào quang vừa chiếu, mãnh liệt cương phong cũng đột nhiên chậm chạp suy giảm, không còn lúc trước bên kia mãnh liệt lăng lệ. Chính là vô hình vô tướng, phá hủy vạn vật cương phong, ở đây hào quang lấp lánh dưới, cũng phản phất có sinh mệnh của mình. Mà cái này sinh mạng, trước mắt lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái, phản phất được bệnh nặng đầu dạng. Cuồn bạo cương phong đột nhiên chậm lại. Bán Hải đạo nhân thần sắc cũng dùng, áo mang tung bay ở giữa người liền đến đến lãnh tịch cùng cái kia năm đầu hắc long trước mặt. Theo hắn tới gần cùng trong tay ngũ thải hà quang lấp lánh, chính là bá đạo đến cực điểm tần đế tàn hồn, giờ khác này cũng đông nhiên cảm thấy suy yếu. Tây tần đại đế, hiện tại dù sao tình huống đáng lo, xa xa không so được chính mình lúc toàn thịnh, là lấy cũng nhận bán hải đạo nhân trong tay hào quang ảnh hưởng. Lãnh tịch trên mặt hắc khí ngưng kết thành tần đế gương mặt, thần sắc hơi nặng nghề. Hắn nhìn chăm chú bán hải đạo nhân nâng lên tay, liền gặp lòng bàn tay là một cái chớp động ngũ thải quang mang trình dạng bất quy tắc tinh thạch. Thủ đoạn của đối phương ra ngoài lẽ thường, để Tây Tần Đại Đế Lý Sách cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn nén lại khí, thôi động năm đầu Hắc Long mau chóng dung nhập lĩnh tịch trong cơ thể. Chỉ cần pháp dụng cụ chuyển sinh hoàn thành, hắn có thích hợp thể xác, liền có thể cùng đối thủ tiếp tục cùng nhau, có tiến có thôi. Tây Tần Đại Đế Lý Sách ánh mắt độc giác lão luyện, có thể nhìn ra bán hải đạo người thân thể, cũng tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ rất là suy yếu, phảng phất bị ngã đánh đồ sứ, lập tức liền muốn vỡ vụn. Hiển nhiên, cái kia ngũ thải Hà quang, đối với cái này lôi thôi đạo nhân cũng có gánh nặng cực lớn. Tin tưởng chỉ cần sơ qua nhiều chống đỡ một chút thời gian, không cần hắn động thủ, bán hải đạo nhân chính mình liền sẽ chống đỡ không nổi. Thế nhưng là, ngay tại năm đầu Hắc Long Chi Khí, cùng tần đế tàn hồn hợp nhất, muốn tràn vào lãnh tịch trong cơ thể thời điểm, bán hải đạo nhân trong tay đột nhiên thêm ra mặt khác một dạng bảo vật. Bảo vật này vừa xuất hiện, tần đế tàn hồn liền lập tức run lên, giống như là gặp được thiên địch. Tây Tần Đại Đế tập trung nhìn vào, suýt nữa chửi ẩm lên. Bởi vì cái kia rõ ràng là một kiện Phật Môn Chính Tông Chí Bảo, ẩn chứa sinh tử luân hồi chân ý, đối với hắn như vậy tàn phá thần hồn, quả thực là thiên nhiên khắc tinh. Trước mặt người này, rõ ràng là người trong đạo môn, kết quả giờ phút này chợt lộ ra Phật Môn Chí Bảo, có thể nào không cứ gọi Tây Tần Đại Đế muốn chửi động? Tây Tần Đại Đế lý sách cùng Phật Môn Thánh Điệu tiểu Tây Thiên đánh cả một đời quan hệ. Hắn lập tức nhận ra, bảo vật này chính là Điệu Tạng Luân. Nhưng vấn đề là, liền hắn tại chính Dương Thành trước khi chiến đấu nắm giữ tình báo, cái này Phật môn Chí bảo, cần phải thất thủ tại Hồng Trần dưới một phương tên là Thần Châu Hạo Thổ Thiên Điệng. Trước mắt đạo nhân này, cùng cái kia cổ Thần Giáo Trần Lạc Dương có quan hệ. Tây Tần Đại Đế trong lòng cảm giác nặng nghề. Hắn trước mắt pháp dụng cụ, bởi vì lấy khổ hại đệ tử làm máu dẫn, sở dĩ kiêng kỵ khổ hại bên trong người. Chứ khổ hại đám người bên ngoài, chính là muốn để phòng Phật môn chính tông tiểu Tây Thiên người Bởi vì Tiểu Tây Thiên đối phó thần hồn, phi thường có một tay. Nhưng Tiểu Tây Thiên trước mắt bị khổ hại chi chủ ngăn cửa, ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp tham gia lần này Ung Nguyệt Sơn mạch sự tình. Sở dĩ Phật môn chính tông phương diện này uy hiếp, vốn hẳn nên không tồn tại mới đúng. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác còn có một con điệu Tạng Luân. Bán Hải đạo nhân tế lên điệu Tạng Luân, trực tiếp hướng giữa không trung cái kia lịch chuyển vạn ký tự lập tới. Tần Đế Tàn Hồn phát ra một tiếng y mắng trầm thấp gầm gừ đã trước một bước gặp đại dịch thần nhãn suy yếu hắn, giờ phút này lại đối mặt khắc tinh Điệu Tạng Luân, thực sự khó có sức hoàn thủ. Địa Tạng Luân vô thành vô tức trấn áp xuống, Tây Tần đại đế lập tức phát ra một tiếng rên hảm. Năm đầu Hắc Long chi khí, khó mà hội tụ, bị huynh tứ tán ra. Mà linh tịch trên khuôn mặt bao phủ hắc khí, cũng theo đó tản ra. Tứ tán Hắc Long chi khí, tựa hồ đã mất đi chính mình chủ trướng, bắt đầu riêng phần mình đường cũ trở về. Hai đạo Hắc Long chi khí, trở về linh tịch trong cơ thể. Mặt khác ba đạo hắc long chi khí, thì trở về vậy đem đen nhánh trường đao bên trong. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân thế thế, mỉm cười, sau đó mở miệng thép giải. Tây tần đại đế lý sách bị điệu tạng luôn lập tức đập thất điên bắt đạo, cơ hội chưa tỉnh hồn lại, lúc này thì đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn nghe bán hải đạo nhân trong miệng tiếng gạo, rõ ràng chính là long âm. Liên gặp tiếng long âm bên trong, cái kia lôi thôi đạo nhân trên chán, dĩ nhiên sinh ra hai cây hóng ánh sáng long lanh, phản Sau một khắc, đạo nhân đem trên thân đạo bảo hất lên, cả người vì mây mù bào phủ. Cái kêu long uy tường vân, tây tần đại đế lý sách tự nhiên không xa lạ gì. Tiếng long ngâm không dứt bên hai, một đầu phản phất toàn thân từ bạch ngọc tạo thành khổng lồ chân long, từ dòng uy tường vân bên trong sung ra, sau đó đột nhiên há mộm, dùng sức một hút. Vốn là đã muốn đầu nhập đen nhánh trường đao bên trong ba đạo hắc long chi khí, lập tức có hai đạo, bị bạch ngọc long hút vào trong miệng. Trở về lanh tịch trong cơ thể hai đạo hắc long chi khí Cũng chỉ có một đạo thành công trở về, thừa hạ một đạo ở nửa đường chuyển biến, cũng bị bạch ngọc long hút đi. Một miệng nuốt vào ba đạo hắc long chi khí, bạch ngọc long bên ngoài thân, hai màu đen trắng bắt đầu không ngừng giao thế hiện hiện, khiến người sinh ra nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tây tần đại đế lý sách, thì cơ hồ muốn trọc giận đến thổ huyết. chương 510, không đường có thể trốn. Yêu long hóa người. Người đến từ Sơn Hải Giới. Nhìn qua giữa không trung phảng phát hiện lộ ngọc long nguyên hình bán hải đạo nhân. Tây Tần Đại Đế ly sách giật mình không thôi. Lần này biến hóa, quả thực tại hắn ngoài dự liệu. Đối phương nắm giữ Trần Lạc Dương trong tay bảo tồn điệu tạm luân, để tần đế trong lòng lại hiện hiện không ít suy đoán. Nhưng mặc kệ là cái gì suy đoán, trước mắt thế cục đều rõ ràng vượt qua hắn trưởng không phạm vi. Nếu là thành công mượn lãnh tịch chi thể hoàn hồn phục sinh, Tây Tần Đại Đế còn có tâm tư cùng trước mặt yêu lòng chậm rãi qua nhau. Có thể tình huống bây giờ quỷ dị khó lường, tự thân cơ bất ổn, tiếp tục đấu nữa, cục diện đáng lo. Xưa nay ba đạo lăng lệ tây tần đại đế lý sách, giờ khác này thay đàn đổi dây, quả quyết lưu bước. Mặc dù không cam lòng ba đạo hắc long chi khí bị bán hải đạo nhân biến thành ngọc long thôn phệ, nhưng trước mắt cục diện thực sự quá mức quỷ dị, tần đế cho dù đánh nắt răng, cũng chỉ có cùng máu nuốt. Bất văn ma tăng thân thể đã bị huyết tế, lúc này chỉ còn lại vậy đem đen nhánh trường đao. Tần đế tàn hồn cùng một đạo hắc long chi khí, dung nhập trường đao bên trong, trường đao ông một tiếng teo khẽ, hướng phương xa phá không bay đi Bán hải đạo nhân hóa thân Bạch Ngọc Long toàn thân trên dưới lưu động hắc khí hắn túi đầu nhìn liếc mắt lánh tịch liền gặp đối phương nằm dạp trên mặt đất mất đi chỉ giác tổn hại quần áo dưới hiện hiện một đầu bố mãn hắn toàn bộ sau lưng Hắc Long đổ văn. Bạch Ngọc Long Thu hồi ánh mắt hướng trốn xa bay đi đen nhánh trưởng đào đổi theo Tây Tần đại đế náo ra lần thứ hai chuyển sinh nghi thức động tình rất lớn Mặc dù chỉ là ngắn ngắn thời gian qua một lát nhưng tất nhiên gây nên Ngy Sơn mạch bên trong phụ cận cường giả chú ý Tin tưởng đã có rất nhiều người đang chạy về đằng này. Bất quá Trần Lạc Dương vẫn là trước tiên đem lĩnh tịch lưu ở tại chỗ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được có một đạo lạnh leo túc sát khí ý đã trước hết nhất tới gần nơi này. Vậy nên là yến minh không? Sở dĩ Trần Lạc Dương trước quản tần đế tàn hồn bên này. Trên thực tế, hắn trước mắt trạng thái cũng không tốt. Ba đạo hắc long chi khí nhập thể, bán hải đạo nhân phân thân rất khó luyện hóa tiêu mất. Hắn mượn nhờ bạch ngọc long cốt cùng đâu xuất thiên la biến thành ngọc long chi thể cưỡng ép thu nạp ba đạo hắc long chi khí. Nhưng trên bản chất đến nói, cái này hóa thành ba đầu hắc long tần đế lực lượng tinh túy, chính là Long Hoàng thiền Phong Tuyệt Thế Đao Pháp châu ngưng tụ. Hắc long hình, chỉ là dung hợp hoàng giả long khí sau sở sinh nhất trọng biến hóa mà thôi. Trong đó phong mang lệ khí mạnh, nghe rợn cả người. Lạc Đa gầy, cũng cuối cùng vẫn là so ngưỡng phải lớn. Lãnh Tịch sở dĩ có thể dung hội quán thông hắc long đao khí, là bởi vì vì hắn vốn là Tây Tần đại đế ngàn trọn vạn trọn tân sinh thể xác. Trong bóng tối chiếu cố đã lâu, mà bây giờ Trần Lạc Dương lấy bán hải đạo nhân yêu long chi thân cưỡng ép thu nạp hắc long đau khí, lại không có lý thị hoàng tộc tu hành long hoàng thiên phong nội tình, thân hình lập tức như muốn triệt để tan ra thành từng mảnh cảm giác. Chỉ là vẻ ngoài bên trên, có huyễn chữ thiên thư lực lượng tương trợ, cho nên mới để người nhất thời ở giữa nhìn không xuyên đầu mối. Hiện tại chính là muốn tiếp tục cho Tây Tần Đại Đế áp lực, không thể để cho hắn thong thả lại sức, tập hợp lại. Hắn hiện tại tàn hồn ký thắc vào chuôi này đen nhánh trường đao bên trên, tìm được cái phù hợp mục tiêu, đem đối phương biến thành đao nô, liền có thể lần nữa lặng lẽ ẩn tàng. Bạch Ngọc Long đuổi theo tại về sau, không cho Tần Đế tàn hồn cái này cơ hội. Tại trong đao cương ép để tung Phi hành, đối dưới mắt Tần Đế tàn hồn đến nói, là to lớn gánh vác, hắn không kiên trì được bao lâu. Lưu Tâm sau lưng, thì phát hiện đầu kia Bạch Ngọc Long trên thân quấn quanh ba đạo hắc khí, thế mà đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Mây mù lượn lờ ở giữa, Bạch Ngọc Long bắt đầu biến trở về bán hải đạo nhân bộ giáng. Tây tần đại đế lý sách trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, ra sức nâng lên dư dũng, thôi động đen nhánh trường đao ra tốc tại ung Nguyệt Sơn Mạch bên trong phi hành. Ra tốc đồng thời, hắn còn phải chú ý né tránh cái khác cường địch Tại không trung phi độn sau một thời gian ngắn, đen nhánh trường đao đột nhiên rơi xuống, chui vào núi rừng bên trong. Trong rừng, đang có một đội võ giả đi đường, đều là tây tần bên trong người. Trường đao tựa như tia chớp rơi xuống, đâm về một người trong đó. Đối phương bên người có cao thủ, tay mắt lênh lếch, xuất thủ chặn đường trường đao. Nhưng trường đao lần này được ăn cả ngã về không lực lượng quá mạnh, chặn đường người không có thể đèm triệt để đánh bay, chỉ là khiến cho hơi lệnh cách nguyên bản lộ tuyến một chút xíu. Kết quả đen nhánh trường đao, đâm xuyên giữa đám người một người cánh tay. Người kia kêu, kêu thẳng một tiếng, bị trường đao lực lượng khổng lồ mang theo hướng về sau bay ngược, đụng ngã liên miên cổ thủ. Trung quanh hắn đồng bạn bị kinh động. Vô ý thức nhìn về phía đen nhánh trường đao bay tới phương hướng, thế là liền chính nhìn thấy đến gần Bán Hải đạo nhân. Bán Hải đạo nhân nhìn trước mắt Tây Tần đám người, không khỏi vui vẻ. Cái kia bị đen nhánh trường đao đâm bị thương người, cũng không chính là Tiểu Lý Vương gia, Lý Cố thành sao? Tiểu Lý Vương gia trung quanh Tây Tần võ giả vây quanh hắn, nhìn xem giữa không trung lôi thôi đạo nhân, tất cả đều giận tí mặt, lại là ngươi cái này tặc lỗ nuôi trâu. Lúc này liền có người đằng không mà lên, phóng tới Trần Lạc Dương hóa thân Bán Hải đạo nhân. Lần nữa bị người ở trước mặt ám toán hoàng tử, ở đây Tây Tần cao thủ, trên mặt đều có chút không nhịn được. Bán Hải đạo nhân nhìn hề ngoài trên mặt đất Lý Cố Thành liếc mắt, thân hình hướng về sau phiêu thối xa cách, không có ý định tiếp tục cùng những này Tây Tần cao thủ dây dưa. Lúc trước lần thứ nhất xuất thủ công kích Lý Cố Thành, bởi vì vô tâm thật giết hắn, là lấy Bán Hải đạo nhân không có tận toàn lực xuất thủ. Trước mắt thì là bởi vì, trong cơ thể vừa mới tạm thời ổn định ba đạo Hắc Long đao khí, không tiện cùng người động thủ thật. Nếu như muốn phát lực Thì khó tránh khỏi ba đạo hắc long đao khí bất ổn, nội bộ rời sông lớp biển. Là lấy bán hải đạo nhân không có nhiều sinh cường, trực tiếp liền thối lui. Hắn cái này vừa lui, nhìn như vẻ vải trên mặt đất, bị trường đao trọng thương Lý cố Thành, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia lanh quang. Hoặc là nói cho đúng đến, nên đã bị hắn phụ hoàng tàn hồn phụ thể tiểu Lý Vương ra. Tần đế tàn hồn mắt thấy bán hải đạo nhân bị mấy tên Tây Tần vọ đế cảnh giới cao thủ đổi đi, lập tức liền kịp phản ứng Đối phương thôn phệ ba đầu hắc lòng đào khí về sau, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bất lực tái chiến. Mới đuổi theo hắn, là phô trương thanh thế. Lý cố thành ngăn cản bên người chờ đợi người vì hắn rút ra đen nhánh trường đào chữa thương động tác, ánh mắt chấp động ở giữa, ngược lại đang suy tư, đã có mới khôi lỗi thân thể chính mình, muốn hay không lúc này đuổi theo, giết ngược lại cái kia yêu Long biến hóa mà thành lôi thôi đạo nhân. Giữa lúc hắn suy tư thời khắc, trước mắt hắn vạn vật cảnh tượng cùng người bên cạnh đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại trắng bóng một mảnh quang huy phun trào Đợi cho tầm mắt khôi phục bình thường Xuất hiện tại Lý Cố Thành trước mặt là một tòa khổng lồ thần thụ che trời Mà hắn, thân ở một cái quang đoàn bên trong Phảng phất trái cây, treo ở thần thụ trên nhanh cây Lý Cố Thành giật mình Nơi này cho người cảm giác Chính hắn đem cắm trên cánh tay đen nhánh trường đao rút ra Máu tươi vẩy ra cũng giống là hoàn toàn không có cảm giác Kinh người khí thế trên người tiểu Lý Vương ra hiện lộ rõ ràng Thực lực tu vi lại bởi vì một đao tại tay mà phi tốc tăng trưởng. Một đầu hát long, ẩn ẩn tại trung quanh thân thể hắn xoay quanh. Tây tần đại đế lý sách, âm thầm ngật đầu. Khách quan với bất văn ma tăng cùng trước đó một chút đao nô, lý cố thành thân thể này, muốn tốt dùng quá nhiều. Dù sao cũng là hắn ruột thịt huyết duệ, đồng thời còn có tây tần hoàng tộc chính thống long hoàng thiên phong tu vi đặt cơ sở. Bất văn ma tăng cái khác đao nô, điều động đến, luôn có chút ngăn cách cùng không tiện, lực lượng khó mà thi triển. Lý Cố Thành nơi này liền mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc hoàng thất con cháu quá mức chói mắt, người người chú ý, hơi không cẩn thận liền khả năng bị người nhìn ra đầu mối, kém xa lĩnh tịch như vậy tiện lợi. Nhưng trước mắt Tây Tần đại đế cũng vô pháp yêu cầu quá nhiều, có thể có như thế một bộ lâm thời thân thể, đã cảm ơn trời đất. Để hắn sầu lo người, là tình cảnh trước mắt. Mặc dù lấy Lý Cố Thành làm khối lỗi, có thể phát huy đầu kia Hắc Long chi khí lực lượng, nhưng lại vẫn không cách nào phá mở vây quanh chính mình trái cây. Vô pháp tránh thoát gốc kia thần thụ chói buộc. Giữa lúc hắn kinh nghi bất định thời khắc, cái này mai trái cây tự động từ trên nhánh cây chốc ra, sau đó mang theo hắn đi vào thần thụ trên cảnh cây sừng sững một tòa đại điện bên trong. Tiến đại điện, Lý Cố thành đối diện liền trông thấy một cái bao phủ tại quang huy hạ nam tử, ngồi tại bên cạnh bàn, bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng hắn. "Lệnh lang, là khách nhân của ta cùng bằng hữu." Đối phương ngữ khí bình thản, cho dù ngươi là phụ thân hắn, ta cũng không thể ngồi nhìn ngươi đoạt xá hắn. Lý Cố Thành ánh mắt chớp động mấy lần. Hắn những ngày này tới biến hóa, nguyên lai là cùng ngươi có quan hệ, ngươi đến tột cùng những người nào? Nhà trên cây chủ nhân diện mục tại Quang Huy Bao phủ xuống, thần xác mơ hồ không rõ, ta thích cùng người ở trước mặt trò chuyện. Lời còn chưa dứt, đại điện bên trong liền bỗng nhiên hiện hiện đen hoàng ám trầm vầng sáng, Bao phủ Lý Cố Thành cùng đen nhánh trường đao. Bị cái này vầng sáng đè ép, Lý Cố Thành lập tức thân thể kịch liệt chấn động. Sao động tiếng long ngâm bên trong, hắn trên mặt hiển hiện hắc khí. Hắc khí ngưng kết thành Tây Tần Đại Đế lý sách khuôn mặt. Tây Tần Đại Đế đảo mắt bốn phía, đại địa u minh, sinh tử luân hồi chi ý cảnh. Đỉnh đầu một mảnh u ám bên trong, phản phất tồn tại to lớn hấp lực, sinh sinh đem Tần Đế tàn hồn, từ đen nhánh trường đao cùng lý cố thành trong cơ thể kéo lôi ra ngoài. Ngày xưa cự đầu cường giả, đường đường Tây Tần Đại Đế, giờ khác này bị buồn nôn buồn nôn. Vốn là Ung Nguyệt Sơn mạch bên trong, hắn thu thập đạt được tình báo, cũng không cái gì khắc tinh tham dự sau trận này. Kết quả vừa mới ở trong dãy núi đụng tới cầm trong tay điệu tạng Luân đạo sĩ, hiện tại phụ thể Lý Cố Thành được đưa tới cái này không hiểu thấu địa phương, liền lại đụng tới khắc chế cô hồn tồn tại. Tần đế tàn hồn bị lôi ra Lý Cố Thành trong cơ thể, cái kia một đạo Hắc Long chi khí lại lưu tồn tại trong thân thể của hắn. To lớn gánh nặng, để hắn từ đầu đến cuối lâm vào mất đi ý thức trạng thái. Tần đế tàn hồn một khi rời thân thể, tiểu Lý Vương ra ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mà cái kia khói đen bộ dáng tân đế tàn hồn thì bị hút vào hắc ám u minh bên trong. Hắn phản phất bị đen kịt nặng nề đại địa, chôn sâu lòng đất. Nhìn quen mưa gió tây tần đại đế Lý Sách, giờ phút này bình tĩnh bao nguyên thủ nhất, cần thủ tự thân thần hồn, chống cự đại địa u minh đối với hắn tàn hồn an mọn. Mà lại, tại chống cự quá trình bên trong, hắn ẩn ẩn phỏng đoán ra nơi này dị dạng. Đất này lực lượng, cùng tiểu Tây Thiên một mạch địa tạng chấn ý, dù có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng bản chất nền tảng, nhiều ít tổn tại khác nhau. Muốn nói bản chất nền tảng Long đất này ưu ám thế giới, ngược lại cùng gốc kia thần thụ che trời có chút tương tự. Nơi này đến tận cùng. Kiến thức rộng rãi Tây Tần Đại Đế Lý Sách, trong lòng đỗng nhiên sinh ra phỏng đoán. Đúng lúc này, u ám đột nhiên tối lui, trước mắt hắn gặp lại Quang Minh. Quang Minh bên trong, hiện ra một bóng người. Một cái thân mặc viền vàng áo bào đen, mục thả ám kim quang huy nam tử trẻ tuổi, chính là Trần Lạc Dương. Đối với Tần Đế Tàn Hồn, Trần Lạc Dương cười cười, không nói chuyện. Trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Chương 511, Cái thứ nhất cự đầu. Trần Lạc Dương một quyền đánh xuống, chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phản phất đánh vào có hình có chất trong vũng bùn. Tây Tần Đại Đế thân là võ tôn cấp độ cự đầu, bất luận nhục thân vẫn là thần hồn, đều thiền truy bất luyện. Bây giờ chính là chỉ còn tàn hồn, hồn phách cũng cực kỳ cứng cỏi. Bất quá, Trần Lạc Dương bản tôn một quyền, có thể so sánh lúc trước bán hải đạo nhân phân thân mạnh hơn quá nhiều. Quyền lực bao phủ xuống, Tần Đế tàn hồn căn bản không có tránh né chỗ trống Bị gắt gao phong tỏa tại bên trong vùng không gian này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương hủy thiên diệt địa năm đấm rơi xuống. Tàn hồn phảng phát sóng nước một dạng kịch liệt lắc lư, lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt Trần Lạc Dương, tần đế tàn hồn cuối cùng toát ra chấn nộ cảm xúc. Ngay đó tại Tây Tần Hoàng Đô chính Dương thành, chính là bởi vì Trần Lạc Dương từ đó cản trở, phá hủy hắn lần thứ nhất lấy linh tịch làm bằng thể chuyển sinh pháp dụng cụ, càng đoạt đi hồn chữ thiên thư. Nếu không phải như thế, Hắn không đến mức cho tới hôm nay còn muốn vất vả chú tính, mạo hiểm đến Ung Uyên Sơn mạch. Kết quả hôm nay, lại lại gặp Trần Lật Dương. Quả nhiên là ngươi. Tây tần Đại Đế Lý Sách, lúc này đã đem hết thể nghị thông suốt đầu, liên hệ tới. Phương nơi phát giác được mảnh đất này, đáy u ám thế giới cùng gốc kia thần thụ che trời có chỗ tương tự về sau, Kiến Văn Quảng Bắc Tần Đế liền rất nhanh liên tưởng đến một loại nào đó tồn tại. Nguồn gốc từ nhân hoàng hai đại phụ chiếu, thanh một cùng đất vàng. Cung vị nhân hoàng phụ chiếu, đồng căn đồng nguyên. Nhưng đều có thần diệu ý cảnh, cho nên có chỗ giống nhau. Đất vàng phù chiếu, trong tay Trần Lạc Dương, với hồng trần giới cao tầng cường giả bên trong đã không phải là bí mật, tần đế trước kia liền cẳng kích. Nhưng hắn trước đây chưa từng nở tới, thanh mục phù chiếu dĩ nhiên cũng tại Trần Lạc Dương trong tay. Gốc kia thần thụ che trời, chính là thanh mục phù chiếu biến thành. Lúc trước tiếp xúc lý cố thành người thần bí, thế mà chính là Trần Lạc Dương. Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong cái kia yêu đạo giữ nguyên thuộc tiểu Tây Thiên bảo vật Điệu Tạm Luân. Không thể nghi ngờ cũng tới Tự Trần Lạc Dương. Quanh đi của lại, hắn lý sách chuyên tốt, lần nữa xấu trong tay Trần Lạc Dương. Cái này khiến Tây Tần Đại Đế làm sao không giận? Đáng tiếc giờ khắc này, hắn đã lại không lật bàn khả năng. Trần Lạc Dương một thức thần võ ma quyền bên trong hậu thổ, đem thần đế tàn hồn hoàn toàn bao phủ mai táng. Thấm nhuần u minh quyền ý, phản phất một cái cối say khổng lồ, đem Tây Tần Đại Đế lý sách tàn hồn hãm tại mài trong lòng, không ngừng say nghiền. Dù là Tây Tần Đại Đế thần hồn cứng cỏi, cũng vô pháp kiên trì, bị từng chút từng chút lấy không thể nghịch chuyển tình thế tiêu mất. Cảm giác cực kỳ không cam lòng, từ tần đế tản hồn chỗ sâu bộc phát. Đổi thay người khác, tần đế Lý Sách nhiều nhất cảm thán một tiếng hổ lạc đồng bằng. Nhưng đối với Trần Lạc Dương, hắn chỉ có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đường đường Tây Tần đại đế một đời, lôi kéo khắp nơi, từ hắn kế vị đến nay, Tây Tần hoàng triều uy danh ngày lòng, ẩn ẩn áp qua Đông Chu, Nam Sở. Bản thân hắn tu hành thực lực không ngừng tiến bộ, chính diện đánh bại Sở hoàng các cao thủ. Tại hồng trần chư cự đầu bên trong, cũng là xuất chúng nhất một trong mấy người. Hồn chữ thiên thư, thần bí hắc quan bao gồm giống như bảo vật tới tay, để hắn cùng Tây Tần Hoàng triều nội tình tích lũy càng thêm dày hơn thực. Hết thể phản phất đều tại hướng tốt hơn tương lai phát triển. Không ngờ rằng, đống nhiên có một ngày, tất cả mọi thứ đều cải biến. Chỉ vì biệt đông lai đến Tây Tần Hoàng đô đại náo một trận, bởi vì trước mắt cái này họ trần tiểu tử, lấy ma tôn truyền nhân thân phận vì học thuộc lòng một câu. Tần Đế cùng Diệp Thiên Ma quan hệ lộ ra ánh sáng. Nguyên bản đang tăng lên tình thế Tây Tần Hoàng triều cùng Tây Tần Đại Đế Lý Sách, mệnh đồ khí số bỗng nhiên thay đổi đột xộn. Cái này mới có sau đó phát sinh hết thảy. Quân hùng Tề tụ chính Dương Thành, vây công Tây Tần hoàng đô, Diệp Thiên Ma hiện thân. Một trận đại chiến xuống tới, Tây Tần Đại Đế Lý Sách hy sinh thân mình, ý đồ mượn thể trọng sinh, kết quả liền bị Trần Lạc Dương hỏng chuyện tốt. Cái này một xấu, liền xấu cho tới hôm nay. Hôm nay đổi thành người khác Đều có thể nói là thừa cơ kiếm tiện nghi, tần đế cho dù bị thua, cũng có thể kiêu ngạo bệ nghệ bọn hắn, thán một tiếng trời muốn gì ta. Duy chỉ có Trần Lạc Dương ngoại lệ. Đây hết thể đầu nguồn, căn bản là ở hắn nơi đó. Trình độ nào đó đến nói, lúc trước còn chưa thành võ thánh hắn một tay đưa đến Tây Tần Đại Đế hôm nay kết cục, cũng không phải không có lý. Chính vì vậy, mới khiến cho Tây Tần Đại Đế nhất là không cam lòng. Cảm thụ tần đế tàn hồn tâm tình kích động, Trần Lạc Dương bình tĩnh lấy đối với, vẫn luôn là ta. Hán quyền lực thôi động ở giữa, phản phát hình thành một phương độc lập lòng đất ưu ám thế giới, cuối cùng đem tần đế tàn hồn triệt để mai táng ở trong đó. Ta bản nhân tự tay đánh chết cự đầu, người là người thứ nhất. Trần Lạc Dương cười cười, cùng cái khác so sánh, cảm giác cũng không có gì khác biệt. Một tiếng thê lương long ngâm khói động tiếng vọng, nhưng cuối cùng tiêu tán, thẳng đến triệt để lại không thể nghe thấy. Một đời Tây Tần Đại Đế, như vậy Quy Thiên, kết thúc cuộc đời của mình. Trần Lạc Dương thu tay lại, có chút nhữ mày sao? Tần Đế vật khí, cũng là thật là lưng. Thế mà vừa vận đụng tới Lý Cố Thành một đoàn người. Trong đội ngũ có Lý Cố Thành, cái kia hắn tự nhiên là lựa chọn Lý Cố Thành làm làm mục tiêu, cơ sở hơn xa những người khác. Có thể cái này chính để hắn lần nữa một đầu tiến vào Trần Lạc Dương trong túi. Nhà trên cây chủ nhân Tôn Tiên Sinh, chỉ có thể đem người nhiếp cầm tới nhà trên cây bên ngoài, kỳ thật không thể đem Lý Cố Thành biệt đông lai, cơ trọng bọn hắn thế nào? Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Tây Tần Đại Đế Lý Sách, Đồng dạng cầm đối phương không có chiều, nhiều nhất hết sức đem đối phương ở lại nơi đó một đoạn thời gian. Nhưng tần đế tàn hồn lại khác biệt. Bởi vì thanh mục, đất vàng hai đại phù chiếu có cùng nguồn gốc nguyên nhân, sở dĩ đất vàng phù chiếu hiện hóa đại địa U minh lực lượng ý cảnh, có thể tại sáng mệnh thần thụ cùng nhà trên cây nơi đó phát huy mấy phần tác dụng. Đương nhiên, cái này tác dụng rất có hạn Lúc trước có thể áp chế biệt đông lai, là bởi vì, vì biệt đông lai bản nhân lúc ấy có thai hoàng Trần Lạc Dương lợi dụng sinh tử giao thoa, dẫn động biệt Đông Lai nội loạn, chẳng khác nào để biệt Đông Lai chính mình đánh bại chính mình. Mà Lý Sách hiện tại trạng thái, so biệt Đông Lai lúc trước muốn thảm được nhiều. Mấu chốt là hắn chỉ có tàn hồn, không có thích hợp thân thể nhục thân. Chân chính đoạt xá lý cô thành, cùng lý cô thành hồn phách tương hợp, cần hoàn thiện pháp dụng cụ, chỉ dựa vào phụ thể ra gioi, hạ trang chính là bị đất vàng phù chiếu lực lượng ngạnh sinh sinh đẩy ra ngoài. Thanh một phù chiếu cùng đất vàng phù chiếu lực lượng tương hợp, Cũng có thể đem tần đế tàn hồn một đường lôi kéo đến Trần Lạc Dương bản tôn trước mặt kéo tới cổ thần giáo tổng đàn thần ma cung bên trong sau đó chính là một quyền Trần Lạc Dương Tâm niệm câu thông bên trong trong đầu Bạch Ngọc Bình liền gặp Bạch Ngọc trong bình ám Kim Quỳnh tương tăng mạnh lần này tăng trưởng Quỳnh Tương cuối cùng cùng một phương cự đầu phân lượng tương xứng Trần Lạc Dương tâm thần trọng tâm chuyển rời về đến thanh một phủ chiếu cùng sáng mệnh thần thụ bên trên nhà trên cây đại điện bên trong lý cố thành vẫn hôn mê Trần Lạc Dương hơi trầm ngâm về sau, làm cho đối phương tỉnh lại. Tiểu Lý Vương ra mở mắt ra, trong ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo là sợ hãi cùng cảnh giác, đợi cho thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh về sau, hắn rõ ràng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt thần sắc trở nên phức tạp, có đau thương, có nghĩ mà sợ có tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là buồn vô cớ. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, nhìn bộ dáng này, Lý Cố Thành trước đây mặc dù mất đi ý thức, nhưng hắn biết chính mình đại khái kinh lịch như thế nào nguy hiểm. Biết hắn biến thành nhà mình lao cha đau nô khôi lỗi, thậm chí có khả năng bị nhà mình lao cha đoạt xá, mượn thể trọng sinh. Đây là tiểu Lý Vương già xưa nay không từng nghĩ tới sự tình, trong lòng của hắn trước mắt loạn thành một bầy. Chân lạc dương hóa thân mà thành Tôn tiên sinh, không có lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng ngồi tại bên bàn tròn. Sau một lúc lâu, Lý Cố thành chỉnh lý tâm tư, ngẩn đầu lên, chính nên đón Tôn tiên sinh ôn hòa ánh mắt. Tiểu Lý Vương gia miễn cưỡng vui cười, chuẩn bị tinh thần Chư hướng Tôn Tiên Sinh nói lời cảm tạ, là tiền bối đã cứu ta sao? Cảm ơn tiền bối đại ân. Không cần phải khách khí, ta tiểu Hữu. Trần Lạc Dương lấy Tôn Tiên Sinh giọng điệu nói ra, ta luôn luôn vui lòng trợ giúp bằng hữu của ta, bất quá ngày bình thường, ta cũng không có lòng quấy rầy các ngươi. Hắn nhìn xem Lý Cô Thành, bất quá hôm nay cảm giác ngươi tình huống đặc thủ, dường như hổ có bị người đoạt sáng nguy hiểm, cho nên mới chặn ngang nhúng một tay, xen vào việc của người khác. Chỉ là, ta cũng chưa từng ngờ tới Làm khó ngươi người, chính là là lệnh tôn." Lý Cố Thành thân sắc lại trở nên ảm đạm mấy phần, miễn cưỡng cười nói, "Phụ hoàng gặp đại kiếp, bản chiều mọi chuyện như là một đoàn dây rối, có một số việc, càng nhiều chỉ là nhất thời ngộ biến tung quyền." Trần Lạc Dương không lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ là cười nhạt một tiếng, "Tiểu hữu ngươi không có việc gì thuận tiện." Lý Cố Thành thì do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi nói, "Đa tạ tiền bối đại ân, chỉ là chẳng biết, phụ hoàng ta trước mắt, tình huống như thế nào?" Nếu là nhà các ngươi sự tình, ta tự không tốt tham dự quá nhiều, nhưng cũng không thể tùy ý lệnh tôn làm mẫu." Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, "Hắn đã bị ta đưa tiễn, tương lai các ngươi hữu duyên, có lẽ có gặp lại cơ hội, với tư cách đền bù, ta để hắn lưu lại ít độ cho ngươi." Lý Cố Thành Nghiên lặng kiểm tra tự thân tình trạng, đã có thể cảm giác được trong cơ thể cái kia một đạo Hắc Long chi khí. Bành trướng lực lượng cơ hồ khiến hắn khí huyết sôi trào, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Nhưng bởi vì tự thân huyết mạch cùng Long Hoàng Thiên Phong cơ, Cái này đạo Hắc Long chi khí vẫn còn miễn cưỡng an ổn, không đến mức xông phá thân thể của hắn bay ra. Lý Cố thành trong lòng có chỗ hiểu ra, đây là thuộc về hắn phụ thân Tây Tần Đại Đế Lý Sách lực lượng tinh túy. Lấy này tẩy luyện tự thân, tiêu mất luyện hóa, thì thực lực tu vi cùng Long Hoàng Thiên Phong tạo nghệ đều đem một ngày ngắn dạm, nhanh chóng đề thăng. Tiểu Lý Vương ra giờ phút này trong lòng phân chấn thích thú sau khi, lập tức lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, tâm tình phức tạp. Cái này đạo Hắc Long chi khí, với hắn mà nói Là phúc là họa, trước mắt còn nói còn sớm. Nghe Tôn Tiên Sinh nói Tây Tần Đại Đế vẫn tại thế, Lý Cố Thành nhất thời ở giữa trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Sinh ở đế vương gia, tiểu Lý vương gia lại là trọng tình người. Hắn thời niên thiếu thiên phú có thua thiệt, tập võ khó có sở thành, mặc dù không nhận phụ hoàng Lý Sách coi trọng, lại cũng chưa từng bạc đại hắn, là lấy tiểu Lý vương gia trong lòng, tình phụ tử rất sâu. Để hắn cắt thịt cứu cha, hắn đều làm được. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện cái này một lần, Xung kích lại quả thực quá quá mãnh liệt, khiến Lý Cố Thành trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng lộn xộn tâm tư, hướng trước mặt Quang Huy Bao phủ Tôn Tiên Sinh hành lễ, van bối tạ Tôn Tiên Sinh đối với phụ hoàng thủ hạ Lưu Tỉnh, cũng tạ tiên sinh tạo hóa tri ân. Tiểu Hữu không cần khách khí, chỉ là ta mời Tiểu Hữu hỗ trợ để ý sự tình, hy vọng Tiểu Hữu có thể cho ta mang về tin tức tốt. Trần Lạc Dương nói. vạn bối nhất định đem hết khả năng. Lý Cố Thành lại thi lễ. Ngẫm đến Tôn Tiên sinh lời mới rồi, hắn không còn dám cùng đối phương nghe ngóng tần đế lý sách hạ lạc, lúc này cáo lui. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, mỉm cười, tâm thần lực chú ý trọng điểm, đồng dạng quay lại Ung Nguyệt Sơn mạch bán hải đạo nhân bên kia. Chương 512, chỉ một kia lửa có thể thành đám cháy. Hấp thu thôn phệ ba đạo hắc long đao khí bán hải đạo nhân phân thân, thoát khỏi những tây tần kia võ giả truy sát về sau, liền tìm tìm địa phương, tính toán tiềm tu. Tây tần cao thủ đuổi theo hắn sau một lúc, liền lập tức nạn chí, bởi vì bọn hắn nội bộ mâu thuẫn, tiểu lý vương gia ly kỳ mất tích. Tại bọn hắn trùng điệp vây quanh giới, đối phương không chỉ có đả thương Lý Cố Thành, hiện tại càng đem hắn vô thanh vô tức mang đi, chẳng biết đi đâu, như thế luân phiên biến cố, quả thực để một đám tây tần võ giả mặt mũi không ánh sáng, đồng thời cũng kinh nghi bất định, kinh kỵ đối thủ thế mà giống như này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Bất quá rất nhanh, Lý Cố Thành thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ để một đám Tây tần cao thủ trận mắt hốt hoồm. Trần Lạc Dương cũng không lo lắng Lý Cố thành như thế nào giải thích hắn đột nhiên bị Tôn Tiên Sinh mang đi vấn đề. Kia là tiểu Lý Vương ra mình sự tình. Hắn chỉ cần thuận miệng nhắc lên mới tình trạng cùng Tây tần đại đế Lý Sách có quan hệ, là đủ đem sở hữu Tây tần võ giả lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Trên thực tế, trước mắt U Nguyệt Sơn mạch bên trong, lần nữa hoành động. Tây tần đại đế Lý Sách trước đó chuyển sinh pháp dụng cụ, động tinh quá lớn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một chuyền 10, 10 chuyền trăm phía dưới, rất nhanh tất cả mọi người đều biết, không chỉ là lãnh tịch, Tây Tần Đại Đế Lý Sách quả nhiên còn tại nhân thế, đồng thời ngay tại cái này ung Nguyệt Sơn Mạch bên trong. Thế là toàn bộ ung Nguyệt Sơn Mạch đều sôi trào. Tất cả mọi người cũng bắt đầu lục soát Tây Tần Đại Đế. Dù sao, khách quan với lãnh tịch đến nói, Tây Tần Đại Đế Lý Sách mới là các thế lực lớn chú ý chân chính tiêu điểm, mục đích cuối cùng nhất. Trước đó tìm kiếm lãnh tịch, cũng là vì cái này mục tiêu cuối cùng mà phục vụ Hiện tại Lý Sách bản nhân cũng xuất hiện tại Ung Nguyệt Sơn mạch bên trong, mọi người tự nhiên nhiệt tình tăng vọt. Mặc dù cũng có người ý thức được Tây Tần Đại Đế xuất hiện ở đây cùng lãnh tịch có quan hệ, lãnh tịch có thể trở thành câu tần đế mắc câu ngồi câu, cho nên đồng dạng tốn tâm tư tìm kiếm lãnh tịch, nhưng tổng thể đến nói, lãnh tịch trên thân áp lực còn là bởi vì tần đế hiện thân mà đại giảm. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Tiễn Minh không tìm tới hôn mê lãnh tịch về sau hướng Ung Nguyệt Sơn mạch bên ngoài xông vào, so lúc trước dễ dàng không biết. Trần Lạc Dương dấu giếm mình đã phá hủy tần đế tàn hồn chân tướng, một mắt to như vậy là thành Cho tới là có hay không có thể xông ra đi, vậy phải xem hai người bọn họ chính mình. Trần Lạc Dương tâm niệm câu thông trong đầu Bạch Ngọc Bình, đổi mới lánh tịch tin tức tương quan, tin tức mới nhất cho thấy đối phương đã thức tỉnh, hiện tại theo hiến minh không cùng một chỗ hướng ra phía ngoài vượt quan. Mà tại võ đạo tu tập tình hình chung một cột bên trong thì cho thấy, người này tu tập Long Hoàng Thiên Phong tựa hồ lại có tinh tiến. Lúc nào cũng có thể hướng cấp bậc cao hơn võ thánh cảnh giới khởi sướng bắn gọn Trước mắt binh hung chiến nguy, tình thế khẩn cấp, không có thời gian cho hắn chậm dãi thể ngộ. Đợi đến có nhàn hạ an ổn thời điểm, để hắn tĩnh tâm tiềm tu mấy ngày này, không được bao lâu liền có thể lập địa thành thánh. Tin tưởng đây cũng là lúc trước luân phiên đắc chiến, nhất là cùng vệ siêu nhiên mấy người lúc giao thủ, cho hắn áp lực thật lớn nguyên nhân, ngược lại nhân họa đắc phúc. Trong áp phía dưới, sinh tử cảnh lưỡng nan. Để hắn đồng thể bên trong hắc long khí kết hợp tiêu hóa càng thêm chặt chẽ, cho nên sinh ra biến đổi lớn. Về sau mặc dù bị Tây Tần Đại Đế lý sách từ trong cơ thể rút ra hắc long chi khí, nhưng thân thể nội tình đã càng ngày càng tốt. Cuối cùng lại có một đạo hắc long chi khí trở về trong cơ thể, số lượng nhìn như ít, nhưng đối với lánh tịch thân thể gánh vắc đến nói cũng nhỏ, để hắn có thể tốt hơn luyện hóa dung hợp cái này đạo hắc long chi khí. Tương lai có thể cao bao nhiêu thành tựu, còn muốn nhìn lánh tịch chính mình. Một đạo hắc long chi khí cùng hai đạo hắc long chi khí phân biệt, càng nhiều tại với đối với cái này tiến trình ra tốc nhanh chậm. Thiếu một đạo hắc long chi khí khả năng để lánh tịch tốc độ tiến bộ lại không kinh người như vậy đột nhiên tăng mạnh, nhưng lúc trước Luân Phiên sinh tử chi chiến, nhưng lại tại ra tốc quá trình này, đem tìm bù lại. Đoạn này ung Nguyệt Sơn mạch bên trong kinh lịch, với hắn mà nói là đạt được càng nhiều vẫn là mất đi càng nhiều, trước mắt sợ cũng không tốt nói, muốn đợi về sau quay đầu lại nhìn. Bất quá, vốn là tâm trí kiên nghị hắn. Trải qua phen này rèn luyện, sợ là càng thêm bền gan vững trí. Trần Lạc Dương cảm thấy hứng thú chính là hắn tiếp xuống sẽ có như thế nào chí hướng. Người này thiên phú dị bẩm, có thể tụ tập chúng sinh long khí, trước mắt càng bởi vì là Hắc Long chi khí nguyên nhân mà tu vi tăng nhiều, làm người kiên nghị bình tĩnh, đối với hoàng thất bất mãn, nhưng lại lòng mang toàn bộ đại thần. Hắn có khả năng hay không trở thành Tây Tần cảnh nội, một chút có thể liệu nguyên tinh tinh chi hòa đầu. Chút a, Trần Lạc Dương thừa nhận chính mình có chút ác thú vị. Nhưng hắn xác thực đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Từ hiệu quả và lợi ích góc độ đến nói, thế lực khác nội bộ càng loạn, với hắn mà nói tự nhiên là càng tốt. Tần đế ly sách vẫn lạc, tây tần gió nổi mây vần lại sẽ không đình chỉ, phản khả năng càng ngày càng nghiêm trọng. lý cố thành trong cơ thể hắc long chi khí, cũng bị trần lạc dương lưu lại. Sau đó, đồng dạng đem tạo nên một cái mới quật khởi cường lực nhân vật. Trước đây, hoàng tử khác đều không thể khiêu chiến tây tần hoàng trưởng tử. Cũng chính là bây giờ Tây Tần Thái tử Lý Viên Bang. Nhưng bây giờ tiểu Lý Vương Gia, coi như nói không chừng. Bên trong có Lý cố Thành, ngoài có lãnh tịch, Tây Tần Hoàng Triều tiếp xuống có náo nhiệt. Tây Tần Đại Đế Lý Sách sinh tử tin tức, bị Trần Lạc Dương giấu diêm đến, Lý Viên Bang khó mà lập tức kế thừa đại thống, vậy thì tiến một bước cho Lý cố Thành cùng lãnh tịch trưởng thành lưu lại thời gian. Điều tra lãnh tịch tin tức về sau, Trần Lạc Dương lại thông qua Bạch Ngọc Bình đổi mới một chút hàn tranh tin tức Cuộc đời kinh lịch ở trong mới nhất một cái tin tức, cho thấy nàng bị ám hại cuốn vào dưới mặt đất, mội mội nàng hàn môi cùng đồng môn của nàng Long vương từ bằng, trước mắt vẫn không có thể tìm tới nàng. Nói đến, hàn tranh đây cũng là tương đối xui xẻo. Trần Lạc Dương có chút ít ác ý phỏng đoán, cái này hơn phân nửa vẫn là muốn rơi vào tại hàn môi trên đầu. Bất quá, hàn tranh trước mắt cũng không lo ngại, chỉ là lâm uy. Trong thời gian ngắn, nàng cần phải lớn có thể kiên trì được, lấy tử bằng thực lực tu vi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới nàng cũng cứu nàng ra. Vừa vặn, bởi vì từ bằng, vệ siêu nhiên đột nhiên xuất hiện, gọi khổ hại, Tây Tần cao thủ cảnh giác không thôi, sinh ra lòng kiên kỵ. Cương giả đỉnh cao chủ phải chú ý lực, đều dùng để đề phòng lẫn nhau, vui đầu vào ung nguyệt sơn mạch bên trong lục soát tinh lực, không thể nghi ngờ liền ít đi rất nhiều. Tình huống này, tự nhiên có lợi với Yến minh không, lanh tịch, còn có đã không còn tồn tại, chỉ sống ở mọi người trong suy tưởng Tây Tần Đại Đế Lý Sách. Khổ hại trên người lãnh tịch làm quá thủ cước, lợi dụng độc môn truy tung phương thức, luôn có thể rất mau tìm đến lãnh tịch hành tung, chuẩn xác trình độ có thể so với lãnh tịch cùng Tây Tần Đại Đế Lý Sách ở giữa cảm ứng. Yến Minh không cùng Lý Sách rất nhanh phát giác vấn đề, có phần phi đi một phen tâm lực, mới đem phương diện này thai họa ngầm giải trừ, sau đó tiếp tục chạy trốn pha vây. Trải qua luân phiên giang nguy hai người cuối cùng thành công chạy ra ung nguyệt sân mạch. Bất quá, xông ra ung nguyệt sân mạch, cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát Bọn hắn vẫn cần phải cẩn thận ẩn nấp hành tung, né qua người bên ngoài thái mắt. Nếu như thực sự không tránh khỏi, liền chỉ có xung vào, đồng thời tận lực tránh tin tức để lộ. Cứ như vậy, bọn hắn một đường hướng bắc, chiều Vân Bưng hồ mà đi. Tây Tần đại đế thôi động chuyển sinh pháp dụng cũ lúc, lãnh tịch đã mất đi ý thức, chưa từng thấy Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân hiện thân. Là Lấy hắn vẫn chẳng biết Diến Minh không muốn dẫn hắn đi gặp bán hải đạo nhân đến tột cùng là ai. Bất quá kinh lịch dung sơn mạch bên trong một lần, hắn chí ít có thể xác định Yến Minh không không phải Tây Tần Đại Đế lý sách phái tới người. Đối phương cũng không giống là Tây Tần, Đông Chu, khổ hại bất kỳ bên nào người. Lanh tịch trong lòng vẫn có cảnh giác cùng lòng nghi ngờ, nhưng trước mắt hắn nguyện ý theo Yến Minh không hướng đám mây hồ một chuyến, lại nhìn xem cái gọi là bán hải đạo nhân, đến tuột cùng thần thánh phương nào. Mà Trần Lạc Dương Hóa thân bán hải đạo nhân, đã trước bọn hắn một bước, tiến về đám mây hồ chờ đợi. Yến Minh không, lanh tịch hai người chẳng chọc một thời gian về sau. To số là tại Trần Lạc Dương quyết định một tháng thời hạn bên trong, chạy đến đám mây hổ. Bất quá trên đường khẳng định không yên ổn. Bán Hải đạo nhân cách thật xa, liền trông thấy chân trời có người kịch liệt tranh đấu vết tích. Hai đầu hắc long phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong giao thoa, không ai nhường ai. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành Bán Hải đạo nhân, những ngày này một mực đang cố gắng trấn áp cùng tiêu hóa cái kia ba đạo hắc long chi khí, mặc dù hiệu quả có hạn, nhưng đối với Tây Tần hoàng thất đích truyền long hoàng tiên phong, có càng nhiều nhận biết. Giờ phút này xa xa nhìn lại, hắn có thể phân biệt ra được trong đó một đầu hát long, chính là lãnh tịch đao ý biến thành, cùng Tây Tần Đại Đế lý sách một mạch tương thừa, Long Hoàng Thiên Phong bên trong dung hội quán thông diệp thiên ma giả thiên ma trưởng ảo diệu ở trong đó, so cái khác Tây Tần Hoàng tộc sử ra càng thêm bá đạo cũng càng thêm hung lệ. Mặt khác một đầu hát long, thì là Tây Tần Hoàng thất chính tông đi chuyển. Luận đao pháp bá đạo lang lệ, kém với lãnh tịch thi triển Long Hoàng Thiên Phong, nhưng trong lúc xuất thủ càng thêm cay độc, hiển nhiên trên đao pháp chìm đắm nhiều năm Lô hỏa thuần thanh. Đầu này hát long, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, tựa hồ chỉ mong đợi với quấn lấy lanh tịch, hẳn là tại đợi viện quân. Quả nhiên, ở phương xa, lại có cái khác tây tần cao thủ chạy đến. Thế nhưng là nhưng thấy một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam hoành không hiện lên, tới tiếp viện tây tần cao thủ, lập tức người ngã ngửa đổ. Nàng trên ú minh kiếm thuật tạo nghệ càng ngày càng tinh thâm. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng thầm nghĩ. Yến Minh không trên ú minh thập nhị kiếm nộ tính chi cao siêu thoát tủ. Có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ ra cụ thể kiến thức mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là ban đầu kiếm ý hình thức ban đầu đến lúc đó sợ là sẽ phải quả thật mở rộng Liên thông Hồng Trần hoàng tuyển cái này sinh tử lâu giới giờ phút này xa xa nhìn lại đã để người phản phất cảm thấy băng lánh minh phủ cánh cửa đang mở rộng trong trận thu hoạch nhân mạng ký thác kỳ vọng viện binh ngược lại trước gặp cách nạn cái kia Tây Tần hoàng tộc cao thủ hóa thân mà thành Hát Long lúc này thấy tình thế không ổn lại không cùng lãnh tịch chiến đấu mà là ý đồ thoát thân Nhưng một đạo băng làm kiếm quang hiện lên, giữa thiên điệu lập tức vang lên thống khổ long khiếu âm thanh. Lãnh tịch đao ý biến thành hắc long lại vừa người nhảy tới một quấn xoắn một phát, đối phương biến thành hắt long, lập tức rơi xuống bùm bặm. Xử lý cố này truy binh, Tiễn Minh không cùng Lãnh tịch lập tức liền hướng đám mây hổ bên này chạy đến. Càng mạnh truy binh, lúc nào cũng có thể xuất hiện, bất quá vận hạnh, bọn hắn sắp tới mục đích. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, nhưng không có lạc quan như vậy. Hắn trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nhìn về phía một bên khác, nơi đó rất nhanh liền xuất hiện một đạo hừng quang, phảng phất cầu vồng đồng dạng, nháy mắt hướng phía bên này kéo dài tới. Bắc Cương đám mê hồ nơi này, đã tới gần Hắc Thủy Tuyệt Cung phạm vi thế lực, thường có Hắc Thủy Tuyệt Cung cao thủ tuần tra hoạt động. Mới chiến đấu, quả nhiên kinh động đến Hắc Thủy Tuyệt Cung bên trong người chạy đến xem xét. Chương 513, U Minh chi kiếm. Cầu vồng nâng bóng người, nháy mắt tới gần, chính là cái áo đen lão giả. Ông lão mặc áo đen này đến chỗ gần, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tiên Minh Không. Quả nhiên là ngươi. Bởi vì Trần Lạc Dương đóng vai làm mà Tôn Hạ đạt nhiệm vụ khảo nghiệm duyên cớ, Yến Minh Không ngày xưa đã từng chém giết Hắc Thủy Tuyệt Cung đệ tử đi chuyển. Cho nên Hắc Thủy Tuyệt Cung cao thủ cũng từng nhằm vào Yến Minh Không triển khai truy sát, song phương giao thủ không phải số ít. Đối với Yến Minh Không, Hắc Thủy Tuyệt Cung mạng lưới tình báo cũng cơ bản đem nội tình tra xét một phen, đối với nàng một thân sở học hiểu khá rõ. Yến Minh Không xuất thân cổ thần giáo một mạch, phía sau thì thoát giáo. Dưới tình huống bình thường, Hắc Thủy Tuyệt Cung sẽ cùng cổ thần giáo liên hệ, cùng cổ thần giáo cùng một chỗ truy sát nàng. Bất quá trước đây hồng trần giới gió nổi mây vần, kinh biến thay nhau nổi lên. Đầu tiên là hát Quan xuất hiện tại Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành, quân hùng hội tụ Tây Tần đại chiến thiên ma. Về sau lại đụng tới Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ Lăng Thương vẫn lạc, lão cung chủ ma hậu trở lại vị trí cũ, Hắc Thủy Tuyệt Cung trên giới giao tiếp, lại là một phen biến động. Mà Yến Minh không liên tục mất tích, hạ lạc không chừng, là lấy Hắc Thủy Tuyệt Cung tạm thời đưa nàng sự tình buông xuống. Nhưng đối với Yến Minh không chém giết nhà mình đệ tử U Minh kiếm thuật, hát thủy tuyệt cung trên giới không thể nghi ngờ ký ức khắc sâu. Ông lão mặc áo đen này chính là trong cung trường Lao, bên ngoài hành tẩu, đột nhiên cảm giác được cái kia U Minh kiếm ý, lúc này lập tức tìm tới, quả nhiên đụng tới Yến Minh không. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là vào đầu một trường, hướng Yến Minh không đập xuống. Hùng hôn bàng bạc lực lượng, nháy mắt để Yến Minh không hô hấp không khoái. Vị này võ thánh cảnh giới hát thủy tuyệt cung tốc Lao, nhất thần công thôi động dưới Xuất thủ quả thật nhanh như thiểm điện. Bất quả Yến Minh không trước đây trông thấy phương xa cầu vòng kéo dài tới, cũng đã có đề phòng. Hiện tại đối mặt công kích, ung dung không nổi Nàng năm ngón tay hư nắm ở giữa, phản phất cầm một thanh vô hình chi kiếm. Mũi kiếm giơ lên, băng làm quang hoa chớp động, giữa không trung bên trong phản phất mở ra một tòa minh phủ cánh cửa, xâm lấn tịch diệt kiếm ý, giữa không trung bên trong tung hành, lấy điểm phá diện, tan dã trưởng lực của đối phương. Áo đen lão giả lạnh hừ một tiếng, hơi suy nghĩ ở giữa, Trưởng lực cũng đồng dạng tập trung vào một điểm, lấy mạnh đối với mạnh. Tại lực lượng áp bách dưới, Yến Minh không trong tay vô hình chi kiếm, lộ ra chân diện ngục, chính là cùng nhau giải ba thước băng kiếm. Băng kiếm chói chua kiếm xuyên suốt một vệ đỏ thám, phản phất tự Yến Minh không trong lòng bàn tay chảy ra vết máu, xuyên vào băng trong kiếm. Tơ máu một mực đang băng trong kiếm kéo dài, thẳng đến mũi kiếm một chút. Thứ 16 cảnh địch thủ áp bách giới, Yến Minh không trong tay băng kiếm có chút rung động, nhưng bản thân nàng trên tay ổn định như hằng rét lạnh kiếm khí cùng băng làm quang huy chấp động ở giữa, kiếm thế biến hóa huyền chuyển. Mũi kiếm một chút chỗ, phản phất chuyển ra mãnh liệt hấp lực. Cái này hấp lực cũng không phải là nhằm vào địch nhân kinh lực, mà là phản phất muốn làm cho thần hồn xuất hiếu, bị hút vào trong đó. Lang lệ kiếm khí tiếp tục hướng phía trước, để áo đen lão giả lòng bàn tay cảm thấy nhói nhói. Nhưng kiếm ý lại phản phất lô đen đồng dạng, muốn đem nhân thần hồn hút vào trong đó. Tiến vừa thu lại ở giữa, hình thành một loại mâu thuẫn cảm giác, làm cho lòng người sinh muộn. Áo đen lão giả thần vì võ thánh, lực lượng càng hơn đối thủ, nhưng giờ phút này tâm thần bất ổn phía dưới, mười thành lực lượng không phát huy ra một nửa. Mà trước mặt kiếm ý bén nhọn, đã để hắn khắp cả người phát lệnh. Biến mất một thời gian, nàng kiếm thuật tạo nghệ tiến bộ quá nhiều, u minh kiếm thuật lại đáng sợ như thế sao? Áo đen lão giả tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một cái tay khác, ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, hướng Yến Minh không đâm tới. Một cú kiếm ý, cũng từ trên người hắn sinh ra. Hàn khí lạnh thấu xương ở giữa, dường như hổ Cùng Yến Minh không u minh kiếm thuật tương tự. Lại là áo đen lão giả, lấy tự thân nhất nghiệm thần công biến thành. Bất quá, kiếm ý này chỉ tốt ở bên ngoài, cùng Yến Minh không kiếm thuật tồn tại bản chất khác biệt, nhất thời ở giữa lại có họa hổ không thành phản loại cho xấu hổ. Yến Minh không kiếm thế tăng gọn. Vị kia Hắc thủy tuyệt cung trưởng lão ngược lại bị nàng bức lui. Nhưng áo đen lão giả không nóng không đợi, chỉ là trong lòng âm thầm hắn thở dài. Tự mình thí nghiệm qua một lần về sau, Hắn tiến một bước xác định trước đây đồng môn phản ứng là chính xác. Bọn hắn hấp thủy tuyệt cùng nhất niệm sinh vận pháp, nhất niệm hóa vạn pháp độc môn thần công, xác thực vô pháp diện hóa U Minh thập nhị kiếm cái này thế giới của người chết tuyệt học. Lao cung chủ Ma Hậu lúc trước không biết từ nơi nào tìm được cái kia rõ ràng cùng Hoàng Tiền U Minh có quan hệ hắc quan, có lẽ chính là vì nghiên cứu đạo lý trong đó, đánh vỡ sinh tử giáo, để nhà mình nhất niệm thần công nâng cao một bước đi. Lão giả trong lòng thốn tức, trong tay động tác lại một chút cũng không chậm. Vừa bị Yến Minh không bước lui, hắn liền lập tức lại công tới. Nhất niệm biến thành, vẫn là kiếm pháp. Bất quá lần này lại là huyết hà một mạch truyền thừa kiếm thuật. Nhất thời ở giữa chỉ thấy sóng máu ngập trời, Bài Sơn đảo hải một dạng áp hướng Yến Minh không. Yến Minh không kiếm quang khắp nơi, biển máu kết băng, hóa thành từng tòa huyết hồng trong suốt sân phong. Nhưng đối thủ dù sao có ưu thế về cảnh giới, lập địa thành thánh, nhen nhóm thánh hỏa tẩy luyện tự thân, một thân tu vi tinh thuần, hùng hổ kéo giải, mêng mông biển máu phảng phất vô cùng vô tận. Không ngừng phóng tới Yến Minh Không. Huyết Hà chi kiếm, ta lệ hung ác, một giọt máu, chính là một đạo vô kiên bất tồi kiếm quang. Ngàn tỷ huyết thủy hội tụ vào một chỗ, đối với chưa tu thành võ thánh đối thủ mà nói, không khác với thai họa ngập đầu, tồi khô làm hủ. Yến Minh Không u minh thần phong những ngày này đến càng thêm tinh thuần, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc dù bị huyết thủy vây quanh, nhưng bình tĩnh bình tĩnh vẫn như cũ. Đây là ta kết xuống đối đầu, không có quan hệ gì với người đám mây hồ đã ở trước mắt. Ngươi chính mình quá khứ là được Giọng nói của nàng bình tĩnh không lay động Xong một bên lánh tịch nói Lánh tịch ánh mắt tại Yến Minh không cùng đám mây hồ quanh quần ở giữa Mà cái kia hát thủy tuyệt cung trưởng lão Kỳ thật cũng tại chú ý đám mây hồ phương hướng Hắn ẩn ẩn cảm giác được Nơi đó có một cái không thể bỏ qua tồn tại Nhưng chẳng biết là địch hay bạn Thật vất vả có bắt đến Yến Minh không cơ hội Áo đen lão giả cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần Bất quá Hắn từ đầu đến cuối phân ra một chút tâm thần Chú ý đám mây bên hồ kia. Tiến Minh không, vẫn chưa để hắn vung lỏng đối với bán hải đạo nhân cảnh giác, vẫn thời khắc đề phòng. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân xa xa quan sát, cũng không ý định động thủ. Đứng ngoài quan sát Tiến Minh không cùng người giao chiến, không chỉ lợi với hắn nắm giữ đối phương tu vi tiến độ, đối với chính hắn lĩnh hội U Minh kiếm thuật, đồng dạng có chỗ trợ giúp. Ông lão mặc áo đen này thực lực không tầm thường, có thể cho Tiến Minh không đầy đủ áp lực. bán hải đạo nhân không B Yến Minh không cũng không thèm để ý. Mặt đối trước mắt quần quẫn huyết hà, nàng bình tĩnh nhưng đối. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, áo đen lão giả lấy nhất niệm thần công hóa sinh huyết hà kiếm thuật, càng ngày càng thuần thủ, huy lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Tới về sau, Yến Minh không dần dần vô pháp cùng liều mạng, cẩn thận trọng từng bước, lui lại tá lực. Áo đen lão giả đắc thế không tha người, huyết hồng kiếm quang càng hung mãnh hơn. Tới cuối cùng, đầy trời biển máu hợp làm một đạo, huyết hà cuốn hướng Yến Minh không chém xuống. Nhưng Yến Minh không không lùi mà tiến tới nên đó áo đen lão giả kiếm Quang vào tới áo đen lão giả trong lòng thầm kêu không đúng thình lình liền gặp Yến Minh không trong tay bỗng nhiên thêm ra một tấm bia đá thượng thư hai cái cổ pháp huyền nào chữ lớn giải kiếm bia đá nhìn xem phổ thông không có chút nào lực lượng khí tức hoặc là huyền nào lực lượng ý cảnh chảy ra nhưng nên đón giải kiếm địaa áo đen lão giả huyết Hà chi kiếm lập tức vì đó lắp một cái mặc dù huyết hà giống như kiếm Quang không có trực tiếp tan giả Nhưng môi kiếm lúc này không còn lúc trước như thế, Phản Phất muốn bị bia đá chói chấn áp. Mà Yến Minh không trưởng trung chi kiếm, lại tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng phi người. Một thức dẫn u minh quá khứ lăng lệ kiếm thế, phản hiện hóa hoàng truyền minh ngục chấn áp thiên địa, nháy mắt đem sở hữu huyết quang đóng băng thành băng, càng phản công hướng áo đen lão giả. Áo đen lão giả nhìn quen hồng trần bên trong các loại dị bảo cùng kỳ diệu thủ đoạn, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tâm niệm chỉ khẽ động ở giữa, liền tán đi huyết hạ kiếp Hồng quang biến hoa phía dưới, Hóa thành ám kim chi sắc, Bá đạo cô độc ám kim quang hoa, nhanh chóng cấu trúc một tôn uy vũ bá đạo thần ma tướng. Trần Lạc Dương hóa thân bán hải đạo nhân xa xa trông thấy một màn này, không khỏi cười thầm. Cổ thân giáo thần ma bất diệt thần, sắc thực hưởng dự toàn bộ hồng trận. Trước đây Hắc thủy tuyệt cung cung chủ Lăng Thương đối mặt biệt Đông Lai công kích, cân nhắc tự thân phòng ngự thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là hóa thành thần ma bất diệt thần. Hiện tại vị này Hắc thủy tuyệt cung trưởng lão, cùng nhà mình tiền nhiệm cung chủ hiển nhiên có chung nhận thức. Mà Yến Minh không hai mắt bên trong lạnh leo thấu xương quan hoa trong lúc đó càng thêm lóa mắt. Nàng cả người, giờ khác này bỗng nhiên trở nên toàn thân trong suốt, phản phất băng điêu đồng dạng. Mà tốc độ kia, đột nhiên tăng nhanh, như là huyết ảnh. Trần Lạc Dương cái này phân thân bán hải đạo nhân mặc dù muốn tốn tâm tư áp chế ba đạo hắc long chi khí, nhưng đến cùng là võ thánh cảnh giới nền tảng. Thế nhưng là hắn giờ phút này xa xa nhìn lại, lại cũng cảm thấy thấy không rõ Yến Minh không động tác. Trực diện Yến Minh không phòng phóng Cơ hồ gần trong gang tóc áo đen lão giả, càng là cảm giác cảm thấy hoa mắt, bóng ma tử vong liền phảng phất bao phủ toàn thân. Trên người hắn ám kim quang hoa còn đang nhấp nháy, đang muốn cấu trúc thành thần ma tướng, lại ngay tại cái này đem thành chưa thành thời khắc, Yến Minh không vô hình thần phong, đã đưa tới hắn ngực. Nhất niệm sinh văn pháp, nhất niệm hóa văn pháp. Huyết hà chi kiếm cùng thần ma bất diệt thân chuyển đổi, chỉ ở áo đen lão giả trong một ý niệm, công thủ đều là cực hạn, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng đối với Yến Minh không kiếm đến nói, Trước mắt cái này nhất nghiệm, đã quá lâu. Áo đen lão giả một chiêu mất tiên cơ, nháy mắt liền bị Yến Minh không nắm chặt cơ hội, một kiếm chống đỡ đến trước ngực. Không có thần ma bất diệt thân phòng ngự, đối mặt Vu Minh thập nhị kiếm sắc bén sắp phạt, chính là áo đen lão giả tu vi cao hơn Yến Minh không cũng hung hiểm vô cùng. Áo đen lão giả không làm sao, một bên mau chóng tụ lại tự thân hồng quang ngăn cản Yến Minh không mưu kiếm, một bên chính mình vùng ra một trường, hung hăng đánh về phía Yến Minh không, y đồ tấn công địch tất cứu, khiến cho Yến Minh không hồi kiếm tự vệ. Nào có thể đoán được Yến Minh không dường như hồ hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, một bộ đồng quy vu tận tư thế, muốn cùng áo đen lão giả chiến đấu tới cùng. Áo đen lão giả giận dữ, dứt khoát thêm lớn công kích lực độ. Mặc dù mất tiên cơ, nhưng tu vi chênh lệch dù sao còn tại đó. Hán ăn Yến Minh không một kiếm còn có thể ăn được lên, một trưởng này liền muốn triệt để trụ chết trước mặt nữ tử áo trắng. Kiếm quang chấp động, sâu mặc hack hay láo giả thân thể, nhưng không gặp chảy máu. Láo giả miệng vết thương chỉ thấy chấp động lánh quang băng tinh, tràn đầy tịch diệt tàn lũy chi ý, càng không ngừng quét tán, an mòn miệng vết thương trùng quanh thân thể. Mà tại kiếm quang sâu thể đồng thời, vị này Hắc thủy tuyệt cung trưởng lão, cũng một trưởng đánh trên trán Yến Minh Không. Rang rắc. Dường như khối băng vỡ vụn, lại giống là chăng trong nước quang cái bóng bị xoắn nát, hay là một đoàn huyền ảnh phá vỡ. Áo đen lão giả con người bỗng nhiên co vào. Yến Minh không đâu. Chương 514, một kiếm đổi hai kiếm. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân nhìn chăm chú chiến trường. Tại Yến Minh không dống nhiên ra tốc thời khắc, Bán Hải đạo nhân nhất thời ở giữa đều thấy không rõ động tác. Trần Lạc Dương quyết định thật nhanh, không lại áp chế cái kia ba đầu hắc long, ngược lại thôi động hắc long chi khí, tuân hướng Bán Hải đạo nhân xung đồng. Cái này lôi thôi đạo nhân hai con đồng tử bên trong, đồng thời hiện hiện long ảnh. Giờ phút này, chính gặp song phương tựa hồ liều cái đồng quy vu tận bộ dáng. Kết quả áo đen lão giả một trường vô xuống, dường như hồ chỉ đập nát một cái u minh hư ảnh mà bản thân hắn lại bị Yến Minh không mũi kiếm xuyên qua thân thể. Từ bán hải đạo nhân góc độ nhìn lại, liền gặp một đạo băng làm kiếm quang xuyên qua áo đen lão giả thân thể về sau, Yến Minh không thân hình cũng theo đó xuất hiện sau lưng đối thủ của nàng. Đây là thân pháp, đột pháp. Trần Lạc Dương lúc này trong lòng hiểu rõ. Yến Minh không mới thân hình bỗng nhiên ra tốc, không chỉ công áo đen lão giả một trở tay không kịp, đồng thời còn giúp nàng né qua đối phương sau cùng phản công. Áo đen lão giả thực lực tu vi quả thực bất phàm, sinh mệnh lực cường hãn. Yếu hại trung kiếm, vẫn được bảo đảm bất tử. Nhưng trước ngực hắn miệng vết thương, băng tinh đang không ngừng hướng chung quanh quét tán, tiến một bước ăn mòn thân thể những bộ vị khác. Dù là không có đối thủ tiếp tục công kích, nếu như không kịp thời xử lý thương thế, hắn cũng rất nhanh sẽ làm bị thương trọng mà chết. Một chiêu tính sai, cả bàn đều thua, thủ trọng thương áo đen lão giả, lại không cách nào cùng Yến Minh không tranh phòng, vội vàng cắn chặt răng kiên trì, thân hòa hồng quang, hướng phương xa bỏ chạy. Nơi này đã tới gần Hắc Thủy Tuyệt cung phạm vi thế lực Rất nhanh sẽ có cái khác trong cung cao thủ chạy đến. Trước đây, áo đen lão giả muốn kiếm cái mặt mũi, tại đồng môn chạy đến trước, đem Yến Minh không bắt lại. Hiện tại hắn lại chỉ may mắn đồng môn tại phụ cận, cũng hy vọng đồng môn có thể mau chóng chạy đến cứu hắn. Yến Minh không giờ phút này thân thể đã trở về hình dáng ban đầu, chỉ có hai mắt đồng tử một mảnh màu băng lam. Nàng nhìn Lệnh Tịch liếc mắt, không nói gì, liền hướng áo đen lão giả đuổi theo. Lệnh Tịch thì khẽ cười khổ. Mặc dù đối với Yến Minh không vẫn có chút cảnh giác, Nhưng đối phương một đường tường trợ hắn chạy ra ung nguyệt sân mạch, trong lòng của hắn nhiều ít có mấy phần càng kích. Mắt thấy Yến Minh không gặp cương địch, lãnh tịch cuối cùng vẫn lưu lại vì nàng áp trận. Kết quả lại tựa hồ như phá vỡ đối phương một chút ẩn tàng thủ đoạn, cái này có thể thực có chút lúng túng. Lãnh tịch hồi tưởng mới tình hình chiến đấu, có chút tình cảnh hắn cũng không có thấy rõ ràng, nhưng đại khái quá trình thu hết vào mắt. Bây giờ nghĩ đến, Yến Minh không đối phó như thế một vị hát thủy tuyệt cung võ thánh, sớm có dự án Từ giải kiếm bia đến lúc sau đột nhiên ra tốc đánh đối thủ một trở tay không kịp, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, đều là quay chúng quanh đối phương nhất nghiệm thần công biến hóa ở giữa nhỏ nhỏ lỗ thủ triển hay. Điểm này lỗ thủng bị nàng bắt lấy, lập tức liền đem mở rộng đến khó lấy vãn hồi tình trạng. Kết quả chính là thứ 15 cảnh lịch tập thứ 16 cảnh kỳ tích. Nhưng lại không biết, nếu như ông lão mặc áo đen này không thi triển huyết hà kiếm thuật, hoặc là nói không thi triển kiếm thuật, khối kia giải kiếm bia không có thể phát huy tác dụng. Cô gái mặc áo trắng này còn có hay không những biện pháp khác. Lanh tịch suy nghĩ đồng thời, một cái ý niệm trong đầu cũng nhảy vào não hải. Nếu cái này Hiến Minh không muốn đối phó người chính là hắn Lanh tịch, lại sẽ làm thế nào? Chính mình Long Hoàng Thiên Phong, có thể đối kháng nàng Ú Minh kiếm thuật sao? Lanh tịch một bên nghĩ, một bên hướng Yến Minh không hai người đổi theo. Kết quả phía trước hai người trợt ngừng lại. Một cái lôi thôi đạo nhân, ngăn tại áo đen trước mặt lão giả, sau đó rội ràng ngón tay, hướng áo đen lão giả mi tầm một chút chính là chân lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân. Cố này phân thân mặc dù lại muốn một lần nữa chấn áp trong cơ thể ba đạo hắc long chi khí, nhưng trước mặt áo đen lão giả tình huống càng hỏng bét. Áo đen lão giả trước đây một mực đang đề phòng bán hải đạo nhân đột nhiên nổi lên, thế nhưng là giờ phút này trọng thương phía dưới, cũng đã lực bất tòng tâm. Hắn thời điểm chạy trốn đều còn nhớ rõ cô ý lưng cách đám mây hổ phương hướng. Nhưng đối phương quyết tâm lấy mạng của hắn, chủ động rời đi đám mây hổ, Cố Yến Minh không một chút một sau đem hắn ngăn chặn. Bán Hải đạo nhân một chỉ điểm ra. Áo đen lão giả muốn ngăn cản, nhưng bị thương nặng phía dưới chỉ có thể không làm sao nhìn đối phương ngón tay điểm tại hắn mi tâm bên trên. Vị này Hắc Thủy Tuyệt Cung trưởng lão không cam lòng trợn tròn hai mắt, ngửa mặt lên trời hướng về sau ngã quỵ, chết không nhắm mắt. Đến chết, hắn đều không muốn đứng lên, cái này lôi thôi đạo nhân đến tột cùng là cái kia đường sát tinh. Áo đen lão giả trong ý thức cái cuối cùng ý niệm là, một chỉ này giống như là kiếm pháp cho người cảm giác rất quen thuộc, có vẻ giống như cũng là U Minh kiếm thuật. Yến Minh không dỗng nhiên dừng bước, lẳng lặng nhìn xem Bán Hải đạo nhân động tác. Bán Hải đạo nhân mỉm cười, "Bần đạo Bán Hải, đặc biệt ở đây chờ nữ cư sĩ, đạo trưởng chính là Bán Hải đạo nhân." Yến Minh không ngữ khí bình thản, nhưng hai mắt bên trong băng làm quang huy chớp động, làm người ta trong lòng phát lệnh. Trong núi Nhàn Vân giá Hạc, nghĩ đến không người sẽ giả mạo Bần đạo. Chân Lạc Dương Hóa thân mà thành Bán đạo nhân nói ra, thời hạn 1 tháng chưa mãn. Nữ cư sĩ liền mang lánh tướng quân tới đây, tốc độ nhanh như vậy, bần đạo bội phủ. Hắn đem một chút chi tiết điểm ra đến, Yến Minh không tự nhiên biết hắn không phải giả mạo. Nữ tử gáo trắng gật gật đầu, ngược lại đối với đằng sau cùng lên đến lãnh tịch nói ra, vị này chính là bán hải đạo trưởng nhiệm vụ của ta chính là mang ngươi tới đây gặp hắn, về sau hai người các ngươi nói chuyện gì, không liên quan gì đến ta. Không chờ lãnh tịch trả lời, lại nghe nàng lại tiếp tục nói ra, bất quá trước đó, trước cho ta cùng bán hải đạo trưởng đàm vài câu. Yến Minh không nhìn chăm chú lên bán hải đạo nhân, đạo trưởng chỉ là chờ ở chỗ này, nghĩ đến được vị tiền bối kia phân phó, sẽ không nhúng tay chuyện của ta, mới vừa xuất thủ, lại là ý gì? Trần Lạc Dương Hóa thân mà thành bán hải đạo nhân mỉm cười nói, chính như nữ cư sĩ lời nói, sau đó bần đạo tự có sự tình cùng lãnh tướng quân trao đổi, cái này muốn cảm ơn vị tiền bối kia chiếu cố. Mà mới vừa xuất thủ, thì là bởi vì bần đạo tư nhân có việc, muốn cùng nữ cư sĩ ngươi đàm vài câu. Yến Minh không một mực chầm chầm lên trước mặt lôi thôi đạo nhân. Mà lanh tịch thì thở ra một hơi thật dài, ta tại đám mây bên hổ kia chờ đạo trưởng. Dứt lời, hắn liền là nẻ tránh rời đi, thẳng đi hướng đám mây hổ, lưu lại bán hải đạo nhân cùng Yến Minh không hai người. Đợi lanh tịch rời đi về sau, Yến Minh không nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta không phải một loại người. Cái này hiển nhiên, các ngươi đều là trí tôn nhìn trọng bồi dưỡng có thể tạo tài, mà bần đạo chỉ là cung cấp trí tôn phân công, cho trí tôn chân chạy mà thôi Bán hải đạo nhân nói, trí tôn khoan dung độ lượng, chiếu cố bần đạo, ban thưởng bần đạo một cái cơ duyên, chính là tại chỗ này chờ đợi hai người các ngươi. Hắn nhìn xem Yến Minh không mỉm cười, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là cơ duyên, bất quá, đồng dạng đứng trước khảo nghiệm. Yến Minh không lặng lặng nhìn đối phương. Bán hải đạo nhân thì tiếp tục nói ra, ba thức minh kiếm tụ tập đầy đủ, cùng chỉ có hai thức, hoàn toàn khác biệt, là người ngự kiếm vẫn là kiếm ngự người, muốn xem chính ngươi, dù sao, ngươi còn không có tu thành võ thánh. Yến Minh không nhìn lên trước mặt võ thánh chi tư lôi thôi đạo nhân, hai mắt bên trong băng làm quang hoa chấp động. Tha phương mới quả nhiên không có nhìn nhầm. Lôi thôi đạo nhân cái kia một chỉ, nhìn như chỉ pháp, kỳ thực là kiếm pháp, hóa vào một thức ú minh kiếm thuật ở trong đó. Đồng thời, chính là nàng thiếu khuyết thức thứ ba minh kiếm. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một sợi kiếm ý, để người khó mà phán đoán cái này lôi thôi đạo nhân trên ú minh kiếm thuật tu vi tạo nghệ, nhưng cái kia đúng là một thức minh kiếm không thể nghi ngờ. Được. Yến Minh không bình tĩnh nói ra, ta lấy hai thức minh kiếm, đổi lấy người cái kia thức thứ ba. Đối phương công bố là tự thân cơ duyên, rõ ràng chính là muốn dùng một thức đổi hai thức. Có công bằng hay không, trước tạm bất luận, trọng điểm tại với, đối phương cũng muốn đem ba thức minh kiếm tụ tập đầy đủ, vì vậy một đổi một là khẳng định không đổi. Yến Minh không đối với cái này tâm tư, thấy rõ ràng. Nhưng nàng không có cự tuyệt. Trần Lạc Dương Hóa thân thành bán hải đạo nhân, nhìn lên trước mặt nữ tử áo trắng có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được kiên định ý chí cùng lòng tin. Không nói đến giữa hai người chưa chắc có xung đột. Cho dù về sau thật là địch, đồng tu ba thức minh kiếm, ta nhất định tại ngươi đạo nhân này phía trên, dù là ngươi trước mắt là võ thánh cao ta một cảnh giới cũng giống vậy. Sở dĩ một đổi hai vẫn là hai đổi một, đều không có phân biệt. Đối với Yến Minh không đến nói, đề thăng tự thân thực lực tu vi là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Đi vào hồng trần giới về sau, phần lớn thời gian đứng trước cường giả khắp nơi vây công đội bắt Đổi tùy ý một người đến, đều sẽ cảm giác cấp bách mười phần. huống chi, Yến Minh không còn cùng khổ hại một mạch không đối phó. Đi vào hồng trần giới về sau, nàng tự nhiên sớm đã biết khổ hải một mạch ma Phật chuyên nhân, cường giả xuất hiện lớp lớp. Vô biên tự thế hệ này phương trượng phát không đứng hàng hồng trần ma đạo thập đại cường già người. Xá tâm ma tăng, tại hồng trần thập cường võ thánh bên trong, bài vị thứ 8. Viên niên ma tăng, đứng hàng hồng trần thập kiệt. Không để cập tới bọn hắn khổ hại cũng có xá minh ma tăng chờ đông đảo võ thánh cấp độ cường giả Đây hết thảy, Yến Minh không đều nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, trừ khổ Hải một mạch bên ngoài, còn có một người, cũng làm cho Yến Minh không để ý. Đối phương cũng từ thần châu hạo thổ tới hồng trần giới, đồng thời nhắc lên càng lớn sóng gió, cơ hội chấn động toàn bộ hồng trần. Một cái nàng một mực chưa từng chính thức thắng qua đối thủ. Đối phương tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, từ đầu đến cuối dẫn trước nàng. Yến Minh không vẫn chưa có khí ngã lòng cảm giác chỉ là không ngừng thúc dục chính mình. Phương diện này, Trần Lạc Dương đã nhìn ra đầu mối, nhất là mới nàng đánh bại Hắc Thủy Tuyệt Cung trưởng lão một chiêu kia. Đối phương U Minh kiếm thuật tiến bộ, Trần Lạc Dương sớm nhìn ở trong mắt, mà chiêu kia thân pháp quỷ dị, hắn hiện đang dần dần cũng suy nghĩ qua tương lai. Tựa như hắn tại chỉnh Lý tự thân sở học, Dung hội quán thông đồng dạng, Tiến Minh không cũng giống như thế. Lúc trước tại Thần Châu Hạo thổ thời nàng dung hội các loại tuyệt học vì cường đại phòng ngự, bao trùm với Thiên Ma bất tử thân phía trên, Mà bây giờ bởi vì tại Hồng Trần ở giữa thường xuyên bị vây công truy sát cảnh ngộ, nàng có một loại khắc mạch suy nghĩ, đem tự thân các loại tuyệt học, tại U Minh kiếm thuật cương lĩnh dưới, lột xác ra kỳ quỷ thân Pháp, mau lẹ đến hoàn toàn vượt qua võ đế trình độ, để rất nhiều võ thánh đều cơ hồ phản ứng không kịp. Bất quá nhìn ra được, môn tuyệt học này còn chưa thành thủ, Tiến Minh không cũng vô pháp dùng nhiều, vẫn tại không ngừng phỏng đoán nghiên cứu bên trong. Trần Lạc Dương trong đầu chuyển ý niệm, phân thân bán hải đạo nhân thì mở miệng nói ra Nữ cư sĩ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bần đạo bội phục, trí tôn tại bên trên, ban thưởng bần đạo lần này cơ duyên, bần đạo tự không tốt lòng tham không đáy bằng một thức minh kiếm đổi cư sĩ hai thức, sở dĩ bần đạo lại nhiều thêm một cái tin, tặng cho cư sĩ. Tin tức gì? Tiến Minh không hỏi. 12 thức U Minh kiếm ý, huyết hạ từng được thứ ba ở trong một thức tuyệt kiếm, chính là là đến từ một cái thiên hà chi mạch truyền nhân, tên cứ gọi giải tinh mang. Bán hải đạo nhân thai nói tới Trước 515, thầy tốt bạn hiền Trần giáo chủ. Giải tinh mang. Yến Minh không khẽ gật đầu. Bán hải đạo nhân nói, liền bần đã biết, hắn cùng nữ cư sĩ đồng xuất thân với Hồng trần dưới một phương thiên địa. Có nghe thấy? Yến Minh không nói. Bất quá cũng liền giới hạn bên thai người. Tại thần châu hạo thổ lúc, bất luận nàng vẫn là Trần Lạc Dương, đều chỉ chú ý kiếm hoàng đảo vong cơ mà thôi. Đối với lúc ấy danh trấn thần châu kiếm các năm kiệt, giới hạn với nghe người tên. Giải tinh mang về sau biến hóa Tiến Minh không cũng không hiểu rõ. Vị này thiên hà chi mạch truyền nhân, về sau rơi vào huyết hà bên trong người trong tay, bị mang đến Hồng trần giới. Bán hải đạo nhân nói, trước đây thiên hà, huyết hà quyết chiến, huyết hà lao tổ vẫn lạc, huyết hà một mạch đại bộ phận lui vào biển máu nghỉ ngơi lấy lại sước, nhưng cũng có một số nhỏ người, lưu tại Hồng trần giới. Tiến Minh không lặng lặng nghe. Đối với nàng mà nói, thiên hà cùng huyết hà đều là oan ra đối đầu. Từ nàng đặt chân Hồng trần giới về sau Liên một mực bị người vây bắt truy sát, chủ yếu liền nguyên với cái này, một chính một tà hai đại kiếm đạo thánh địa. Huyết Hà một mạch muốn mưu nàng minh kiếm, Thiên Hà một mạch càng là muốn trực tiếp xử lý nàng. Tiễn Minh không mặc dù thoát ly cổ thần giáo, lại không nguyện ý chuyển đầu Huyết Hà, thế là tự đánh đi vào Hồng Trần, liền một đường long dong. Nàng tại Hồng Trần chăn trọc, đối với Thiên Hà, Huyết Hà mạnh, cũng sớm trong lòng hiểu rõ, biết kia là cùng khổ hải, Hắc thủy tuyệt cung tịnh xương quái vật khổng lồ, Hồng Trần võ đạo thánh địa Nhưng chính như mới suýt nữa chết tại nàng dưới kiếm cái kia hắc thủy tuyệt cùng trưởng lao đồng dạng, Tiễn Minh không đối bọn hắn, trong lòng chỉ ôm lấy sát ý. Trước mặt lôi thôi đạo nhân tiếp tục nói ra, lưu tại Hồng Trần giới một số nhỏ huyết hà bên trong người, phần lớn lọt vào tiêu sát, nhưng có linh tinh cao thủ may mắn đào thoát thần độn. Trong đó một vị huyết hà túc lao huyết giả mưa, hào đêm dài mưa máu, không có nhập biển máu, đồng thời thừa dịp lúc ấy đại chiến hỗn loạn, lặng lẽ ngoặt đi giải tinh mang. Tiễn Minh không nghe vậy, khẽ bước cằm U minh kiếm thuật trước đây cũng không phải là vì huyết Hà một mạch nắm giữ mà là vì huyết hà lao tổ bản nhân năm giữ bán hải đạo nhân nói không sai nhưng huyết hà bên trong tự có những người khác ngấ ngẽ huyết Hà lao tổ tại lúc đương nhiên không người dám càng rỡ chờ hắn sau khi Nga xuống hữu tâm người liền tùy thời mà động hắn nhìn về phía Yến Minh không mỉm cười nói nữ cư sĩ tương lai nếu có hứng thú không ngại cùng bần đạo liên hệ đối với huyết giả mưa hành tung hạ lạc bẩn đạo có mấy phần mảh mối Hắn hành tung phiêu hốt, thường xuyên biến hóa, người bình thường rất khó tìm đến. Như thế nào liên hệ ngươi? Tiễn Minh không thần sắc bình thản, mặc dù đặt câu hỏi, nhưng lại để người không dễ phán đoán trong lòng nàng chân thực ý nguyện. Bán Hải đạo nhân đưa cho nàng một tờ linh phù cùng một cái ngọc giản, linh phù dùng với liên hệ bần đạo, trong ngọc giản thì là bần đạo cái kia một thức minh kiếm kiếm ý. Tiễn Minh không đem đồ vật nhận lấy, kiểm tra một phen sau gật gật đầu, rũa ra một ngón tay, tại trước mặt trong không khí nhẹ nhàng phát mấy bút. Bang ánh kiếm màu xanh lam giữa không trung lưu ngấn thật lâu không tán rét lạnh túc sắt lăng lệ kiếm ý liền là bố mãn bốn phương thiên địa hai thức Minh kiếm kiếm ý đồng thời xuất hiện tại Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân trước mặt một thức phản phất mở rộng u Minh địa phủ lại môn một thức thì phản phất hiện ra Minh phủ luyện ngục bên trong các loại cảnh tượng cáo tử Tiến Minh không lập xuống hai đạo kiếm ý sau đó liền là rời đi Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân thu nhìn lại kiếmbí ánh mắt Đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Bạch Ngọc Bình bên trong, có thể hiện ra tuyệt kiếm giải tinh mang cuộc đời kinh lịch, biết phương vị chỗ. Nhưng trong này là man hoang địa đầu chỗ. Đêm dài mưa máu huyết giả mưa, rất có thể tại mưu cầu man hoang che chở. Chỉ bất quá hắn hẳn là không giống vương địa như thế hoàn toàn dấn thân vào phái khác. Trần Lạc Dương bản nhân trước mắt không muốn ở phương diện này quá nhiều đầu nhập kinh lịch, vẫn là tìm người giúp mình chân chạy tương đối dễ dàng. Chỉ dựa vào Yến minh không người, đương nhiên không đủ. Nhưng nàng hoàn toàn có thể phụ lên thiên hà một mạch. Cũng không thể để lao kiếm tiên cái này chính đạo đệ nhất nhân như vậy hài lòng dưỡng thương. Cho thiên hà một mạch tìm thêm chút chuyện làm, nhất cử lưỡng tiện. Bất qua dưới mắt không vội. Yến Minh không khẳng định cũng sẽ không gấp tại nhất thời. Nàng trước mắt để ý nhất sự tình, khẳng định là tu tập ba thức minh kiếm, lập điệu thành thánh. Đối với Trần Mỗ Người đến nói, tập hợp đủ ba thức minh kiếm, đồng dạng ý nghĩa phi phạm. Bán hải đạo nhân ăn tươi nuốt sống đem cái này hai thức minh kiếm kiếm ý cương ép thu nạp, chậm rãi tiêu hóa, chuyển lại cho Trần Lạc Dương bản tôn. Màu băng lam vết kiếm trong không khí biến mất, Bán Hải đạo nhân quay người tiến về đám mây hồ. Lãnh tịch kiên nhẫn ở nơi đó chờ. Đã theo Hiến Minh không tới đám mây hồ, nhìn lại không giống như là cạm bấy dáng vẻ, hắn liền dứt khoát đợi đến đấy, muốn nhìn một chút Bán Hải đạo nhân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chúng ta chuyển sang nơi khác, từ từ nói chuyện. Bán Hải đạo nhân gặp mặt rồi nói ra. Lãnh tịch gật đầu mắng cùng sau lưng đối phương rời đi. Một cái hát thủy tuyệt cung giải chết ra ở nơi này, rất có thể có cái khác hát thủy tuyệt cung cao thủ trong khoảng thời gian ngắn tìm đến. Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân tầm mắt vừa đi vừa gió xét bốn phía. Trước đó muốn nhìn một chút Yến Minh không đặt chân hát thủy tuyệt cung địa đầu, liệu sẽ kinh động vị kia ma hậu, bây giờ nhìn đến, tựa hồ không có động tĩnh. Trần Lạc Dương bản tôn một mực đang lưu tâm hắc kính mắt trái hạ tinh không. Biểu tượng Yến Minh không viên kia tinh thần quanh mình cũng không giống Trinh Cự đầu cường giả cực khổng lồ tinh thần tới gần. Là ta dự đoán sai lầm, hay là đối phương như thế bảo trì bình thản? Trần Lạc Dương trong lòng thầm đủ, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn cùng Lãnh Tịch cùng nhau tìm cái bí ẩn chỗ, sau đó dừng bước, quay người nhìn xem Lãnh Tịch nói ra, thực không dám dấu dếm, Bần Đạo mời yến, cư sĩ mang lãnh tướng quân đến tận đây, là nghĩ lãnh tướng quân giúp Bần Đạo một chuyện. Lãnh Tịch trầm ổn trả lời, mời đạo trưởng chỉ thị. Tân đế Sách năm đó vì võ lúc Bần đạo liền cùng hắn đã từng quen biết. Bán Hải đạo nhân nói, nói ra thật xấu hổ, bần đạo tài nghệ không bằng người, tổn thương tại Long Hoàng Thiên Phong phía dưới, đau khí một mực đọc lại đến nay, cứ thế với bần đạo tu hành không tiến thêm tốc nào nữa. Lênh tịch ánh mắt có chút lóe lên. Mới đứng ngoài quan sát tiến Minh không cùng Hắc Thủy Tuyệt cung trưởng lão một trận chiến lúc, hắn ẩn ẩn cảm thấy đám mây hồ bên này tựa hồ có quen thuộc võ đạo ý cảnh hơi hiện hiện. Nói như vậy, là đạo nhân này lúc ấy đứng ngoài quan sát song phương động thủ, tâm cảnh lưu động dưới Có chút ép không được nguyên bản thương thế, dẫn đến Long Hoàng Thiên Phong Đao ý thoáng hiện. Thời chung phải do người buộc chung, nhưng Bần đạo tự không thể đi cầu tần đế lý sách. Bán Hải đạo nhân tiếp tục nói ra, nghe nói lãnh tướng quân sự tình về sau, bất đắc dĩ, tốn hao đại nhân tình, mời lãnh tướng quân tới đây tụ lại, hy vọng lãnh tướng quân có thể giúp Bần đạo chữa thương, bất luận được hay không được, sau đó Bần đạo nhất định có hậu báo. Lãnh Tịch hơi trầm ngâm một lát, nhưng sau nói ra, đạo trưởng nói quá lời, nếu không phải đạo trưởng tìm người tương trợ, Ta chưa hẳn có thể sống mà đi ra Ung Uyển sân mạch, sao dám lại muốn tù lao?" Bán Hải đạo nhân lắc đầu, Bần đạo không dám rảnh công, yến cư sĩ tương trợ ngươi, chính là được một vị đại tiền bối chỉ thị, cứu ngươi thoát khốn về sau, đem ngươi đến chỗ nào cũng bó tay. Chỉ thị Bần đạo may mắn gặp dịp, cũng nhờ giúp đỡ vị tiền bối kia, sở dị yến cư sĩ mới mang ngươi đến đám mây hổ cùng Bần đạo gặp nhau. Lãnh tướng quân chịu trợ Bần đạo chưa thương, Bần đạo tự nhiên phải có chỗ hồi báo. Hắn nhìn xem Lãnh Tịch nói ra, Lanh tướng quân có lẽ còn không biết, Tây Tần cao tầng, có người cùng khổ hải còn có đông chu cấu kết. Lanh tịch sợ hai mà kinh. hắn bình phục tâm cảnh, vững vàng, nhìn lên trước mặt lôi thôi đạo nhân, không nói gì. Bán hải đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, có thể là cùng một người, cấu kết hai nhà, cũng có thể là là người khác nhau phân biệt cùng hai nhà này cấu kết. Bần đạo trước mắt không tốt khẳng định, nhưng Tây Tần nội bộ có người ăn cây táo rào cây sung, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Không ai so trần giáo chủ chính mình rõ ràng hơn, hắn trừ chỉ điểm yến minh không bên ngoài, bán tin tức chỉ bán tây tần, khổ hải hai nhà. Đông chu vệ siêu nhiên phụ tử, như thế nào biết được. Hơn phân nửa là tây tần, khổ hải hai nhà bên trong có người để lộ tin tức. Nhìn xá minh ma tăng cùng vệ siêu nhiên đánh thành bộ kia tính tình, khổ hải tiết lộ bí mật khả năng không lớn, tây tần bên trong người hiểm nghi thì thẳng tắp tăng lên. Mà một mặt khác, tiểu lý vương ra tìm ngô đồng chơi giả hành thích, nghĩ đến cũng là phát giác một chút dấu vết để lại Đang cố ý đánh cỏ động dán Lanh tịch được nghe bán hải đạo nhân lời nói Lâm vào trầm mặc Nhưng từ trên người hắn Có thể hận ẩn, ẩn cảm giác được mấy phần lo nghĩ Hắn trước mắt đối với tây tần hoàng tộc Mất đi trung tâm Nhưng đối với toàn bộ đại tần Vẫn lòng mang quyến luyến Đông chu xâm lấn Khả năng chiến hỏa liên thiên Khổ hải làm loạn Càng là di họa vô tận Nếu như trước mắt đạo nhân này nói không giả Cái kia đại tần quả thật bấp bên Lanh tịch hít sâu một hơi Dương mắt nhìn hướng trước mặt lôi thôi đạo nhân, vẫn không có nhiều lời, chỉ là hỏi, còn xin đạo trưởng chỉ điểm. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân nói, bần đạo cũng không phải là người tần, như thế nào chỉ điểm lãnh tướng quân. Hết thể muốn lãnh tướng quân chính mình quyết định. Thực không giam dâu dếm, bần đạo cùng tần đế lý sách có cụ cũ nguyện, cũng không thích tây tần hoàng tộc. Chỉ là khổ hại làm việc gác liệt hơn, bách tính vô tội, sao nhận thấy sinh linh đổ thán. Cho nên mới đem tình hình thực tế bẩm báo. Lãnh tướng quân hôm nay trợ bản đạo chữa thương, bản đạo vô cùng cảm kích. Về sau nếu có cần bản đạo tương trợ địa phương, bản đạo đương nhiên sẽ không chối tử. Đạo trưởng có lòng, vãn bối đi đầu cảm ơn. Lãnh Tịch thật dài phun ra vừa mở ngụm trọc khí, đại tân nội bộ sự tỉnh, chờ đợi giải tưởng tỉnh sau bàn lại không muộn, trước mắt ta trước trợ đạo trưởng chữa thương. Bán Hải đạo nhân gật đầu, làm phiền Lãnh tướng quân. Hắn mượn cớ Lãnh Tịch giúp mình chữa thương, tự nhiên là muốn thừa cơ phòng đoán đối Vương Long Hoàng Thiên Phong lấy lợi cho mình trấn áp tiêu hóa cái kia ba đạo hắc long chi khí. Đây là cái tế thủy trường lưu chậm công phu, lấy gấp không được. Cho tới linh tịch cùng Tây Tần hoàng triều vấn đề, trước mắt cũng không cần gấp. Linh tịch từ Ung Nguyên Sơn mạch bên trong phá vây xung phong liều chết ra, huyên áo một thân là tổn thương, đồng dạng cần cẩn thận dưỡng. Mà tại Ung Nguyên Sơn mạch bên trong cùng vệ siêu nhiên, tần đế tàn hồn chờ đại năng cường giả liên hệ, cũng làm cho hắn được rất lợi không nhỏ, tiềm lực không ngừng bị nghiền ép ra. Cho hắn thời gian tiêu hóa Hắn rất nhanh liền có thể bắn vỏ thứ 16 cảnh, lập điệu thành thánh. Về sau mới là hắn tại Tây Tần thỏ một chân vào, quấy lên sóng gió thời cơ. Thầy tốt bạn hiền mô đạo nhân, tự nhiên sẽ giúp đỡ hắn. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân chuyên chú với tu hành, hắn bản tôn đồng dạng cũng là như thế. Cùng vệ linh lần thứ nhất chạm mặt không lâu sau, đối phương liền mau chóng đưa Ngọc Thiểm Tâm tới. Cầm tới đổ vật về sau, Trần Lạc Dương bắt đầu giống lúc trước hấp nhật hấp thu Kim Ô lông Vũ đồng dạng, luyện hóa hấp thu cái này thái âm chi bảo lấy chính mình ảnh nguyệt. Chương 516: Tinh cung. Trần Lạc Dương thân thể trước vì u lánh tái nhận ánh trăng ba phủ, tiếp theo ánh trăng tối lui, hóa thành vô ảnh vô hình chi nguyệt. Mà tại Trần Lạc Dương trước mặt thì là một vòng tròn triệu minh nguyệt. Ánh trăng trong ngần bên trong ẩn hiện con quắc cái bóng. Nhìn chăm chú nhìn kỹ lại, ánh trăng trung tâm chính là là một cái khiết đá bạch ngọc, tương tự trái tim. Thái âm chí bảo ngọc tiềm tâm bên trong, toát ra lạnh leo tịch mịch thái âm chí lực, cùng Trần Lạc Dương ảnh kêu gọi lẫn nhau. Bất quá, khác biệt với lúc trước hấp nhật thôn vệ Kim Ô Long Vũ, bây giờ ảnh nguyệt ngược lại tại đem tự thân lực lượng xuyên vào Ngọc thiềm Tâm bên trong. Ngọc Thiểm Tâm chân quý lại yếu ớt, hơi không cẩn thận, liền khả năng vỡ vụn. Lang lệ đến cực điểm bóng tối phong mang, giờ khác này tại Trần Lạc Dương không chế giới, muốn sâu vào mục tiêu bên trong, lại không phá hỏng Ngọc Thiểm Tâm. Ở đây cái cẩn thận tìm kiếm cân bằng, gen luyện chi tiết quá trình bên trong, Trần Lạc Dương ảnh nguyệt tại không ngừng luyện hóa Ngọc Tâm bên trong thái âm chi lực, cường hóa tự thân. Vốn là bởi vì thần ma huyết từ thái âm chân kinh nguyệt hoàng chân thân thăng hoa mà đến ảnh nguyệt, giờ phút này nên đón tự thân lần thứ hai để thăng. Lần trước tu luyện hấp nhật, chân lạc dương mắt trái như cũ, mắt phải thì biến thành thuần túy màu đen. Hiện nay tu luyện ảnh nguyệt, thì là vừa vận trái lại. Hắn mắt phải cùng lúc trước một dạng tu luyện thần ma huyết đặc thủ, thả ra ám kim quang hoa. Mắt trái thì chuyển thành thuần túy màu đen, càng ẩn ẩn sinh ra một tia hắc khí, dung nhập trước mặt ảnh nguyệt bên trong nguồn gốc từ vị kia Ma Tôn võ đạo hảo diệu ý cảnh, bị Trần Lạc Dương không ngừng dung hội quán thông, cũng dung nhập chính mình một thân sở học bên trong, càng phát ra thuần thuộc tinh xảo. Mà cái kia vô ảnh vô hình ảnh nguyệt, thì càng phát ra ảm đạm khó dò. Cùng hấp nhật đồng dạng, ảnh nguyệt cũng bắt đầu thành là một môn hoàn toàn mới tuyệt học, bao trùm với hồng trần bên trong rất nhiều tuyệt kỹ phía trên. Trần Lạc Dương không ngừng phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh, tại ảnh nguyệt cùng ngọc thiểm tâm giao lưu bên trong càng phát ra thuận buồm gió, cử trọng lực hình Vừa ngay từ đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ hủy hoại ngọc tiềm tâm. Theo thời gian chuyển rời, thì càng ngày càng nhẹ nhàng, thẳng đến cuối cùng, phản phất điều khiển như cánh tay. Hắn không có vì vậy thỏa mãn dương bước, ngược lại càng phát ra đã tốt muốn tốt hơn. Một thức kiếm ý, bị hắn chầm chậm dung nhập chính mình một vòng này ảnh nguyệt bên trong. Nguồn gốc từ cái kia thanh đồng cổ kiếm, 12 thức u minh kiếm ý bên trong, một thức diệt kiếm kiếm ý. 12 thức u minh kiếm ý, Trần Lạc Dương trước mắt vào tay thứ tư. Tự thanh đồng cổ kiếm đạt được một thức diệt kiếm. Từ Vũ Sơn Minh cùng Yến Minh không tay ở bên trong lấy được ba thức minh kiếm. Ngoài ra, biển máu bên trong, Phân thân Huyết Ám Thiên đang tìm huyết hạ lao tổ cái kia một thức u kiếm hạ lạc. Giải Tinh Mang không vào biển máu, Huyết Ám Thiên có thể không cần nhớ thương hắn. Chốc chút thời điểm, từ khắc một bộ phân thân Bán Hải đạo nhân cùng Yến Minh không thử đi man hoang tìm huyết dạ giả mưa, Giải Tinh Mang thử thời vận. Trước mắt Trần Lạc Dương nắm giữ bốn thức u minh kiếm ý bên trong, nhất là thuần thuộc người không hề nghi ngờ là sớm nhất đạt được cái kia một thức diệt kiếm. Ba thức minh kiếm tuy tốt, hắn còn cần thời gian lĩnh hội tu hành, trước mắt có thể tạm thời không để ý tới. Cái kia một thức diệt kiếm kiếm ý, bị Trần Lạc Dương cân nhắc dung nhập chính mình ảnh nguyệt bên trong. Khách quan với dung nhập hạt nhật thâu thiên hoán nhật đại pháp, một thức này diệt kiếm kiếm ý uy lực cao thấp bất luận, nhưng kiếm tàu thiên phong muốn dung nhập ảnh nguyệt, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn, càng thêm nguy hiểm. Trần Lạc Dương tập trung tinh thần, không nóng không vội từng chuốt từng chút đánh hạ cửa ải khó. Đợi đến lúc sau, ảnh nguyệt càng phát ra hung lệ, phảng phất báo hiệu tận thế đến tiêu chí. Nhưng từ đầu đến cuối còn tại Trần Lạc Dương nắm giữ phạm vi bên trong. Hắn lặng lặng nhìn xem cái kia vòng ảnh nguyệt, chậm chậm thuần phục đối phương. Sau một hồi lâu, tuyệt vọng diệt vong chi khí dần dần biến mất, cái kia vòng ảnh nguyệt càng phát ra bí ẩn, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chí hung trí duyệt sát ý cùng ý lực, tựa hồ cũng bị đều thu liễm. Trần Lạc Dương trên mặt mỉm cười. Trong mắt trái thuần túy hắc ám tối lui, tái hiện ám kim quang huy. Ảnh nguyệt vẫn chưa tiêu tán, trước động ánh trăng trong ngần ngọc tiềm tâm, cũng vẫn lơ lửng ở giữa không trung. Trần Lạc Dương hoán Tô Dạ cùng Lưu Tư tiến đến. Trước đây nói qua, còn có một fan cơ duyên đang chờ người, liền rơi vào ở đây, chính mình nghiêm túc nhìn, không cần mù quáng nóng nảy tiến, có thể xem hiểu nhiều ít là nhiều ít, chớ cơ cầu. Trần Lạc Dương xông Tô Dạ nói. Tô Dạ một mặt mở mịt, xung quanh nhìn quanh. Trần Lạc Dương bàn tay nhẹ nhàng quét qua. Hải Nguyệt sẹt qua Tô giả, lưu tư trước người. Tô giả thần sắc đống nhiên nhất biến, trong hai con ngươi có đen điện quang màu tím nhảy vọt chớp động. Ánh mắt đi theo vô ảnh vô hình ảnh Nguyệt di động, biểu lộ như si như say. Trần Lạc Dương không quan tâm hắn, ngược lại nói với Lưu Tư, trước mắt đối với người mà nói, khả năng còn có chút sớm, ngươi đừng có truy tìm chi tiết, nếu không ngược lại sẽ lâm vào ma trướng. Nhớ lấy chỉ ở trong lòng Lưu cái ấn tượng là được, với tư cách nêu rõ những nét chính của vấn đề, chỉ dẫn tự thân sở học. Khi bổ ích vô thận, Vừa nói, ánh nguyệt tại hằn không chế giới, chưa từng ảnh vô hình chi tướng, hóa thành đen sì bóng tối, tại chăng tròn cùng tàn nguyệt ở giữa biến hóa, như là ầm tình tròn khuyết chi tướng. Tạ giáo chủ chỉ điểm, Lưu Tư tạ ơn qua đi, không dám nhiều lời, tập trung lực chú ý, nghiêm túc phỏng đoán quan sát, chỉ thời gian qua một lát, liền cùng Tô Dạ đồng dạng, đã đi vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, lặng, lặng nhìn xem bọn hắn. Giống như là đang đợi cái gì. Ít nghiêng quả nhiên không ra hắn sở liệu tô giả cùng lưu tư đều đắm chìm trong võ đạo thế giới bên trong toàn vẹn vong ngã trên người bọn họ đều có lăng lệ phong mang hiển lộ bắt đầu theo lĩnh ngộ của mình ngày múa quên mình đem tự thân sở học diễn luyện tô giả trước mắt tu vi cảnh giới cao hơn lưu tư không ít Trần Lạc Dương nếu như mặc kệ kết quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi là lấy hắn chuyên môn đem hai người ngăn cách mà theo thời gian chuyển rời hai người càng ẩn ẩn hiển lộ mấy phần cùng thái lệ khí bốn phía Trần Lạc Dương ho nhẹ một tiếng. Lưu Tư, Tô Dạ hai người liền đột nhiên dừng lại động tác, như ở trong ngộng mới tỉnh. Tô Dạ trên mặt một trận mờ mịt, mà Lưu Tư tại lúc ban đầu hoảng hốt về sau, thì hít sâu một hơi. Hai người bọn họ, phòng đoán Trần Lạc Dương ảnh nguyện, lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tuy nói là bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch khá lớn, nhưng môn vọ học này, cũng không tránh khỏi quá mức hung ác nguy hiểm. Nhà mình giáo chủ, thực sự là bất thế gia kỳ tài. Tiến hành theo chất lượng phải tránh vội vàng dao động. Trần Lạc Dương phất phất tay, xuống dưới chính mình nghiêm túc phỏng đoán. "Vâng, giáo chủ." Lưu Tư đi đầu lễ, sau đó nhìn Tô Dạ tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ từ đầu đến cuối tinh thần không thuộc bộ dáng, không khỏi âm thầm thở dài, vội vàng lôi kéo Tô Dạ một đạo hành lễ cáo lui. Trần Lạc Dương lấy ảnh nguyện chỉ đạo Tô Dạ, Lưu Tư một phương diện khác thì lại lấy hạt nhật chỉ đạo chương tiến hành. Chính hắn không ngừng phòng đoán hoàn thiện tự thân sở học. Nhìn xem Ngọc Tiềm Tâm Trần Lạc Dương nhớ tới kiện bảo bối này nguyên chủ nhân, Đông Chu Hoàng Triều, vệ thị gia tộc, Vệ Linh. Đối phương đạt được khung thiên thạch trợ rút, hiệu quả đồng dạng hiệu quả nhanh chóng. Lần thứ nhất đối với khung thiên thạch, hắn khô tọa một thiên nhất đêm, cuối cùng mới ra một thương. Về sau mấy lần, hắn đối với khung thiên thạch diện bích thời gian càng lúc càng ngắn, mà trực tiếp ra thương đâm kích khung thiên thạch thời gian càng ngày càng dài, số lần càng ngày càng nhiều. Chiếu Trần Lạc Dương tính ra, khi Vệ Linh không cần diện bích Chỉ là ra thương thời điểm, hắn đối với khung thiên thạch tu hành liền có một kết thúc. Sau đó, này quân rất có thể bế tử quan tiềm tu. Nếu như hắn nguyên bản tích lũy liền đầy đủ phong phú lời nói, lần này bế tử quan sau tái xuất quan, hắn liền có có thể đột phá đến thứ 18 cảnh tu vi cảnh giới. Đến lúc đó hắn đem chính thức trò giỏi hơn thời, vượt qua cha vệ siêu nhiên, trở thành vệ thị gia tộc đệ nhất cao thủ. Bất quá bế tử quan thời gian có thể dài có thể ngắn, muốn xem chính hắn tình huống mà định ra. Ai cũng không tốt nói hắn lần bế quan này cần phải bao lâu. Mà lại, hắn lần này bế tử quan, nếu như tiết lộ phong thanh, đông trù những cường giả khác liệu sẽ ngồi nhìn hắn thành công, sợ còn muốn vẽ cái dấu hỏi. Trần Lạc Dương ngồi dựa vào trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịt, lặng lặng chầm tư. Một lát sau, hắn sai người điều đến cổ thần giáo bên trong rất nhiều tin tức tư liệu. Trong đó đọc lướt qua loại huyên bác, để thuộc hạ đoán không ra trần phó giáo chủ ý đồ, mọi người cũng không dám tự mình dá chỉ tận tâm tận lực nghe lệnh làm việc. Trần Lạc Dương muốn tư liệu tuy nhiều, nhưng hắn kỳ thật chỉ chuyên tâm nhìn một bộ phận. Chủ yếu tập trung ở Cực Bắc Thiên trì, Tiểu Tây Thiên, Bắc Hải Yến Nhân Sơn, Thiên Hà một mạch chờ mấy đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trên, tìm đọc trong đó nổi tiếng bên ngoài một chút kiệt xuất nhân tài tư liệu. Tương đối với nhà trên cây, Hắc kính mắt trái vùng tinh không kia, hắn tạm thời định danh là Tinh Cung. Tinh Cung là thời điểm là mới. Đã bán Hải đạo nhân cùng lãnh tịch thành công thành lập liên hệ. Hắn liền có thể tạm thời trước thả thả. Trần Lạc Dương chuẩn bị trước chọc những người khác tuyển. Hắn hôm nay không có ý định tìm vận may, mà là muốn thử nghiệm chọn lựa thích hợp mục tiêu. Lúc trước, căn bản không phân rõ ai là ai, chỉ có thể tùy tiện đụng đại vận. Nhưng bây giờ, hắn có thể thử mượn nhờ đã tuyển lựa mục tiêu, đến giúp đỡ phán đoán mình nhìn chúng nhân tuyển, đối ứng tinh thần là cái kia một viên. Tựa như lần này Ung Nguyên Sơn mạch bên trong, chỉ cần có Hàn Môi cùng Yến Minh không tại lãnh tịch bên người, Hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều có năm chắc đem lãnh tịch mang đến Tinh cung. Vừa tới Hồng Trần giới thời điểm, hắn cánh chim không gió, động tác như vậy, lo lắng trùng điệp. Mà bây giờ, hắn tay chân có thể sơ qua khoan khoái chút ít. Bất quá, mục tiêu vẫn là muốn cẩn thận chọn lựa. Sở Dĩ Trần Lạc Dương cẩn thận dò xét các nhà tuổi trẻ thiên tài, giống như Hồng Trần thập kiệt chờ chút quá mức siêu quần bật tụy, đã có thể so với các đại thánh địa trưởng lao tồn tại, tại các đại cự đầu trong tầm mắt chầm, chầm đến quá gấp cũng không thích hợp tình cung bên này. Trần Lạc Dương trước mắt ngược lại là đã lại không kiêng kỵ bị những này cự đầu phát hiện, nhưng dạng này đã thành hình tài liệu, bất lợi với hắn một lần nữa mua bút vẩy mực. Mục tiêu của hắn đặt ở thứ 15 cảnh tuổi trẻ tuân kiệt, mong muốn đem người khác hạt giống, cắm ra hoa của mình đoá. Huyết Hà, Tây Tần, Thanh Nguy Quan, Thương Long Đảo chờ chút, đều hoặc sâu hoặc cạn đã lưu lại bút tích của hắn. Nhà mình cổ thần giáo là cơ bản bản tự nhiên càng không cần nhiều lời. Trần Lạc Dương lần này nhắm chuẩn mục tiêu, chính là chính mình lực ảnh hưởng tương đối yếu kém thế lực. Hắn rất mau tìm đến một cái cảm thấy hứng thú đối tượng. Thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra đối phương tin tức về sau, Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Chính là ngươi. Trần Lạc Dương tâm thần đi vào hắc kính sở sinh tinh không bên trong, sau đó trước tiên đem biểu tượng hàn môi viên kia tinh thần tuyển ra tới. Căn cứ Bạch Ngọc Bình cung cấp tỉ tỉ nàng hàn tranh cuộc đời kinh lịch biểu hiện, tỉ mỗi hai người đã một lần nữa đoàn tụ, cũng rời đi Ung Nguyệt Sơn Bạch. Trần Lạc Dương không chút khách khí, đem hàn môi nhức cầm. Trưng 517, chắc tuyệt não bổ năng lực. Hàn môi mặc dù đầu vóc tròn váng, nhưng đã thành thói quen như thế nàng, an ổn đi vào hắc cám dưới trời sao, cũng hướng về hư không hành lễ, tham kiến tiền bối. Mặc dù phức tạp, nhưng kết quả cuối cùng, ngươi thành công thông qua tầng thứ 4 lịch luyện. Cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm văng lên. Hàn môi nghe cái này lời nói, trong lòng không từ một cái đột. Nàng có chút trột dạ nói ra, tiền bối Vạn bối cũng không biết lòng đất ám hải thế mà lại như vậy bộc phát, không biết nguyên nhân gì, tại ta người chung quanh, bất luận địch bạn, tựa hồ cũng vận khí không tốt. Hàn nhị cô nương khó được chỗ dạng. Ngày xưa nàng thường xuyên tự xưng là hồng phúc tề thiên, cũng vì vậy dương dương đã ý. Nhưng hiện bây giờ, nàng dần dần cảm thấy bất an. Bởi vì trước mắt đã không chỉ là chính nàng may mắn, mà là nàng người chung quanh tùy thời tùy chỗ đều tại không may. Nếu như chuyện này hàn môi chính mình có thể khống chế. Nàng tất nhiên cần phải ý ngựa mặt lên trời cười to ba tiếng. Có thể nàng không không chế được. Thế là liền tỉ tỷ nàng hàn tranh ở bên trong mấy người, đều khổ không thể tả Hàn nhị cô nương lập tức trở nên người sống đường gần. Cái này khiến tự xưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở hàn môi làm sao có thể cao hứng trở lại. Nàng cảm giác chính mình phản phất biến thành một cái thai. Không đúng, phi phi phi. Nhất định là khác xảy ra vấn đề ở đâu. Trần Lạc Dương trong lòng cũng đối với cái này có phần cảm thấy hứng thú nhưng vì duy trì ma tôn phong phạm hắn lại không tốt trực tiếp hỏi Hàn môi Bạch Ngọc bình thẩm tra Hàn môi tin tức trước mắt vô pháp đổi mới mới nhất tình trạng cái này khiến hắn không biết đối phương đến tuột cùng kinh lịch cái gì biến thành như bây giờ giờ phút này bị Hàn môi xin giúp đỡ một vị nào đó họ Trần ma Tôn không khỏi âm thầm vào đầu người sẽ tử tử thíchứng Trần Lạc Dương một bên suy tư một bên lấy ma tôn giọng điệu không mặn không nhạt nói ngựa khí hứng hở Hàn môi ngay vậy tinh thần đầu tiên là chấn động Vị tiên bối này, quả nhiên biết trên người nàng xảy ra chuyện gì. Tiên bối, cái này là của ngài thủ bức sao. Nữ tử áo đỏ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trên đời này không có ăn không bữa ăn ngon. Trần Lạc Dương Tử Tôn nói. Hàn môi lập tức sắc mặt một hổ. Vị tiên bối này nói chuyện, quá khó nắm lấy. Không có ăn không bữa ăn ngon. Là nói nàng không đáng đối phương ban cho cái này cổ quái số phận. Vẫn là nói đối phương ban cho nàng cái này cổ quái số phận sau lưng nỗ lực to lớn đại giới. Hàn Nhị cô nương một mặt đau răng biểu lộ, niết niết miệng lại nói không ra lời. Thật lâu về sau, nàng cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, thấp giọng cười khổ nói, "Ta lúc đầu liền không nên tiện tay dây vào bộ kia hài cốt." Trần Lạc Dương nghe được nàng đứt quáng phản nàn, trong lòng hơi động một chút. "Đụng phải một bộ hài cốt? Cái gì hài cốt? Ở đâu? Hài cốt trước mắt như thế nào?" Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên đầu óc hắn. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ, Hàn Môi lần này biến hóa Có lẽ liền cùng cái kia hại cốt có quan hệ. Chẳng lẽ là giống như lãnh tịch, đứng trước cái nào đó đại năng cường giả đoạt xá. Về sau có quan hệ phương diện này vấn đề, muốn nghĩ cách kiểm chứng một phen mới là. Trước mắt không phải truy vấn thời cơ, Trần Lạc Dương không có tiếp tục cái đề tài này, mà là lấy cái kia trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm thần bí nói ra, "Ngươi thông qua lần thứ tư khảo hạch ban thưởng như sau." Tâm niệm động chỗ, hắn truyền xuống một cái ngọc giản, cho Hàn Môi. Hàn Môi thấy thế, liền cũng thu thập tâm tình, Lại không xoắn suýt chuyện lúc trước. Văn bối có thể gọi ngay bây giờ mở sao. Hàn môi hướng hát cám hư không hỏi. Dựa theo kinh nghiệm, khả năng này là một loại nào đó võ học điển tịch hoặc là bí chuyển. Nàng nghĩ hiện tại mở ra dĩ nhiên không phải không tín nhiệm vị này thần bí mà cường đại tiền bối, mà là nghĩ trước xem một lần, có nghi vấn gì, có thể thừa cơ tại chỗ hướng vị tiền bối này thỉnh giáo. Có thể. Cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm bình tĩnh nói. Hàn môi liền ấn mở ngọc giản. Kết quả trong đó ẩn ẩn sinh ra lăng lệ đau khí, làm người sợ hãi. Đau khí dường như hồ hóa thành hắt long bộ ráng, phát ra chấn nhiếp chúng sinh trường âm. Hàn môi không khỏi có chút sửng sốt một chút. Nàng đi con buôn, không có thế lực lớn làm làm bối cảnh, có chút tin tức cùng kiến thức phương diện liền không có linh thông như vậy, tương đối ăn thiệt tỏi. Nhưng ít ra Tây Tần Hoàng Triều danh Trấn Hồng Trần Tuyệt Học, Long Hoàng Tiền Phong, nàng vẫn là nhận biết. Nhất là nàng vốn là tu tập đao đạo. Mà Tây Tần Long Hoàng Thiên Phong chính là hồng trần giới đứng đầu nhất đao pháp một trong, tương đương với huyết hạ, thiên hà chi kiếm trên kiếm đạo địa vị. Hàn Môi hơi phỏng đoán một lát sau, âm thầm tắt lưới. Nàng gặp qua Tây Tần hoàng tộc cao thủ xuất đao, sở dĩ đại khái có thể phân rõ, cái này nên Long Hoàng Thiên Phong đích chuyển không thể nghi ngờ. Mặc dù cảm giác tựa hồ không phải hoàn chỉnh đao phổ, nhưng trong đó đao ý, chí liệt trí thuần, đã gọi người nhìn mà than thở. Vị tiên bối này, tiện tay liền có thể đưa ra dạng này chân truyền. Ký nhân bối cảnh cùng thực lực, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Hàn ngôi hồi tưởng nhà mình tỉ tỉ hàn tranh cùng thương long đào chủ, từng mơ hồ nói về, kia là một vị hồng trần cự đầu đều không thể với tới cường giả. Hồng trần giới bên trong, chính là cường thịnh thời điểm diệp thiên ma, sợ cũng không gánh được như thế khen ngợi. Thần thông quảng đại như vậy người, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết vị trí tôn kia. Bây giờ nhìn đến, quả thật như thế. Bất quá, trí tôn đã ban thưởng võ học, vì sao không phải hoàn chỉnh long hoàng thiên phong đâu. Lấy trí tôn thần thông quang đại, đã có Long Hoàng Thiên Phong đao ý chuyển thừa, kia dĩ nhiên nên hoàn chỉnh không thể nghi ngờ. Hàn môi ngưng thần nghĩ nghĩ, trong lòng có chút hiểu được. Trí tôn lúc trước chỉ điểm nàng sở học, cũng là trọng ý không nặng hình. Trước mắt mặc dù ban cho nàng Long Hoàng Thiên Phong, nhưng nghĩ đến càng nhiều là hy vọng nàng tham khảo độc lướt qua, đưa đến đá ở núi khác có thể công ngọc hiệu quả, mà không phải trực tiếp đổi từ trạm Long Quyết, chuyển thành tu luyện Long Hoàng Thiên Phong. Trí tôn có lời, coi trọng mấy người bọn hắn tiềm lực Cho nên mới giúp cho khảo nghiệm cùng ban thưởng, bồi dưỡng bọn hắn càng nhanh thành tài, khiêu chiến mục tiêu cao hơn. Nàng Hàn Môi, muốn tu luyện ra chính mình đạo đạo mới là. Hàn Môi ánh mắt ngưng trọng mấy phần, nhưng cũng mang theo phấn khởi. Nàng tu luyện trạm lòng quyết, so năm đó Thần Châu Hạo thổ trạm lòng khách trạm lòng quyết, càng thêm tinh diệu, càng có tiềm lực. Làm Từng bước tu luyện, có xung kích võ thánh cảnh giới hy vọng. Nhưng muốn càng hướng lên một bước, liền lực có chưa đến, muốn nhìn Hàn Môi bản lĩnh của mình. Trên thực tế, Hàn nhị cô nương bản nhân ngộ tính thiên phú chắc tuyệt, lại lấy không rất nhiều tuyệt học bí tịch, ở phương diện này áp lực không lớn. Đương nhiên, tu hành long hoàng thiên phong, hạn mức cao nhất càng cao. Có môn tuyệt học này tại, nàng có thể trong thời gian ngắn lập tức khiêu chiến võ thánh cảnh giới. Mà bây giờ, nàng muốn khiêu chiến một đầu càng khó khăn, nhưng cũng có thể là càng có tiềm lực con đường. Góc độ nào đó đến nói, đây là trí tôn cho phần thưởng của nàng, càng là lại nhất trọng khảo nghiệm. Nữ tử áo đỏ lúc này lâm vào trong châm tư Chính là chung quanh cái kia hát cám hư không, lúc này tựa hồ cũng bị nàng quên ở sau góc. Trần Lạc Dương cũng không có quái dày hàn môi. hắn âm thầm hài lòng ngật đầu. Không sai, đều không cần hắn mở miệng hướng dẫn, Hàn nhị cô nương chính mình tựa hồ liền náo bổ rất thành công. Cho đối phương cũng không phải là bản đầy đủ long hoàng thiên phong, chân thực nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì. Hán Trần Đại Giáo Chủ cũng không có hoàn chỉnh đao phổ. Ngọc Giản kia bên trong đao ý. Chính là hắn phân thân bán hải đạo nhân trấn áp luyện hóa trong cơ thể ba đạo Hắc Long chi khí, cũng cùng lãnh tịch giao lưu luận bán sau thành quả. Đầu nguồn, chính là trước đây Tây Tần Đại Đế lý sách, phẩm chất tự nhiên không cần nói thêm, chỉ là trước mắt còn không có triệt để quy nạp tổng kết hoàn thiện, tương đương với bán thành phẩm. Bất quá đã đầy đủ lấy ra lắc lư hàn môi. Trên thực tế, cũng không thể tính lắc lư. Đối với hàn môi tu hành, Trần Lạc Dương trong lòng sát thực đã có nghị săn trong đầu. Hán bây giờ thứ 17 cảnh cảnh giới cao hơn hàn môi không ít, lại có thể ngộ ma tôn chân lý võ đạo kinh nghiệm thu hoạch, tỏ rõ ý đồ chỉ điểm đối phương tu luyện, cũng không độ khó. Trước hóa rồng, lại đồ long, châm thấp mà uy nghiêm thanh âm thần bí, trong bóng đêm văng lên. Sáu cái chữ tiếng vọng khuấy động ở giữa, để hàn môi đột nhiên vừa tỉnh, cơ hồ có chút quên hết tất cả vỗ tay một cái, đúng là như thế. Nàng trước mắt căn cơ chính là chảm long quyết, cùng long hoàng thiên phong loại này ẩn chứa chân long khí võ học kỳ thật tồn tại nhất định xung đột. Nếu như nhất định muốn tuyển, biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là đổi tu hạn mức cao nhất càng cao, uy lực càng mạnh long hoàng thiên phong. Nhưng nếu muốn lấy tự thân làm chủ, không dễ dàng thay đàn đổi dây lời nói, tu luyện độ khó liền thẳng tắp tăng lên. Nang Ngộ tính chắc tuyệt, chẩm tư ở giữa trong lòng đã sinh ra không ít ý nghĩ, chỉ là trong đó có không ít quá nhiều hạng, phản phất mê vụ giống nhau bao phủ chân tướng. Giờ phút này Trần Lạc Dương sáu cái chữ nhẹ nhàng điểm một cái pháp, hắn môi lập tức liền bắt Vân Kiến Nhật Phản phất rơi là tả trên đất đông đảo Hà Châu, giờ phút này một lần nữa bị một đường toàn bộ bắt đầu xuyên. Hàn môi làm theo manh mối, không cần Trần Lạc Dương nói càng nhiều, chính nàng lập tức giống như gì dung hội quán thông đông đảo tuyệt học, có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ, cũng có thể một đường đảo sâu phát triển xuống dưới. Trước hóa rồng, lại đồ long, chỉ là một cái khái niệm. Có đạo là biết dễ đi khó, đem một cái khái niệm biến thành cụ thể biện pháp cùng chi tiết, độ khó không là bình thường lớn. Nhưng hàn môi giờ phút này trong lòng nháy mắt liền sinh ra đông đảo chủ ý. Nàng phản phất tại thời khắc này đã nhìn thấy, võ thánh đại môn đã ở trước mặt nàng mở ra cũng hiện hiện, trong môn là một đầu thông hướng càng cao xa hơn không biết đại đạo. Đợi đến ổn định lại tâm thần về sau, nàng lấy lại tinh thần, lần nữa trịnh trọng hướng hắc cám hư không thi lễ một cái, tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng nàng giờ phút này nghĩ tới lại là, thương long đảo tuyệt học thương long thập tuyệt, kỳ thật cũng có thể là cái kia trước hóa rồng tồn tại chỉ là nàng chạm Vốn là phạm thương long đảo kiên kỵ, bây giờ người ta là mở một con mắt nhắm một con mắt, mới cho phép nàng tiêu dao Liên cái này, tỉ tỉ nàng hàn tranh đều hận không thể một ngày đánh nàng tám hồi. Nếu như nàng thật đi đồ thương long đảo rồng, cái kia cho dù cố kỵ trí tôn tồn tại, thương long đảo sợ là cũng sẽ không có sắc mặt tốt cho nàng nhìn. May mắn, trí tôn truyền nàng long hoàng thiên phong đao ý, bằng không nàng đến lúc đó đối với thương long đảo coi như quá lung túng. Không cần tạ lao phu. Cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm nói ra, lão phu nói qua, thông qua lịch luyện, liền có bản thượng. Vâng, Vạn Bối minh bạch, thỏa đáng dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối kỳ vọng. Hàn Môi cảm động nói. Rất tốt. Trần Lạc Dương nói ra, ngươi lần thứ 5 lịch luyện, hiện tại bắt đầu. Hàn Môi một hơi kém chút không có ngã đi lên. Lần thứ 4 lịch luyện vừa mới kết thúc, Ung Nguyên Sơn mạch bên trong loạn túi bụi, kém chút hố chết tỉ tỉ nàng Hàn Tranh. Cái này liền khẩu khí đều không thể thở văn. Lần thứ 5 lịch luyện liền đến rồi. Xin tiền bối phân phó. Hàn nhị cô nương một mặt sinh không có thể luyến biểu lộ. Trần Lạc Dương đối với cái này nhìn như không thấy. Cha gia Bác Hải Yến Nhiên Sơn đệ tử Dương Bân nguyên nhân cái chết. chương 518 18, mới bày ra quân cờ. Dương Bân. Hàn môi ngẩn người. Cái tên này, nàng mơ hồ nghe qua, nhưng ấn tượng không sâu. Bác Hải Yến Nhiên Sơn, nàng tự nhiên biết. Cái kia là ma đạo bày đại thánh địa một trong, hung cứ Bắc Cương. Đương Đại Sơn chủ Phụ Diêu Vương Hàn Thương chính là Hồng Trần Ma Đạo một trong 10 đại cường giả. Bây giờ Hồng Trần Ma Đạo cự đầu bên trong, Phụ Diêu Vương cùng Thương Long Đạo chủ đồng dạng, xem như tương đối là ít nổi danh người. Bất quá, trước đây hắn cùng Huyết Hà lão tổ đi được gần vô cùng. Huyết Hà, Thiên Hà năm đó giao phong kịch liệt, không ai nhường ai, riêng phần mình tìm kiếm giúp đỡ trợ quyền thời điểm. Bác Hải Yến Nhiên Sơn cơ hội nhiều lần đều không thất bại, đại lực tương trợ Huyết Hà một mạch. tại Hồng Trần các thánh địa ở giữa Song phương xem như ít có đáng tin minh Hữu thường xuyên đồng thanh đồng khí cùng tiến thối. Bất quá, trước đó thiên hà cùng huyết hà quyết chiến, huyết hà lao tổ vẫn lạc, mà phù Diêu vương thì bỏ chạy, trở về Bắc Hải Yến Nhân Sơn. Đại chiến về sau, thiên hà đồng dạng tổn thất nặng nề nguyên khí đại thương, truy kích và tiêu diệt huyết hà dư nghiệt đã rất phí sức, tạm thời liền trước không tiếp tục để ý Bắc Hải Yến Nhân Sơn. Dù sao, đó cũng là một cái cùng thiên hà, huyết hà cùng trọng lượng cấp quái vật khổng lồ Bất quá Trong truyền thuyết Bắc Hải Yến Nhiên Sơn có thu nhận huyết hà tàn đảng, là lấy trước mắt cái này mà đạo Thánh Địa cùng chính đạo ở giữa không khí, vẫn khẩn trương như cũ. Hàn ngôi trước đây ít cùng Bác Hải Yến Nhiên Sơn liên hệ, này đối với trong đó truyền nhân không đủ quen thuộc. Nàng cẩn thận hồi ức một phen về sau, mới có hơi không xác định hỏi, tiền bối, dương Vân Là một năm trước liền chết cái kia Yến Nhiên Sơn đích chuyển sao. Hàn nhị cô nương ngoi ruột gan thật lâu, trong lòng mới mơ hồ nhớ tới. Bác Hải Yến Nhiên Sơn đã từng từng có một cái đệ tử đích truyền, tên là Dương Vân, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cung coi là nhân vật kiệt xuất, tuổi còn trẻ, tu thành thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới. Mặc dù không phải Yến Nhiên Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài xuất sắc nhất, nhưng rất là xuất sắc. Nói không đủ xuất chúng, kia là cùng thánh địa đích truyền bên trong đứng đầu nhất nhân vật đi so. Trên thực tế phóng tới toàn bộ hồng trần giới góc độ đến xem, thực sự nhân trung Long vượng, tiền đồ bất khả hạ lượng. Bất quá! Đây hết thể đã là thoảng qua như mây khói. Bởi vì cái này dương vân tại một năm trước liền đã chết. Trong truyền thuyết, tựa hồ chết với báo thủ, nhưng cụ thể chi tiết, hàn môi hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này chợt nghe song trí tôn nhức lên, hàn nhị cô nương lập tức nhức đầu ba vòng. Thế nhưng là nàng lại không dám cự tuyệt, chỉ có kiên trì hỏi, tiền bối, có thể hay không nhiều thư thả một chút thời gian. cha ra nguyên nhân cái chết. Nói đến đơn giản, nhưng hàn môi dám lấy chính mình một đời may mắn đánh cực. Lịch luyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Tuyệt sẽ không là chính mình tìm người tùy tiện hỏi thăm một chút tin tức liền xong việc. Nàng cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, Dương Vân cái chết, bên trong sợ là một vòng bí mật bộ một vòng bí mật, nhất trọng chân tướng vùi lấp nhất trọng chân tướng. Muốn đem tất cả mọi thứ đều tra cái tra ra manh mối, tra ra chân chính chân tướng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Người đều đã chết một năm, mộ phần thảo cũng không biết rất cao. Hàn ngôi chính tâm bên trong tiêu khổ, liền nghe cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm. Bình tĩnh nói ra, thời hạn, 30 ngày. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, suýt nữa không có tại chấu ngất đi. Tiền bối hàn môi cười khổ nghĩ muốn lại nói cái gì, trước mắt trời đất quay cuồng hôn loạn tương bừng về sau, nàng đã một lần nữa trở lại hồng trần giới. Hàn nhị cô nương hai mắt vô thần, ngây người nguyên điện. Sau một hồi khá lâu, nàng phát ra một tiếng kêu rên. Hàn môi như thế nào phàn nàn như thế nào kêu khổ, Trần Lạc Dương cũng không để ý tới. hắn tin tưởng đối phương có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. không nói đùa Trần Lạc Dương thật sâu hoài nghi Hàn môi cái kia thai ếch giống như thần bí năng lực có khả năng để hung phạm sai lầm liên tục hôn chiêu xuất hiện nhiều lần thậm chí không đánh đã khai chuyến này đưa cho Hàn môi nhiệm vụ cũng là hắn muốn tiếp tục quan sát một chút đối phương đỉnh đầu cái kia thaiếch quan hoàn tiến một bước tổng kết trong đó chi tiết thử tra ra nội tình cho tới nhiệm vụ kia Dương bân chết bất tử Trần Lạc Dương cũng không quan tâm hắn quan tâm là cái kia hung thủ hung phạm hắn tự nhiên biết là ai thông qua bệnh mà Bình Hắn thậm chí biết đối phương khi nào chỗ nào như thế nào giết chết Dương Bân. Người này mới là Trần Lạc Dương để Hàn môi đi chuyến này trọng điểm. Cùng vì Bác Hải Yên Sơn nhiên đệ tử Đích Chuyển, Bạch Phong. Cũng chính là Trần Lạc Dương lần này vì tình cung nạp mới chọn lựa nhân tuyển. Hoặc là nói, hắn tại Bác Hải Yên Nhiên Sơn đem bày ra quân cờ. Một cái trước mắt thứ 15 cảnh tu vi Yên Nhiên Sơn cao thủ trẻ tuổi. Tại người cùng thế hệ bên trong mặc dù không phải đứng đầu nhất tồn tại, nhưng bất luận thực lực cùng tiềm lực Đều phi thường không tầm thường. Chỉ là một số phương diện đến xem, khiếm khuyết một chút số phận. Hiện tại, hắn số phận tới. Trần Lạc Dương tin tưởng, hắn môi điều tra nghe ngóng Dương bân nguyên nhân cái chết, cuối cùng có thể tra ra trần tướng, tra được Bạch Phong trên đầu. Đến lúc đó, hắn môi cùng Bạch Phong tiếp xúc, hắn có thể trực tiếp đem Bạch Phong nhiếp cầm tới tinh cung. Trực tiếp phân phó Hàn môi đi tìm Bạch Phong, khó tránh khỏi có chút cứng ắc. Mặc dù Trần Lạc Dương cũng không sợ Hàn môi hoài nghi. Thậm chí không sợ thương long đảo chủ hoài nghi, nhưng có chút nên làm mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Thường xuyên qua loa chủ quan làm việc, dưỡng thành quen thuộc về sau, ý thức chủ quan bên trên nghị khẩn trương lên, thực tế làm việc thời điểm lại cũng có thể là ăn thiệt tỏi. Ngẫu nhiên tùy hứng chút, vung lỏng một chút không sao, nhưng nghiêm cẩn thủy chung là thói quen tốt. Bạch phong tại Bắc Hải Yến Nhân Sơn, chính ở vào một cái có chút hơi lung túng vị trí bên trên. hắn có thành tiểu công thượng vị khả năng. Trần Lạc Dương trước mắt đối với Bắc Hải Yến nhân Sơn Rất có vài phần hứng thú. Một phương diện, bao quát vương địa ở bên trong số ít huyết hà dương nghiệt, liền dấn thân vào Bắc Hải Hiến Nhân Sơn. Liền Trần Lạc Dương đổi mới Bạch Ngọc Bình bên trong vương địa tin tức, cũng có thể nhìn thấy đối phương tiết lộ rất nhiều huyết hà kiếm đạo tinh tuy cho Hiến Nhân Sơn. Khả năng này mang tới ảnh hưởng, có phần ý vị sâu xa. Có vương địa tại, thiên hà bên kia tiểu kiếm tiên sự tình liền không có kết thúc. Sau đó thê tất còn hữu hảo hí trình diễn. Mà đối với Trần Lạc Dương tới nói Một phương diện khác cần lưu ý vấn đề thì là, trong truyền thuyết tiến nhiên Sơn Sơn chủ Phụ Diêu Vương, trước đây đã từng từng chiếm được một tờ thiên thư. Thậm chí về tờ kia trên thiên thư là cái gì chứ hồng trần bên trong đều có lưu truyền. Tính. Bất quá trước đây thiên hà, huyết hà quyết chiến lúc, Phủ Diêu Vương Hàn thường chạy đến vì huyết hà lao tổ trợ quyền, giao chiến quá trình bên trong, vẫn chưa thể hiện ra trong truyền thuyết một tờ thiên thư chô kỳ diệu. Tờ kia trên thiên thư đến cùng phải hay không cái tính chứ ẩn chứa trong đó như thế nào dịu dụng thậm chí với phủ Diêu vương đến tột cùng có không có đạt được trang này thiên thư tất cả đều thành nỗi băn khoăn Trần Lạc Dương cũng đối này cảm thấy hứng thú vô cùng thông qua vương địa hoặc là còn có thể tăng thêm bạch phong tại về sau có lẽ có thể nói cho hắn trần mẫu người vấn đề đáp án cho tới nay điệu thấp bác hải Yến nhân sơn tiếp xuống sẽ có hay không có động tác Trần Lạc Dương đồng dạng chờ mong trước mắt, tựa như kỳ vọng Hàn nhị cô nương hết thể thuận lợi đi nàng thuận lợi Thường thường liền mang ý nghĩa người khác không thuận. Thông qua mới ở chung, Trần Lạc Dương xem chừng, có ma tôn tồn tại làm làm yểm hộ, tinh cung bên trong chính mình cũng không thụ hàn môi đưa tới vận rủi ảnh hưởng. Nhưng mặt đối mặt liền khó giảng. Là lấy Trần Lạc Dương vẫn dùng phân thân bán hải đạo nhân, đi bí mật quan sát hàn môi động tĩnh, để tổng kết nàng cái kia vận rủi lực lượng chi tiết tường tình. Chấm dứt hàn môi bên này về sau, Trần Lạc Dương tại tinh cung, lại xúc động biểu tượng yến minh không viên kia tinh thần Đối phương rất nhanh bị hắn nhiếp cầm tới Hắc ám dưới trời sao. Chỉ nhìn cô gái mặc áo trắng này liếc mắt, Trần Lạc Dương liền trong lòng khẽ nhúc nhích. Đạt được thức thứ ba Minh kiếm, như thế trong thời gian ngắn, đối phương một thân kiếm ý càng hung hiểm hơn, khác biệt cơ hội lớn đến mắt thường có thể thấy rõ ràng trình độ. Ba thức Minh kiếm thể tụ, sắp thực không phải tầm thường. Mà Yến Minh không trên môn kiếm thuật này tu hành thiên phú chi cao, cũng làm người nghe kinh sợ. Nữ tử áo trắng giờ phút này thần sắc trầm tĩnh, im lặng đứng ở Hắc ám tinh không hạ. Đạt được thức thứ ba Minh kiếm về sau nàng lập tức bắt đầu dốc lòng tu luyện lập điệu thành thánh đại môn Phạm phất đã tại hướng nàng mở ra lúc này bị trần Lạc dương đột nhiên nhất cẩ đánh gây tu hành nàng không nóng không nổi lệnh nhặt chỗ đối mặt hátám tinh không hạ cái kia thần bí mà lại cường đại tồn tại nàng không có đề cập bán hải đạo nhân cùng lãnh tịch tin tưởng vị kia thần bí tiền bối đã biết đám mây hồ phát sinh hết thảy lần thứ tư lịch luyện hoàn thành phần thưởng của ngươi như sau chấm thấp mà Tuy Nghiêm thanh âm thần bí vangg lên Quả nhiên cũng không có để Yến Minh không cùng bán hải đạo nhân trao đổi tuyệt học sự tình. Tự hồ, đó chính là Yến Minh không cơ duyên của mình, mà hắn cũng sẽ không giúp cho can thiệp. Lại một cái ngọc giản, xuất hiện tại Yến Minh không trước mặt. Yến Minh không tiếp ngọc giản, cũng không có giống hàn môi như thế hỏi thăm chỉ là sông hắc cám hư không thi lễ, tạ tiền bối. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, tản đi đi, lần sau lịch luyện, chậm chút thời điểm thông chi ngươi, trước mắt ngươi trước dốc lòng tu hành. Yến Minh không lại thi lễ. Sau đó nàng liền từ cái kia mảnh hắc ám hư không hạ biến mất. Chờ trở lại hồng trần giới trong thế giới hiện thực, Tha Phương mới đưa ngọc giản ấn mở. Nhìn trong đó nội dung, cái này thanh lãnh nữ tử nhưng cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì trong ngọc giản ghi lại chính là huyết hà một mạch một môn tuyệt học trí cao. Địa vị cùng huyết tẩy thiên hà quyết, huyết hoàng luân hồi quyết, huyết hải bi thiên quyết, huyết nhiễm thương khung quyết cái này tứ đại kiếm thuật đặt song song vô cực huyết hải. Hồng chấn bên trong, môn truyền học này cũng coi như tiếng xấu rõ ràng đến cực điểm. Mặc dù không giống huyết hà kiếm thuật giống nhau phải lượng lớn sát sinh mới có thể tu luyện, lại tu luyện độ khó cực cao, nhưng danh tiếng kia trong suy nghĩ của rất nhiều người, so huyết hà đông đảo kiếm thuật còn muốn càng thêm áp liệt. Trần Lạc Dương huyết ám thiên phân thân vào biển máu, mặc dù không có đạt được ngũ kiếm cùng tuyệt kiếm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trong đó một phân thu hoạch chính là cái này vô cực huyết hại bí tịch. Trần Lạc Dương đã tu thành thâu thiên hoán nhật đại pháp, có hay không vô cực huyết hại cũng cũng không sao. Môn tuyệt học này tu luyện độ khó cực cao, huyết hà bên trong cũng không có mấy người luyện thành. Trần Lạc Dương đem ban thưởng cho Yến Minh không, Hiến Minh không có thể hay không luyện thành, liền muốn nhìn chính nàng. Nhưng đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là trước mắt cần nhất, thích hợp nhất tuyệt học một trong. Nàng hiện nay tu hành, có ba thức minh kiếm, chính là bắt đầu bay lên thời điểm. Nhưng căn cơ hơi nông cạn, thiên tài địa bảo không dễ có, điều kiện vật chất độ tranh lệnh, lại khả năng chế ước nàng đột phá, kéo dài cước bộ của nàng. Nếu như có thể tu thành vô cực huyết hải, ở phương diện này, không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn đổi mới. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, cũng nhiều một cái phi thường kéo cựu hận bản lĩnh. Nhưng Yến Minh không tự nhiên sẽ vui vẻ nhận. Tại hồng trần chờ đợi hồi lâu, rất nhiều chuyện nàng hoặc nhiều hoặc ít đã biết được. Tỷ như, vô cực huyết hải, thôn thiên ma công, thâu thiên hoán nhật đại pháp, chính là nhất khắc chế thần ma bất diệt thân một loại tuyệt học. chương 519, Trần Mỗ Người mang tới biến hóa. Thiên ma bất tử thân, Yến Minh không không thể quen thuộc hơn được. Tại Thần Châu Hạo thổ lúc, nàng đã từng hết sức chuyên chú, chuyên cần khổ luyện, lĩnh ngộ một thức minh kiếm kiếm ý, để đánh vỡ Thiên Ma huyết Thiên Ma bất tử thân. Thứ mong muốn kết quả đi lên nói, nàng không thể nghi ngờ thành công. Nếu như đối thủ vẫn là Thiên Ma huyết cùng Thiên Ma bất tử thân, đối mặt kiếm thuật của nàng, trên cơ bản cùng giấy đồng dạng. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì nàng tuyệt không nghĩ tới ngoài ý muốn, trong mắt của nàng cho tới nay cái kia địch giả tưởng, một thân Thiên Ma huyết hóa thành thần ma huyết thiên ma bất tử thân cũng hóa thành thần ma bất diệt thân. U Minh kiếm thuật cực đoan sắc bén, nhưng lấy Yến Minh không lập tức kiếm thuật, còn chưa có hoàn toàn chắc chắn đánh vỡ Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân. Nhất là Trần Lạc Dương trước mắt tu vi cảnh giới càng cao hơn hơn nàng, nàng liền càng không hy vọng. Đi vào hồng trần giới, thương quan tin tức, nàng cũng thường có lưu ý. Thần ma huyết diễn sinh thần ma bất diệt thần với tư cách hồng trần bên trong nổi danh nhất phòng ngự tuyệt học một trong, chiến tích chói lõi, thanh danh xa Hắc thủy tuyệt cung cao thủ thi triển nhất niệm thần công, cần truy cầu lực phòng ngự thời điểm, thường thường đều là diễn hóa thần ma bất diệt thân, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lúc trước Lăng Thương bị Biệt Đông Lai một quyền phá nhất niệm, là bởi vì vị Biệt Đông Lai một thân tuyệt học đặc thủ, vừa vận khắc chế nhất niệm thần công. Mà vị kia Hắc thủy tuyệt cung trưởng lao thua ở Yến Minh không giới kiếm, trên bản chất là Yến Minh không lợi dụng hắn nhất niệm thần công biến hóa khe hở tập kích, đoạt tại thần ma bất diệt thân đứng yên trước liền đem trọng thương, mà không phải chính diện tiến đánh thần ma bất diệt thân. Cổ thân giáo môn này cái thế thần công, với tư cách Hồng Trần bên trong các đại thánh địa cộng đồng địch giả tưởng, muốn đánh hạ cửa ải khó, đến nay như cũ sừng sững không ngã. Các thế lực lớn bắt tiên quá hải các hiện thần thông, nhằm vào thần ma bất diệt thần, riêng phần mình nghiên cứu ra không ít phá giải biện pháp. Tỷ như tiểu Tây Thiên cảnh tỉnh, nam sở hoàng triều quang minh hoàng ám độ trận thường, huyết hà một mạch ngập trời huyết hà hóa huyết mưa như tơ các loại. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiệu quả, nhưng cũng chỉ là không đến mức lão hổ cắn rủa không chỗ hạ Cự ly chân chính triệt để phá giải cổ thần giáo thần ma bất diệt thân, còn kém xa lắm. huống chi cổ thần giáo tu luyện thần ma huyết cao thủ cũng không phải là chỉ thủ không công làm bị đánh. Đương nhiên, thần ma bất diệt thân cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Nó lớn nhất khắc tinh, ngay tại nó nhà mình cổ thần giáo bên trong. Đầu tiên chính là trí bảo phạt thần phong, tại cảnh giới tương đương đối thủ nắm giữ giới, quả thật gần như xem thần ma bất diệt thân như tờ giấy. Lạc Nhật Vương Trịnh Trì Tu Vi tiếp cận hồng trần võ thánh đỉnh điểm Lấy thần ma bất diệt thân lực phòng ngự, trên lý luận đến nói võ thánh không người có thể phá, nhưng cũng chịu đựng không được cùng vì võ thánh địch người tay cầm phạt thần phong nguy hiếp. Sau đó liền thâu thiên hoán nhật đại pháp. Trần Lạc Dương bản nhân lúc trước cùng lâm nham giao thủ thời điểm, đối với cái này thấm sâu trong người. Mà cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp có dị khúc đồng công chi rượu vô cực huyết hải, thôn thiên ma công, cũng có thể đưa đến gần hiệu quả, có thể xưng nhất khắc chế thần ma bất diệt thân tuyệt học. Bất quá, cái này mấy tuyệt học Luận tu tập độ khó, còn càng tại thần ma bất diệt thân phía trên. Trong lịch sử, tu thành cái này mấy môn tuyệt học người cộng lại, đều chưa từng so cổ thần giáo tu luyện thần ma huyết nhiều người. Mà lại bọn chúng là thần ma bất diệt thân khắc tinh, chưa hẳn là thần ma huyết khắc tinh. Thần võ ma quyền bên trong cũng có tương liêu chờ tuyệt chiều trái lại uy hiếp tu thành cái này mấy môn thần công người, sở dĩ mọi người lẫn nhau khắc chế. Nhưng đối với Yến minh không đến nói, vô cực huyết hải vẫn có tác dụng cực lớn Nàng đối với cái kia dưới trời sao tiền bối nắm giữ huyết hà bí chuyển vô cực huyết hải, cũng không nghi ngờ. Cô không nói đến huyết hà lão tổ đã chết, coi như đối phương còn sống sót, nên cũng không có thần thông quảng đại như vậy. Vị này dưới trời sao tiền bối, chân thực thân phận, có khả năng nhất là cái kia tồn tại với trong truyền thuyết Hồng Trần Trí Tôn. Thật muốn nói Yến minh không có kiêng kỵ, cũng là bởi vì hiện nay Hồng Trần thường có lời đồn đại, Trần Lạc Dương chính là vị kia Hồng Trần Trí Tôn duy nhất chân truyền đệ tử Bất quá nàng từ trước đến nay lấy kiên trì tự thân tu hành làm chủ, sở dĩ cũng không lắm để ý. Yến Minh không ngược lại chưa hẳn nhất định muốn trực tiếp bằng vô cực huyết hải đi khắc chế trần lạc dương thần ma bất diệt thân. Nếu như có thể hấp thu trong đó tinh hoa, khiến tự thân kiếm thuật tiến thêm một bước, ngược lại càng hợp nàng tâm ý. Ba thức minh kiếm ở trong có một thức, kỳ thật cũng có mấy phần tương tự hào diệu, kiếm ý hấp vệ sinh hồn, phản phất có thể trực tiếp đem nhân thần hồn kéo vào hoàng tuyển bất quá Nàng có thể hay không tu thành vô cực huyết hải, trước mắt còn muốn treo cái dấu hỏi. Trần Lạc Dương chuyển vô cực huyết hải cho nàng, cũng ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ. Môn tuyệt học này tu luyện, độ khó quá lớn. Giống như nhà mình cổ thần giáo bên trong, Trần Lạc Dương cũng sẽ thử chuyển thụ Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp cho Trương Thiên Hằng, Lưu Tư, Tô Dạ bọn hắn. Nhưng có thể hay không học được, ai có thể học được, liền muốn nhìn tạo hóa, Trần Lạc Dương bản thân đều không có số. Hắn là bởi vì vi thể ngộ ma tôn võ đạo ý cảnh, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhập môn Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Có thể như vậy kinh lịch chỉ có chính hắn mới có hiệu, vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, vô pháp ban ơn cho người khác. Bất quá lưu tư mấy người học không được cũng không sao, dựa theo Trần Lạc Dương an bài cái khác con đường đi, như thường có thể nhanh chóng thành tài, nhiều nhất bước chân chậm dần một chút. Đối với Lập Tức Yến Minh không mà nói, trừ lĩnh hội vô cực huyết hải bên ngoài, nàng chuyện quan trọng nhất thủy Trung vẫn là trước lĩnh hội cái kia Vân Minh kiếm ý, để có thể hướng võ thánh cảnh giới khởi sướng bắn vọng. Siêu phàm nhập thánh, mới khiến cho nàng có càng nhiều tiền vốn ở đây Hồng Trần bên trong hành động. Mặc dù đối với giải tinh mang cái kia một thức tuyệt kiếm có hứng thú, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, dựa theo Trần Lạc Dương đoán chừng, Tiên Minh không hơn phân nửa là sẽ đợi nàng thành vì võ thánh về sau, mới có thể nếm thử hướng man hoang một chuyến. Có vô cực huyết hải cùng một thức này tuyệt kiếm, nàng liền có trong ngắn hạn tiếp tục tiến bộ khả năng. Hiện tại, nàng càng cần hơn tiêu hóa trước mắt sở học, trước phóng ra thông hướng võ thánh một bước kia. Sở dĩ Trần Lạc Dương không lo lắng nàng lập tức liên lạc bán hải đạo nhân tiến về man hoang, chính mình bán hải đạo nhân phân thân, trước tiên có thể đi theo hàn môi, quan sát tình trạng. Trần Lạc Dương chính mình lưu tại cổ thần giáo tổng đàn, trong giáo ngược lại dần dần bắt đầu gió nổi mây vần. Bất quá, chân Phó Giáo chủ đại khái có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Gió nổi mây vần là người khác, tiêu điểm tại với thần ma cung mở lại nạp mới thời gian, đã tới gần. Mà tại cổ thần giáo bên ngoài hồng trần thế giới, động phong vân Cuối cùng dần có dần dần lắng lại dấu hiệu. Bởi vì Trần Lạc Dương che giấu Tây Tần Đại Đế Lý Sách tin chết, sở dị Ung Nguyên Sơn mạch bên trong, thế lực khắp nơi vẫn đang cố gắng tìm kiếm vây bắt. Vây bắt một cái đã không tại nhân thế người. Vì đây, bọn hắn thậm chí buông lỏng đối với lãnh tịch đội bắt, khiến cho lãnh tịch thành công chạy thoát. Ung Nguyên Sơn mạch bên trong tốn sức tìm nhiều ngày không khí về sau, Tây Tần, khổ hại thậm chí với đông chu đám người, cuối cùng từ bỏ. Mục tiêu của bọn hắn, phản phất chống rống bốc hơi khỏi nhân gian. Vô tung vô ảnh. Mọi người trong lòng càng là nghiêm nghị, nghiêm mật như vậy trùng điệp vây quanh dưới, Tây tần đại đế Lý Sách Thế mà còn có thể trốn đi, đối phương trước mắt bảo lưu thực lực cùng hậu bị thủ đoạn, thực sự ngoài người ta dự liệu. Tìm không thấy tần đế, đám người lại trở về quay đầu một lần nữa tra tìm lãnh tịch. Mặc dù lãnh tịch đã phá vây ra ung nguyệt sân mạch, nhưng dù sao để lại đầu mối, cẩn thận tìm kiếm nên có thể phát hiện càng nhiều dấu vết để lại. Thế nhưng là một phen cố gắng xuống tới, mọi người vẫn là không thu hoạch được gì. Thế là tất cả mọi người càng cảnh giác, lãnh tịch giống như là đạt được một ít người trợ giúp. Tung tích cuối cùng của hắn rơi vào tại Bắc Cương đám mây hồ phụ cận, nơi đó gần như Hắc Thủy Tuyệt Cung địa bàn, liệu sẽ Hắc Thủy Tuyệt Cung cũng đâm một cước. Cục diện càng phát ra phức tạp tình huống giới, tất cả mọi người thận trọng lên. U Nguyên Sơn mạch bên trong khoáy động phong vân triệt để lắng lại. Tây Tần Hoàng triều đại địa bên trên, tiêu điểm lần nữa khôi phục thành khổ hải cùng tiểu Tây Thiên chính nghịch Phật môn chi tranh. Tiểu Tây Thiên phủ tuệ phương trưởng thương thế chưa lành. Tiểu Tây Thiên cuối cùng ở vào yếu thế. Khổ hải cuối cùng có thể tại Tây Tần Hoàng Triều trên mặt đất khuết trương. Nhưng bởi vì thế lực khắp nơi bài xích trên ép, khổ hải khuyết trương cuối cùng châm chạm, mọi người lâm vào rằng có thời kỳ. Hồng chấn bên trên những thế lực lớn khác, trải qua lúc trước một phen đại trận chiến, không hẹn mà cùng, phần lớn bắt đầu điệu thấp nghỉ ngơi lấy lại sức Sóng to do lớn, một lần nữa chuyển thành quần cuộn sóng ẩm. Lúc này mọi người quay đầu gió xét quá khứ trong mấy tháng này gió nổi mây vẩn đều tâm tình ngưng trọng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn bên trong, đệ tử đích truyền Bạch Phong tính tu chỗ, có đồng môn sư huynh đệ đến đây làm khách. Ai có thể nghĩ tới, tung hoành ngàn năm huyết hà lao tổ, vậy mà liền này vẫn lạc. Đối phương tổn thức không thôi. Đồng sư đệ ngươi lời nói này, cũng không chỉ chỉ là huyết hà lao tổ. Bạch Phong tùy ý cười cười. Đúng vậy a, đồng sư đệ gật đầu nói ra, nghe nói Hắc Thủy Tuyệt cung lang thương cũng đã vẫn lạc, bất quá lại có trong truyền thuyết ma hậu giở núi, trọng trưởng cung chủ chi vị. Hắc Thủy Tuyệt cung cùng, cùng Bắc Hải Yến Nhân Sơn duyên khá gần. Cùng thuộc Bắc Cương, hai đại thánh địa dù cùng vì ma đạo, nhưng quan hệ cũng không hòa thuận, thường có ma sát xung đột. Bạch Phong cười một tiếng, cùng đối diện so, khó mà nói ai thảm hại hơn một chút. Trong miệng hắn đối diện, tự nhiên là chỉ ra chỗ sai đạo một phương. Bay ở ngoài sáng, có thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, tây tần đại đế trong truyền thuyết dù chưa chết, nhưng cũng khó khôi phục lại cái cũ quan, thiên hà lao kiếm tiên cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng tất cả đều trọng thương. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong Hồng Trần Cự đầu cường giả đã biết ít nhất vẫn lạc ba vị, còn có bao nhiêu người trọng thương. Như vậy thảm liệt cảnh tượng, trước đây đã có hơn trăm năm chưa từng thấy qua. Trước một lần so cái này càng khốc liệt hơn tình trạng, sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu đến quần hùng cùng một chỗ đối kháng thiên ma thời điểm. Huyết hà lao tổ vẫn lạc, huyết hà ẩn trốn chạy che giấu, bạn môn mất đi một lớn ố dù a Đồng sư đệ lo lắng, thở dài một tiếng. Bạch Phong cười nói, còn tốt, còn tốt. Hoàn gia đối đầu hiện tại cũng phần lớn là thời buổi rối loạn. Đồng sư đệ sau khi nghe, hơi do dự một chút, sau đó hỏi: "Bạch sư huynh, ngươi nói bản môn có thể hay không chủ động xuất kích? Thừa dịp thiên hạ, hấp thủy tuyệt cung bọn hắn suy yếu dung chuyển lúc xuất thủ. Để tránh tương lai bọn hắn khôi phục nguyên khí về sau, khó xử bản môn. Đây là sơn chủ bọn hắn cân nhắc sự tình, ta cũng không dám vọng thêm phòng đoán." Bạch Phong khoát khoát tay, "Chúng ta dụng tâm tu luyện, tiến tĩnh nghe phân phó là được." Bạch sư huynh nói đúng lắm. Đồng môn sư đệ vội vàng nói, sau đó lại nhịn không được thở dài. Hai người cho chuyện chỉ chốc lát về sau, đối phương cáo từ rời đi. Chỉ còn lại chính mình một người, Bạch Phong trên mặt hứng hở Tiếu Dung biến mất, toát ra mấy phần bực bội. Hắn ngược lại không phải bởi vì mới nói chuyện nội dung mà lo lắng. Bạch Phong cảm thấy có mấy phần lo nghĩ chính là, tựa hồ có người tại điều tra nghe ngóng năm đó hắn giết chết Dương Bân sự tình, đối phương càng phát hiện một chút dấu vết để lại, có tìm hiểu nguồn gốc sở đến hắn nơi này dấu hiệu. Trước 520, không chọc nổi vận rủi Lúc đầu, Bạch Phong lấy bất biến ứng vận biến, bỏ mặc miễn cho làm nhiều sai nhiều, tự loạn trận cước. Một năm trước sự tình làm được bí ẩn, hắn tự tin cũng không để lại thiết thực nhược điểm cho người ta bắt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Không biết nên nói đối phương tâm tư quá mức kín đáo, quan sát quá mức nghệ cảm, hay là đối phương vận khí thực sự quá tốt. Cực kỳ cá biệt Bạch Phong chính mình cũng chưa từng chú ý tới một chút dấu vết để lại cũng bị đối phương tìm ra. Người kia, cẩn thận thăm dò, bác Vân kiến nhật, đã dần dần tiếp cận chân tướng sự tình, tìm tới Bạch Phong trên đầu tới. Vị này bác Hải Yến Nhiên Sơn cao túc, cuối cùng vô pháp tiếp tục chẳng quan tâm. Giết Dương Bân, hắn tử không hối hận, nhưng hắn không có ý định bồi lên chính mình một cái mạng. Dương Bân thuộc tổ cha chính là bác Hải Yến Nhiên Sơn một mạch quyền cao chức trọng túc lão. Sự tình bộc lộ, Bạch Phong không có quả ngon để ăn. Hắn bắt đầu lòng tràn đầy xoắn xuýt dám thị Hàn môi. Một phương diện lo lắng đối phương thật tra được thiết thực chứng cứ, một phương diện thì lo lắng cho mình nếu như bây giờ liền đối phó Hàn Môi lời nói, có thể sẽ không đánh đạc khai Có ai nghĩ được, một chút xíu ngoài ý muốn, lại làm cho Hàn Môi phát hiện tại giám thị bí mật hắn. Bạch Phong lần này không cần xoán suy. Hắn hiện đang khiếp sợ với chính mình không may mắn. Bác Hải Yến nhiên sơn một mạch võ đạo, thân pháp xuất chúng danh chấn hồng trần. Hàn Môi mặc dù là giống như hắn thứ 15 cảnh võ đế, nhưng luận thân pháp cùng cảm giác không thể nào là đối thủ của hắn. Kết quả hắn lại bởi vì một điểm nhỏ nhỏ ngoài y muốn, tại Hàn Môi trước mặt bại lộ bộ dạng. Trừ chính mình vận khí quá kém bên ngoài, Bạch Phong thực sự tìm không thấy cái khác giải thích. Mà Trần Lạc Dương ẩn thân càng phương xa hơn bán hải đạo nhân phân thân, thì trong lòng có sự cảm thông. Hắn dọc theo con đường này đi theo Hàn Môi, cũng chịu không ít đau khổ. Chỉ bất quá hắn mạnh hơn Bạch Phong địa phương tại với, hắn đối với Hàn Nhị cô nương tình huống đặc biệt sớm có biết, vì vậy đi theo Hàn Môi thời điểm tự ly càng xa, đồng thời thời khắc cảnh giác đề phòng, có thể kịp thời ứng biến, Sở Di còn chưa từng làm Hàn Môi phát hiện. Dù là như thế, rất nhiều lần cũng hiểm lại càng hiểm. Nhưng trải qua vài lần tìm đường chết mạo hiểm nếm thử về sau, hắn hiện tại cuối cùng có thể dần dần nắm chặt một điểm quy luật. Hàn Môi cái này cái gọi là vận rủi quan hoàn, lấy chính nàng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phúc tán, phạm vi bao trùm lớn đến khiến người giận sôi, vượt qua nàng tự thân cảm giác phạm vi. Thực lực tu vi càng mạnh người, Càng khả năng hàng thấp chính mình chúng chiêu sát suất nhưng tựa hồ không thể giảm bất trình độ. Cái này có chút trái với lúc trước tại ung Nguyệt Sơn Mạch bên trong quan sát kết luận. Vệ siêu nhiên đường đường thứ 18 cảnh, lúc trước thế nhưng là bị hố đến chết đi sống lại. Từ hướng này đến xem, có lẽ hàn môi bản nhân tập trung lực chú ý đến trên người một người thời điểm, sẽ có nhằm vào hiệu quả. Chỉ là cái này nhằm vào không đủ ổn định, không hoàn toàn từ bản thân nàng khống chế. Cũng không biết bản thân nàng tu vi đề thăng, đạt được thứ 16 cảnh. Lập địa thành thánh về sau, phương diện này sẽ sinh ra biến hóa như thế nào?